Cái này đoạn thứ 3 video là Đinh Phong cùng Trương Lãng ám sát bá thiên tộc tộc trưởng Hình Tượng. Hình Tượng đi qua nhất định xử lý, xử lý Hình Tượng chính là sát thủ chuyên nghiệp Đinh Phong, một cái sát thủ hợp cách không chỉ cần phải giết chết mục tiêu, đồng thời còn muốn ngụy trang tử vong hiện trường. Trải qua Đinh Phong, cái này chuyên nghiệp cấp sát thủ xử lý về sau, bất kể là ai nhìn qua cái video này đều sẽ cho rằng bá thiên tộc tộc trưởng là bị ám ảnh tộc cùng cánh nhân tộc liên hợp. Giết chết nhất là cuối cùng Bá Thiên tộc tộc trưởng là chết tại thi cốt mạn sa kịch độc phía dưới, càng thêm ngồi vương ám ảnh tộc giám sát Bá Thiên tộc tộc trưởng sự thật. Đây cũng là ngươi làm. Xem hết video về sau, Vương Hoa Vũ cảm giác cuống họng có chút khô giáo, nắm lên trên bàn chén nước cũng mặc kệ Trương Lãng có hay không uống qua, đưa đến bên miệng uống một hơi cả sạch. Trương Lãng rất là khiêm tốn nói, có người hỗ trợ, ta một người làm sao có thể đơn giản như vậy liền giết Bá Thiên tộc tộc trưởng. Ngoài miệng nói khiêm tốn lời nói trên mặt biểu lộ nhưng không có mảy may khiếm tốn bộ dáng. Vương Hoa Vũ Trùng Điệp buông xuống trên nước, hạ giọng nói: "Ngươi còn có bao nhiêu sự tình dấu giếm ta? Trước cùng ta thấu cái ngọn nguồn, tình để cho ta một người mù lo lắng. Thật là có." Trương Lãng một mặt thần bí bộ dáng. Vương Hoa Vũ nhịn không được hướng Trương Lãng vươn hướng nhích lại gần, nói một chút: "Vì giải cái này ba đoạn video, trước đó vơ vét vũ trụ điểm sai không nhiều đều tiêu hao hết, thiên hạ thật sự là không có cơm chứa miệng vì a." Trương Lãng một mặt thịt đau biểu lộ, ngón tay cái tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa vừa đi vừa về xoắn nắm, biểu hiện ý tứ rất rõ ràng, muốn nghe tin tức, lấy trước tiền đến, kia một mặt tiỆt dạng, để Vương Hoa Vũ nhìn đều nghị phun hắn một bạt nước. Bá thiên tộc, Ám ảnh tộc cùng cánh nhân tộc quân đội thoát ly thất tinh quân liên minh doanh địa tạm thời, còn lại tứ đại tinh hệ quân đội tại riêng phần mình mệnh lệnh của tộc trưởng hạ cũng đều tại hướng riêng phần mình tụ sở lui lại, chiến tranh xem ra trong thời gian ngắn là không đánh được, chí ít hệ ngân hà đúng không sẽ có chiến tranh rồi. Vương Hoa Vũ nhìn xem vòng tay bên trong mới vừa lấy được tin tức, đứng người lên dự định rời đi nơi này. Thật không còn suy nghĩ một chút, tin tức của ta đều rất rẻ. Trưng lãng hướng về phía đi ra ngoài Vương Hoa Vũ hô hai cuốn họng. Sau khi ra ngoài Vương Hoa Vũ tại đóng cửa trước đó dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía bên trong Trưng lãng. Trưng lãng ghé vào trên ghế salon, coi là Vương Hoa Vũ cải biến chú ý, cười nói, tùy tiện cho cái vài ước Vũ chủ điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Bí mật của ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Vương Hoa Vũ bắt lấy tay cầm cửa keo kiệt gấp, một tin tức liền muốn mấy ức, cái này khiến Vương Hoa Vũ có chút không kịp chờ đợi muốn mau đem Lục Mạn Thiên từ trong trò chơi lấy ra, sau đó nói cho Lục Mạn Thiên trắng của hắn tiên đan là giả, để Lục Mạn Thiên thu thập cố ý làm người buồn nôn chướng lãng. Đại giám ngục sự tình đã kết thúc, thượng quan vô địch để ngươi mau chóng về địa cầu, hắn sợ ngươi tiếp tục lưu lại nơi này sẽ đem đại giám ngục cho hủy đi cái út xóp. Dao phó song thượng quan vô địch lời nói Vương Hoa Vũ trùng điệp đóng cửa lại, cũng không quay đầu lại rời đi. Có thể trở về địa cầu. Trương Lãng thoải mái ngồi tại ghế sofa bên trong, trong đầu xuất hiện thượng quan Linh Nghiên bộ dáng, cuối cùng có thể tại trong hiện thực nhìn thấy nàng, nghĩ đến đây, trưng lãng trái tim nhỏ của Trương Lãng khi hoạt động tốc độ liền có chút nhanh. Ám Manh tộc tộc trưởng hiện tại vô cùng tức giận, còn không có từ nội bộ tìm ra giết chết Nhi tử hung thủ, đến tự đứng ngoài bộ áp lực liền lao đến, Bá Thiên tộc tại bá khí cuồng sát cái này tộc trưởng mới nhận chức dẫn đầu dưới. Cơ hồ nhận định giết chết tộc trưởng chính là Ám Ảnh tộc cùng cánh nhân tộc, mà bá khí cường sát thì cố ý đem chung với tiền nhiệm tộc trưởng thế hệ trước tộc nhân toàn bộ đưa đến đối chiến Ám Ảnh tộc cùng cánh nhân tộc tiền tuyến, chiến tranh lúc nào cũng có thể khai. Hỏa, chính bá khí cường sát lại lưu thủ bá thiên tộc, bắt đầu dần dần thu nạp chung với thủ hạ của mình. Ám Ảnh tộc, cánh nhân tộc vội vàng phòng ngự bá thiên tộc, tự nhiên không có cách nào tại đi tiến công hệ ngân hà, đồng thời bọn hắn còn muốn điều tra đến cùng là ai giết bá thiên tộc trưởng. Hám hại hai người bọn họ đại chủ tộc, đáng tiếc bất kể thế nào điều tra, từ đầu đến cuối không có biện pháp chứng minh trong sạch của bọn hắn. Cái khác bảy đại tinh hệ chủng tộc lúc này nội bộ cũng không yên ổn, liền lấy khủng long tộc tới nói, khủng long tộc tộc trưởng không giận tự uy ngồi tại cao cao vương tọa bên trên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống phía dưới mập đồ, nghiêm nghị nói: "Ngươi là ta khủng long nhất tộc nhất có hy vọng tướng quân, vì sao lại xuất hiện loại sự tình này, khủng long tộc cần một hợp lý giải thích." Tộc trưởng đại nhân cái thể đều là thuộc hạ chủ quan khinh địch dẫn đến, thuộc hạ cam nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Mập đồ không có vị chính mình giải thích, cúi đầu thấp xuống, nhìn dưới mặt đất trong hai mắt lóe qua một tia toán độc thần sắc, khi hắn nhìn thấy trên mạng lưu truyền video về sau, hắn trước tiên liền liên hệ sáu mặt khác chủng tộc, chỉ cần tại trong thời gian nhanh nhất hướng hệ ngân hà phát động chiến tranh, tầm mắt của mọi người liền sẽ bị chuyển đi, bọn hắn bị khuất phục cũng sẽ trở nên không quan trọng gì, video tại làm sao đặc sắc? cũng không có cỡ lớn chiến tranh tới thu hút ánh mắt. Người ta, đáng tiếc cuối cùng chiến tranh cũng không có phát động bắt đầu, ám hành tộc, bá thiên tộc, cánh nhân tộc trước hết lên nội cờ hở. Yến. Chương 611: Về địa cầu. Khổng Long tộc vươn người bên trên sát khí lóe lên liền biến mất, đối phương lại dám tại hắn tộc trưởng này không biết rõ tình hình tình huống dưới, tự mình tập kết quân đội phát động chiến tranh, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cái này đều không phải là tộc trưởng có thể chịu được, có thể mập đồ trong quân đội hy vọng thực sự quá cao. Diễn hẳn, hậu quả thực sự khó liệu. Mập Đồ tướng quân, thắng bại là chuyện thường binh gia, nhưng trong tộc rất nhiều trưởng lão đều nhìn đâu. Khủng Long tộc dài dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ làm như thế nào trừng phạt Mập Đồ, một lát sau, mới mở miệng nói, "Liên phạt ngươi trong vòng 3 năm không được rời đi phủ đệ, lui ra đi." "Là, tộc trưởng đại nhân." Mập Đồ chậm chạp lui lại, thẳng đến đi ra đại điện mới xoay người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Tộc trưởng đây là biến tướng muốn thu hồi quân quyền của hắn." Một khi không có quân quyền, tộc trưởng đang muốn giết hắn sẽ phải đơn giản nhiều, mập đồ đương nhiên không có khả năng ngoan ngoan chờ chết, chuyện kế tiếp tựa như trường lãng dự đoán như thế, mập đồ ủng hộ cổ lực cả cùng Kha Tịch Long một phương bắt đầu kinh tâm động phách minh tranh ám đấu, khủng long tộc trực tiếp bị phân chia thành. Hai đại phái, trong thời gian ngắn căn bản không có tầm tư lại đi phát động ngoại bộ chiến tranh. Khủng long tộc dạng này, thánh mâu tộc, xà tinh tộc, chân ngắn tộc cũng đều không sai biệt lắm. Bị Trương Lãng ngăn cắp cùng bán đấu giá những tên kia tại đụng phải trong tộc Vô Tận Trào Phúng, áp bách về sau, cuối cùng đi hướng phát động nội bộ chiến tranh tình trạng. Đương nhiên cũng hữu thủ không được châm trọng tự sát, nhưng loại này thực sự quá ít, quá ít, đại đa số vẫn là có Vô Tận giá tâm cùng dục vọng ra hỏa. Hoang Vu tinh cầu, truyền tống môn, Trương Lãng một người đứng tại truyền tống môn trước, quay đầu nhìn về phía sau lưng đại giám ngục phương hướng, trước khi rời đi, Trương Lãng chỉ cùng Liệt Long nói một tiếng, cũng không làm kinh động những người khác. Địa cầu ta lại trở về. Trương Lãng giơ chân lên dạo bước tiến lên trong truyền tống môn mặt, có qua một lần kinh nghiệm Trương Lãng, rất nhanh từ truyền tống môn một đầu khác đi ra. Nhìn xem bốn phía phồn hoa chỉnh tề đường phố cùng lui tới người đi đường, để mới từ Hoang Vu tinh cầu trở về Trương Lãng có một loại cảm giác không chân thật, xe nhẹ đường quen đi đến thượng quan vô địch nơi ở, không có bị bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng vào. Thượng quan vô địch giống như đã sớm biết Trương Lãng sẽ ở thời gian này đến, cố ý ngồi trong phòng khách chờ đợi. Làm Trương Lãng đi vào phòng khách lúc, Thượng quan vô địch không có từ trên ghế salon đứng lên, chỉ là một mặt thưởng thức nói, ngươi tại Hoang Vu đại dám ngục sở tác sở vi để cho ta lau mắt mà nhìn. Mệt mỏi như vậy người sống về sau tận lực không muốn đang tìm ta. Trương Lãng đi vào Thượng quan vô địch đối diện, có chút mỏi mệt tê liệt ngã xuống tại mềm mại trên ghế salon. Thượng quan vô địch cười cười không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, hiếu kỳ hỏi thăm về một chuyện khác, về sau có tính toán gì? Dự định a? Thượng quan vô địch mà nói để Trương Lãng lâm vào trầm tư bên trong, hắn thật đúng là không có hảo hảo nghĩ qua vấn đề này, không có hôn mê trước đó hắn chỉ là một cái tham gia song thi đại học học sinh mà thôi, ngay cả công việc đều không có chính thức tham gia qua, mặc dù kiêm chức làm qua rất nhiều, Trương Lãng lắp đầu, tạm thời không có tính bằng ứng gì, dù sao ta lại không thiếu tiền, coi như không làm việc cũng có thể nuôi sống chính mình. Trương Lãng nói cũng là lời nói thật, mặc dù truyền bá video xảy vài ước vũ chủ điểm. Nhưng hắn trên thân ý nguyên có lượng lớn vũ trụ điểm, còn có những cái kia không có xử lý tài vận, lại càng không cần phải nói cho chơi thế giới thứ 3 bên trong, hắn ở trong game nhưng còn có lấy một tòa giá trị không cách nào lượng được thiên không huyền thành đâu. Nghĩ như vậy, Trương Lãng cảm thấy coi như cả một đời không làm việc, sinh hoạt cũng sẽ trôi qua có tư có vị. Đi học đi, trong trường học có thể để ngươi nhanh chóng dung nhập vào trong thế giới này tới. Thượng quan vô địch đã sớm làm xong quyết định này, chỉ là một mực không có cùng Trương Lãng nói. Trương Lãng nghe vậy sững sờ, dựa theo không có trước khi hôn mê niên kỷ, thi đại học qua đi, hắn hẳn là đi lên đại học, điều kiện tiên quyết là có thể thi đậu lời nói, Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, nói, ngươi sẽ không để cho ta từ tiểu học bắt đầu lên đi, đầu tiên nói trước a, ta cũng không cùng một đám không có lớn lên tiểu hài tử ngồi một cái trong phòng học, ta gánh không nổi cái kia mặt. Ha ha. Thượng Quan vô địch cười vui vẻ, cười đủ về sau mới tiếp tục nói, đi đại học, tinh không học viện, Linh Yên chỗ trường học. luôn cảm giác câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì, năm đó đối thi đại học kết quả mặc dù không có gì trông cậy vào, nhưng vẫn là rất hướng tới cuộc sống đại học, cảm thấy hứng thú nói, "Trừng nào thì đi trường học. Ngày mai đi, hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, dù sao vừa kinh lịch một trận đại chiến. Không gặp thượng quan vô địch có động tác gì, một cái máy móc quản gia đi đến, trực tiếp đi vào trương lãng bên người, thượng quan vô địch chỉ vào máy móc quản gia hướng về phía trương lãng nói: Để hắn dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, ngày mai hắn sẽ mang theo ngươi đi Tinh Không Học viện làm thủ tục nhập học. Trương Lãng biết thượng quan vô địch là cái sấm rền gió cuốn người, nhưng cũng không nghĩ tới ngày mai liền có thể đi học nhanh như vậy, đứng người lên đi theo máy móc quản gia sau lưng đi ra phòng khách, đi vào một chỗ trước của phòng, máy móc quản gia đẩy cửa phòng ra, khách nhân mời đến bên trong nghỉ ngơi, đồ ăn đợi lát nữa đưa tới. Gian phòng rất lớn bố trí cũng rất đơn giản, trong phòng đợi một hồi, máy móc quản gia liền đưa tới ngon miệng đồ ăn. Sau khi ăn xong, Trương Lãng lấy ra thế giới thứ 3 đang lục khí, tản ra quang mang vòng phòng hộ xuất hiện, Trương Lãng ý thức tiến vào thế giới thứ 3. Vừa tiến vào trò chơi, một trận tích tích tin tức tiếng nhắc nhở liên tục vang lên, Trương Lãng mở ra khung chat, tùy ý lật xem mấy đầu, tin tức đều là hảo hữu gửi tới. Đại thần, ngươi quả thực là thần tượng của ta, thế mà ngay cả Thất Tinh quân liên minh cũng giảm đầu giá, ta đối đại thần sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn đây là tuyệt chủng nam nhân tốt tin tức. Mười và năm, ngươi đơn giản quá lợi hại. vẫn cho là ngươi chỉ dám ở trong game đối thất tinh quân liên minh xuất thủ, không nghĩ tới tại thế giới hiện thực, thất tinh quân liên minh đồng dạng không phải là đối thủ của ngươi, mặc kệ ngươi là thân phận gì, người bạn này ta Tử Phi Ngư, Triệu Hồng giao định. Tử Phi Ngư đầu tiên là dùng trong trò chơi danh tự, sau đó còn nói ra thế giới hiện thực danh tự, đây là thực tình muốn cùng Trương Lãng kết giao. Về sau tin tức của ngươi, Ninh Phong lâu không tại thu lấy bất luận cái gì phí tổn, muốn biết liên quan tới trò chơi tin tức, cứ tới hỏi Ninh Phong lâu. Truy Phong vạn rầm tin tức trực tiếp nhất. Trương Lãng thu hồi khung chat, kiểm tra một hồi bảng đẳng cấp, hạng nhất hay là hắn, đẳng cấp 32, đằng sau theo sát phía sau là chưa từng gặp mặt Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường đồng dạng là cấp 32, chỉ là kinh nghiệm so Trương Lãng ít một chút. Truy thật chặt a. Trương Lãng cảm thán một tiếng, Hoang Vu đại dám ngục sự tình huyên náo như thế lớn, thân là khủng long tộc cùng chân ngắn tộc lại như cũng ở trong game luyện cấp, Trương Lãng cũng chỉ có thể bội phục hai người này điên cuồng luyện cấp thái độ. Đi trước nhìn xem Lục Mạn Thiên lão gia hỏa kia thế nào. Trương Lãng tiến vào Thiên Không Huyền thành phủ thành chủ, bốn phía nhìn một vòng mới phát hiện Lục Mạn Thiên núp ở nơi hẻo lánh bên trong, hai tay ôm Vương Hoa Vũ cho kỳ dị tầng đá, Trương Lãng buồn cười đi lên nói, "Lão lục, ngươi bây giờ là gan càng ngày càng nhỏ." Chương 612, Lạc Hà Sơn. Lục Mạn Thiên bất mãn trừng mắt Trương Lãng, thấp giọng nói, "Nói nhảm, lão phu hiện tại thế nhưng là đụng một cái liền treo không cấp, nếu là không cẩn thận một chút, vạn nhất bị tình vong phát ra được." Chết như thế nào cũng không biết. Cũng đúng. Trương Lãng ngồi xổm người xuống nhìn về phía Lục Mạn Thiên đỉnh đầu đẳng cấp Super này, không tự chủ được bị phía trên tất bạo thần khí bốn chữ lớn hấp dẫn. Lục Mạn Thiên phát giác ra Trương Lãng dị dạng, thân xác khẩn trương nắm chặt tảng đá, gầm nhẹ nói: "Tiểu tử thối, chúng ta quen biết một trận, ngươi cũng không thể làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình đến, đừng quên, ta còn có một cái cao cấp huyền thú đâu." "Yên tâm đi, muốn bảo ngươi sớm phát nổ, cái kia còn dùng chờ tới bây giờ." Trương Lãng đứng người lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Vương Hoa Vũ nhờ ta mang cho ngươi cầu nói, khoảng cách ngươi rời đi trò chơi thời gian không xa, an tâm chờ xem." "Thật, vẫn là Vương Hoa Vũ lão đệ đáng tin cậy." Nghe được rất nhanh có thể rời đi thế giới thứ 3, Lục Mạn Thiên sắc mặt vui mừng, hướng về phía Trương Lãng bóng lưng hô, "Vương Hoa Vũ lão đệ có hay không nói thời gian cụ thể?" "Nay cũng không nói, bất quá hẳn là sẽ không quá lâu." Trương Lãng bước chân không ngừng đi đến phụ thành chủ cổng, đúng lúc này Một đạo tịnh lệ thân ảnh vừa vận đi vào trong, nhìn thấy trước mặt Trương Lãng, Ôn Nhu cười nói, "Lúc nào đi lên?" Mới vừa lên đến, đang muốn ra ngoài luyện cấp. Nhìn xem Thượng quan Linh Yên nụ cười trên mặt, Trương Lãng thể xác tinh thần một trận nhẹ nhõm, trước đó cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng một chỗ thôi. Thượng quan Linh Yên sắc mặt đỏ lên nói bổ sung, "Ta cũng là mới vừa lên đến, muốn đi luyện cấp đâu." "Tốt." Trương Lãng đứng tại chỗ chờ lấy Thượng quan Linh Yên quay người. dự định cùng nàng cùng đi ra khỏi phủ thành chủ. Thượng quan Linh Yên vòng qua Trương Lãng đi vào trong thành chủ phủ, vừa đi bên cạnh giải thích nói, trước cho Lục Mạn Thiên đưa chút ăn, hắn hiện tại không dám rời đi phủ thành chủ một bước, nếu là ta không cho hắn tặng đồ ăn, hắn cũng chỉ có thể đói bụng. Trương Lãng quay đầu nhìn xem Thượng quan Linh Yên đi đến bên cạnh bàn, từng đạo tinh mỹ tản ra mê người mùi thơm đồ ăn chống rông xuất hiện, cuối cùng còn lấy ra một bình rượu ngon. Linh Yên muội tử, ngươi yên tâm, chờ sau khi ra ngoài Mua thức ăn tiền lão phu nhất định trả lại cho ngươi gấp bội. Lục Mạn Thiên hít mũi một cái, nhanh chóng từ ẩn thân nơi hẻo lánh vọt tới trước bàn cơm, một bên ăn như hổ đói, một bên mồm miệng không rõ nói. Thượng Quan Linh Yên phủi tay cười nói, không có chuyện gì, cũng không dùng đến mấy đồng tiền. Trương Lãng kéo ra khóe miệng, lần nữa tiến vào phủ thành chủ, nhìn xem một mình ăn cơm Lục Mạn Thiên, nói, làm gì chờ đến lúc bên ngoài tại đưa tiền đâu, trong trò chơi cũng không phải không có, coi như trên người ngươi không có tiền. Trang bị luôn có một chút đi, tùy tiện cho mấy món thần khí cái gì, chúng ta đúng không sẽ ghét bỏ đồ vật quá kém, giống cái kia phục sinh quyển trục A, thánh quang phán quyết chi trượng A đều được. Phúc! Đang uống rượu lục mạn thiên một ngụm phung tới, ngay cả miệng đều không để ý tới xoa một chút, nội trừng lấy trương lăng quát, nếu không phải láo phu hiện tại là không cấp, không phải hào hào dọn dẹp một chút người tên tiểu tử thúi này không thể. Lão lục A, ngươi nói ngươi đều là muốn rời khỏi trò chơi người, còn giữ nhiều như vậy trang bị làm cái gì? rất khoát đều để ta cho ngươi đảm bảo, ngươi yên tâm, chờ bán tiền, sau khi ra ngoài ta nhất định đều giao cho ngươi. Trương Lãng rất rõ ràng Lục Mạn Thiên trên thân tuyệt đối có tốt trang bị, nhưng đối phương chính là không cho, cái này khiến hắn cảm giác rất phiền muộn. Lục Mạn Thiên lau miệng, lườm Trương Lãng một chút, cái gì cũng không nói, ý kia cũng rất rõ ràng, bởi vì hắn vừa rồi chính là như thế nói với thượng quan Linh Nghiên, sau khi ra ngoài, hắn cũng không có dự định thật cho thượng quan Linh Nghiên tiền, hết thảy bất quá là khách sáo khách sáo mà thôi. Tại Lục Mạn Thiên nghĩ đến, Trương Lãng khẳng định cũng là tại khách khí với hắn khách sáo. Khì hì. Thượng Quan Linh Yên bị hai cái cái nhau ra hỏa trọc cười. Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên liếc nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng rời ánh mắt, ai cũng không xem ai, giống như là hai cái hờn dỗi tiểu hài tử. Linh Yên, chúng ta ra ngoài luyện cấp. Trương Lãng quay người đi ra phủ thành chủ. Thượng Quan Linh Yên thật chặt đi theo ra ngoài, không biết có phải hay không trùng hợp Đi ra hai người vừa vận động phải đâm đầu đi tới Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn. "Lão tỷ, đại thần, là muốn đi luyện cấp sao? Chúng ta cũng cùng một chỗ." Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt nhìn thấy Trương Lãng cao hứng phi thường, Trương Lãng đấu giá Thất Tinh Quân Liên Minh sự tình không có giữ bí mật, liền ngay cả đánh cấp Thất Tinh Quân Liên Minh sự tình cũng không có giữ bí mật, trước đó thu hình lại trong video đều xuất hiện qua Trương Lãng thân ảnh, từ khi nhìn video về sau, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt càng thêm sùng bái Trương Lãng. Có thật nhiều nói muốn cùng Trương Lãng nói, dưới loại tình huống này nhìn thấy Trương Lãng, Tuyệt Cửu nam nhân tốt, đương nhiên muốn cùng theo, nhưng ở Thượng Quan Linh Yên giết người ánh mắt bên trong, Tuyệt Cửu nam nhân tốt cầu sinh dục vọng để hắn làm ra phi thường lựa chọn sáng suốt, đứng tại chỗ không cùng đi lên. Trương Lãng hướng về phía Tuyệt Cửu nam nhân tốt cùng hắn tiểu đồng bọn nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, bước chân không ngừng cùng Thượng Quan Linh Yên đi hướng khoảng cách gần nhất truyền tống trận, vừa cười vừa nói, "Lao đệ ngươi vẫn là như vậy dễ người." Ngươi đã nói chúng ta có thể tại trong hiện thực gặp mặt." Thượng quan Linh Yên có chút túi đầu, thanh âm có chút nhẹ, may mắn Trương Lãng tính lực không sai, rõ ràng nghe được Thượng quan Linh Yên mà nói. Trương Lãng đứng tại trước truyền tống trấn nói, "Ngày mai ta đi tìm ngươi, ta nói chính là thế giới hiện thực." "Thật, ngươi biết ta ở đâu sao?" Thượng quan Linh Yên khẩn trương bắt lấy Trương Lãng cánh tay, một đôi mắt to có thần nhìn xem Trương Lãng. "Tinh Không Học Viện." Trương Lãng mấp mác cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Thượng quan Linh Yên. Thuôn mê trước đó hắn không có nói qua yêu đường, trước mắt cô gái này nghiêm chỉnh mà nói tựa như là hắn mối tình đầu đâu. Ta chờ ngươi. Thượng quan Linh Yên bị Trương Lãng nhìn chăm chú có chút xấu hổ, thường đỏ mặt hơi thấp xuống. Đi nơi nào luyện cấp? Trương Lãng cảm thấy thẹn thùng Thượng quan Linh Yên thật đáng yêu, đương nhiên bình thường Thượng quan Linh Yên cũng ý nguyên xinh đẹp mỹ lệ. Thượng quan Linh Yên ngẩng đầu đề nghị, đi Lạc Hà Sơn đi, nơi nào phong cảnh đặc biệt đẹp, nhất là trạng vạng tối mặt trời lặn thời điểm, cả đỉnh núi bị vãn hạ bao trùm. Liên đi Lạc Hà Sơn. Trương Lãng Ngẩn mở truyền tống trận đi vào, thân thể biến mất tại một mảnh giữa bạch quang, thượng quan linh yên theo sát phía sau. Lạc Hà Sơn không phải rất cao, nhưng chiếm diện tích lại rất lớn, nói là núi, giống như là một mảnh cao cao đồi núi, con đường không phải rất khó đi, quái vật không phải rất dày đặc, luyện cấp hiệu suất không phải rất lớn, thuần túy tới đây luyện cấp người không nhiều, nhưng tới đây tình lữ lại rất nhiều, bởi vì nơi này cảnh sắc rất xinh đẹp, là một cái nói chuyện yêu đương nơi tốt, thưa thất quái vật phân bố. chỉ cần thanh lý ra một cái nơi thích hợp, trong thời gian nhất định liền sẽ không có quái vật quấy rầy. Vì thu phục si đạo nhân, Trương Lãng đã từng một người tới qua một lần, trở lại chỗ cũ, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt, nhìn bên cạnh ngẫu nhiên đi qua thành song thành đôi tinh lữ, Trương Lãng tâm tình rất tốt, hận không thể lớn tiếng gầm rú, dùng cái này đến biểu đạt lúc này khoái hoạt tâm tình. Chương 613, tịch dương. Lạc Hà Sơn quái vật đều là một chút thành tinh yêu quái, hai người đi không bao lâu, Phía trước liền xuất hiện một cái cấp 33 hồ ly tinh. Hồ ly tinh ma pháp công kích quái, là một loại nửa người nửa yêu quái vật, có nhân loại đại thể bề ngoài, hai chân đứng thẳng hành động, hai cái chân trước giống nhân loại tay đồng dạng tại thân thể hai bên tả hữu đung đưa, nhưng cũng có được hồ ly rõ ràng đặc thủ, một đôi hồ ly lông hai cao cao dựng thẳng, trên thân mọc đầy lông tơ, phía sau một đầu lông xù cái đuôi, thỉnh thoảng đung đưa. "Tiểu Linh, tiểu lục gia." Trương Lãng không có công kích cản đường hồ ly tinh, đem hai cái súng vật phóng ra. ra hiệu hai cái sủng vật giết chết hồ ly tinh. Tiểu Lục phát ra một đạo tiếng long ngâm, vung bảy cái đuôi trực tiếp đụng tới, tiểu linh ma pháp công kích tại tiểu Lục đánh tới hồ ly tinh thời điểm vừa vặn rơi xuống, một vòng công kích đến đi, hồ ly tinh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, phát ra một tiếng trước khi chết rên rỉ, cứ như vậy chết tại hai cái sủng vật hợp kích phía dưới. Oa, kia là long cùng tinh linh, thật mạnh a. Một đạo tiếng kinh hô từ Trương Lãng sau lưng truyền đến, nghe thanh âm là một cái nữ hài tử. Kia tựa như là bạn đẳng cấp thứ 1 nhất thủy thập vạn niên sùng vật, hắn đến Lạc Hà Sơn. Sau lưng lại vang lên thanh âm của một nam nhân. Mở miệng trước nữ Hải trong giọng nói tràn đầy sùng bái nói, rất muốn nhận thức một chút nhất thủy thập vạn niên, hỏi một chút hắn thăng cấp làm cái gì nhanh như vậy. Không phải liền là thăng cấp sao, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn. Nam nhân nghe được chính mình bạn gái tán thưởng trước lãng, trong giọng nói có chút bất mãn. Nữ Hải lôi kéo nam tử bên người, Chỉ vào cách đó không xa trương lãng cùng thượng quan linh yên nói, hai người kia làm sao như thế nhìn quen mắt, sẽ không phải là nhất thủy thập vạn niên cùng thượng quan linh yên đi. Nam tử thuận nữ hài ngón tay phương hướng nhìn sang, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không cách nào thấy rõ trương lãng cùng thượng quan linh yên trên đầu danh tự, nhưng nhìn bóng lưng vẫn là rất giống, nhớ tới trước đó nói khoát lác, thần sắc mất tự nhiên nói, khẳng định không phải hai người bọn họ cái, chúng ta đi địa phương khác đi, không nên quay giày người ta nói thì thầm. Nữ Hải có chút không tình nguyện bị nam tử lôi kéo đi hướng một phương hướng khác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Trương Lãng phương hướng, chỉ gặp tại Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên đỉnh đầu một đầu hình thể to lớn lông cùng một cái mọc ra hai đôi cánh tinh linh trên dưới tung bay, Thái Dương vừa vặn rơi xuống một nửa, ánh nắng chiều chiếu vào Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên trên thân, sau lưng bọn hắn chiếu ra hai đầu cái bóng thật dài, từ đó về sau, cái này bức mỹ lệ hình. Tượng thường xuyên xuất hiện tại nữ Hải trong đầu. Cái này thật là không phải một cái luyện cấp nơi tốt. Trưởng lão vất tay phát ra một cái ma pháp, giết chết một cái muốn công kích hắn hồ ly tinh. Lạc Hà Sơn quái vật phân bố thực sự quá thưa thớt, giết chết một cái quái vật về sau, chí ít cần đi mười mấy mét mới có thể tìm được một cái khác quái vật. Thượng Quan Linh Nghiên cùng sau lưng Trưởng lão, đối đầu không nói gì, bởi vì quái vật thực sự quá ít, Trưởng lão đều không có nhận qua công kích, nàng cái này từ linh mục sư liền xuất thủ cơ hội đều không có, dứt khoát cứ như vậy đi theo bên cạnh hắn, nhìn xem hắn đánh quái, mặc dù kinh nghiệm ít đến tương cảm Nhưng Thượng quan Linh Yên lại phi thường thỏa mãn. "Ta dẫn ngươi đi cái địa phương, tại lại giết một cái hồ ly tinh về sau, Trương Lãng từ bỏ ở chỗ này luyện cấp ý nghĩ, quái vật quá ít, hai cái sủng vật liền có thể tùy tiện giết chết đến gần quái vật, hắn xuất thủ hay không cũng không đáng kể." Thượng quan Linh Yên hiếu kỳ nói, "Địa phương nào?" "Đi thì biết, đi theo ta." Nói, Trương Lãng nhanh chóng hướng đỉnh núi bắt đầu chạy, trên đường nhìn thấy quái vật liền trực tiếp ném cái hỏa cầu xuống dưới, nếu như không có chớp nhoáng giết chết đỉnh đầu hai cái súng vật trước tiên liền sẽ xuống dưới bổ đao. Thượng quan Linh Nghiên không biết Trương Lãng muốn dẫn nàng đi nơi nào, nàng chỉ là nghe nói nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng không có tới qua, bởi vì nơi này bình thường đều là tỉnh lữ tới địa phương, nàng một cái nữ hải tử bây giờ không có tất yếu tới đây. Nhìn xem Trương Lãng càng chạy càng nhanh, Thượng quan Linh Nghiên cũng tăng tốc bước chân đi theo. Thật đẹp. Chạy một khoảng cách về sau, Thượng quan Linh Nghiên đi theo Trương Lãng đi tới một chỗ sườn đồi một bên. Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên ngồi chung một chỗ cự thạch phía trên, dưới chân là dốc đứng vách núi, Tiền Vương tầm mắt khoáng đạt một chút nhìn không thấy bờ, cao thấp tất cả phong cảnh thu hết vào mắt, Tịch Dương sắp toàn bộ hạ xuống, tại cuối cùng này trước mắt, Tịch Dương giống như là không cam tâm cứ như vậy biến mất, dùng hết toàn bộ khí lực tản mát ra chướng mắt quang huy, muốn Tại biến mất trước đó lưu lại chút gì? Thượng quan Linh Yên ngồi tại Trương Lãng bên người, đầu rất tự nhiên nhẹ nhàng tựa ở Trương Lãng đầu vai, ôn nhu nói, ngươi là thế nào biết nơi này? Hai ngày trước tới qua một lần. Cảm thấy được Thượng quan Linh Nghiên có chút khẩn trương tiếng hít thở, Trương Lãng tranh thủ thời gian giải thích nói, "Chúng ta một người tới, vì thu phục một cái thần cấp quái vật. Thu phục thành công không?" Thượng quan Linh Nghiên trong lòng có chút trách cứ chính mình ngại cảm, bình thường chính mình không phải như vậy, làm sao bây giờ trở nên có chút lo được lo mất nữa nha. Cảm thụ được tựa ở đầu vai đầu, Trương Lãng thần sắc cứng ngắc không dám có chút động tác, nói, "Thành công, may mắn mà có cái này thần cấp quái vật." giải quyết một cái phiền toái rất lớn sự tình. Trương Lãng đến bây giờ y nguyên may mắn thu phục si đạo nhân, nếu như không phải si đạo nhân Khu Ma Phủ Lục cùng Cựu Thiên Lạc lôi tập, đại giám ngục sự tình cũng không nhất định thuận lợi như vậy giải quyết. Ta ngày mai muốn đi tinh không học viện đi học, ngươi Trương Lãng quay đầu phát hiện Thượng Quan Linh Nghiên thế mà ngủ thiếp đi, nhìn xem hô hấp đều đều lông mi thỉnh thoảng chớp động Thượng Quan Linh Nghiên, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười, ngồi đàng hoàng tại nguyên trô không nhúc nhích, sợ khe động liền sẽ bừng tỉnh ngủ say Thượng Quan Linh Nghiên. Nhìn xem đang ngủ say thượng quan Linh Nghiên, Trương Lãng đột nhiên nhớ tới một việc, hắn là đi tinh không học viện đi học, mà thượng quan Linh Nghiên là tinh không học viện lão sư, nếu như vậy coi như lời nói, bọn hắn cái này giống như đại khái có lẽ xem như thầy trò yêu nhau à, nghĩ tới đây, Trương Lãng cảm giác đầu có chút bất tỉnh, nhỏ giọng thầm thì nói, không biết hiện tại xã hội này có thể hay không tiếp nhận thầy trò yêu nhau, nếu như không thể tiếp nhận lời nói, vậy nói gì cũng không thể. Đi tinh không học viện làm học sinh Kỳ thật làm cái lão sư cũng là không sai, chí ít mình có thể làm một cái lịch sử lão sư, thế kỷ 20 văn hóa tùy tiện nói ra một chút đến, hẳn là có thể đem hiện tại lịch sử lão sư trấn trụ. Nói trở lại, ta thổi, kéo, đàn, hát, cầm, kỳ, sưa, họa, cũng đều là không sai, nghĩ như vậy âm nhạc lão sư thật giống như ta cũng là có thể đảm nhiệm, chuyện này phải thật tốt châm trước chấm trước. Ước chừng nửa giờ sau, tịch dương triệt để rơi xuống, đêm tối bao phủ toàn bộ thế giới. Bởi vì là thế giới cho chơi, bóng đêm cũng không phải là quán ổng, chỉ là tầm nhìn không có ban ngày tốt như vậy, bầu trời xuất hiện khắp trời đầy sao, bốn phía vang lên khúc khúc tiếng tê ơ, ngoại trừ tầm nhìn cùng thế giới hiện thực đêm tối khác biệt bên ngoài, hết thể cái khác đều cùng thật ban đêm không có khác nhau. Chương 614, ta muốn làm lao sư. Chương lãng ngồi tại trên đá lớn, chậm dại nhắm mắt lại, tâm thần đi vào tinh thần chi hải trên không, mặc dù hai đạo ánh sáng trụ không ngừng hấp thu phía dưới tinh thần lực. nhưng vẫn là không có trương lãng bản thân tự mình đến đến mảnh này trên biển lớn tốc độ hấp thu nhanh, trương lãng ngồi xếp bằng phiêu phù ở giữa không trung, phía dưới tinh thần lực không ngừng tiến vào trương lãng thể nội. Thật xin lỗi, ta thế mà ở trong game ngủ thiết đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lam Thái Dương hoàn toàn dâng lên về sau, Thượng Quan Linh Yên mở mắt, cảm thấy được khóe miệng ướt sũng, tranh thủ thời gian giơ tay lên lau miệng, trong lòng xấu hổ nói, trời ạ, ở trong game ngủ còn chưa tỉnh, lại còn chảy nước miếng. Thật sự là mắc cỡ chết người. Tại Thượng quan Linh Yên mở mắt trong chốc lát, Trương Lãng so với nàng sớm mở mắt, cười lắc đầu nói, nhìn ngươi ngủ rất quen, liền không có đánh thức ngươi. Ta có phải hay không ngủ thật lâu? Thượng quan Linh Yên đại não có chút trầm mạch, hỏi một ngây ngốc vấn đề. Trương Lãng nuốt nuốt có chút đau bứt nhấc bả vai, ôn nhu nói, cũng không bao dài thời gian, mới 10 mấy tiếng. A, ngủ thời gian dài như vậy. Thượng quan Linh Yên ảo não vỗ xuống cái trán, lén lén đánh ra Trương Lãng. Thầm nghĩ đây chính là hai người lần đầu hẹn hò, kết quả nàng toàn bộ hành trình đều đang ngủ, Trương Lãng có thể hay không hiểu lầm nàng, yêu đương bên trong nữ hài cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung. Trời bên ngoài hẳn là cũng sáng lên, Hạ Tuyên đi, đợi lát nữa ta liền đi tinh không học viện tìm ngươi. Trương Lãng lên tiếng nói. Ừm. Thượng Quan Linh Yên nhu thuận nhẹ gật đầu, lựa chọn nguyên địa Hạ Tuyên, dù sao nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, coi như ở chỗ này Thượng Tuyên cũng sẽ không phải chịu cường đại quái vật công kích. Nhiều nhất chính là gặp được cấp 33 hồ ly tinh, trước đó cũng là có cái thần cấp quái vật xi si đạo nhân, có thể xi si đạo nhân hiện tại đã trở thành chư lãng nguyên thú. Chờ thượng quan linh yên rời đi về sau, chư lãng mới chậm chạp đứng lên, hướng về phía dâng lên Thái Dương thoải mái duỗi lưng một cái, lựa chọn hạ tuyến. Tại thế giới thứ 3 chơi đùa quả nhiên cùng ngủ hiệu quả đồng dạng. Tinh thần phấn chấn chư lãng thu hồi đang lục hai nghe, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài dâng lên Thái Dương, không biết có phải hay không trùng hợp. Trương lão bên này vừa tỉnh, máy móc quản gia ngay tại bên ngoài gõ cửa đưa tới phòng phú đứa sáng. Ăn sáng xong về sau, Trương lão rời đi chỗ ở, trở lại phòng khách, phát hiện Thượng quan vô địch ngồi ở phòng khách nhìn vũ trụ tin tức, nghĩ đến hôm qua lo lắng của mình, nếm thử tính mà hỏi, ta có thể không đi được Không Tinh Không học viện làm học sinh. Nhanh như vậy liền đổi chủ ý. Thượng quan vô địch nhíu mày, hắn không thích lật lọng người, hôm qua Trương lão mới đáp ứng đi Tinh Không học viện, kết quả mới một buổi tối qua khứ, liền đổi ý. Trương Lãng cười hắc hắc nói, "Cũng không phải ý tứ này a, ta nói là không đi làm học sinh, kỳ thật ta cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể làm một lão sư." "Ngươi có thể dạy cái gì?" Thượng quan vô địch không có chế nhạo, Trương Lãng không biết tự lượng sức mình, mà là Trương Trạc Đảng hoàng nhìn xem Trương Lãng. Đối mặt Thượng quan vô địch ánh mắt, Trương Lãng vẫn là có như vậy một chút áp lực, ho khan hai tiếng hướng giọng một cái nói, "Không biết ta có thể hay không làm một cái lịch sử lão sư, chính là loại kia nghiên cứu cổ đại văn hóa." Ngươi cũng biết ta là từ niên đại nào tới, đối với cổ đại văn hóa, ta tuyệt đối so rất nhiều hiện đại lịch sử lão sư hiểu rõ càng sâu. Không được, ngươi văn hóa tri thức đức gãy quá nghiêm trọng, chỉ biết là hơn 10 vạn năm trước tri thức, đối với cận đại lịch sử nhất khiếu bất thông, nhất là bảy đại tinh hệ xâm lược hệ ngân hà chiến tranh, ở trong đó có vô số bị hậu nhân truyền tụng kinh điển chiến tranh, ngươi chỉ sợ ngay cả một cái cũng không biết, dựa vào cái gì đi làm lịch sử lão sư? Thượng quan vô địch tại trải qua suy nghĩ về sau lắc đầu cự tuyệt chương lãng đề nghị. Nghe được Thượng quan vô địch giải thích, chương lãng biết làm lịch sử lão sư Đường xem như đoán mất, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, nói lần nữa, nếu không âm nhạc lão sư cũng được, không được nữa, ta còn có thể dạy một chút cầm, kỳ, thư, họa, những này ta đều rất sở trường. Hiện tại nhạc khí cùng các ngươi lúc kia khác biệt, âm nhạc lão sư cũng không cần suy nghĩ. Thượng quan vô địch nhớ lại chính mình tại Tinh Không Học viện học tập lúc tráng cảnh, thấp giọng nói: Đến nơi cỡ, sách, họa vẫn còn có chút tác dụng. Thật, vậy ta có thể làm lão sư sao? Trương Lãng có chút vội vàng, đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không cùng Thượng quan Linh Yên Quang Minh chính đại cùng một chỗ nấu chốt. Thượng quan vô địch đi nguyên lắc đầu nói, "Không được, Tinh Không Học viện cũng không phải bình thường trường học, dù la tài đánh, cỡ của ngươi tại cao, thư pháp tại tốt, cũng không có khả năng chỉ bằng những vật này liền để ngươi đi làm Tinh Không Học viện lão sư." Kia như thế nào mới có thể làm tính không học viện lão sư đâu? Trương Lãng chưa từ bỏ ý định truy vấn. Thượng quan vô địch khó hiểu nói, vì cái gì nhất định phải đi làm lão sư, lấy ngươi bây giờ tại hệ ngân hà cùng thế giới thứ 3 danh vọng, coi như chỉ là làm một cái học sinh, người bình thường cũng không dám trêu chọc ngươi a. Ai, có một số việc ngươi đúng không sẽ hiểu. Trương Lãng một mặt phiền muộn, đi theo người máy quản gia đi ra ngoài cửa. Thượng quan vô địch nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ ý cười. Nhìn thấy Trương Lãng một mặt phiền muộn dáng vẻ, hắn tựa hồ rất vui vẻ. Sở Linh Nguyệt từ một căn phòng khác đi tới, liên tiếp thượng quan vô địch ngồi xuống, nhìn xem Trương Lãng sắc bóng lưng biến mất, hi hi cười nói, ngươi lại không biết hắn vì cái gì khăng khăng làm lão sư, mà không đi làm học sinh, ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn nhìn chuyện cười của hắn. Nuôi hai mươi mấy năm thủy nộn non rau cải trắng, mắt thấy liền bị một con lợn cho hủy, xem hắn trò cười làm sao vậy, ta không có tự tay đánh hắn cũng không tệ rồi. Trương Lãng rời đi về sau, Thượng quan vô địch không tại che giấu nụ cười trên mặt. Sở Linh Nguyệt nhẹ nhàng gõ néo Thượng quan vô địch cánh tay một chút, trừng trắng mắt nói, "Đợi chút nữa ta liền đi nói cho Linh Yên, ngươi coi nàng là thành sắc bị một con lợn ủi rau cải trắng, nhìn nàng về sau vẫn sẽ hay không để ý đến ngươi." Thượng quan vô địch sờ lên Sở Linh Nguyệt tóc, cố ý dụ mặt, "Ngươi cùng Linh Yên quan hệ càng ngày càng tốt." "Kia là?" Sở Linh Nguyệt không có bị Thượng quan vô địch sắc mặt hù đến, tựa ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Linh Yên thế nhưng là tình không học viện lão sư." Ngươi để Trương Lãng đi nơi nào làm học sinh, mặc kệ ở đâu cái trường học, thầy trò yêu nhau đều không phải cái gì tốt nghe xưng hô, ngươi liền không sợ Linh Yên thật giận ngươi? Nang dám, ta đều đã đem Trương Lãng đưa đến trước mặt nàng đi, còn nhớ ta thế nào? Thượng quan vô địch mở chừng hai mắt, lông mày đều vặn ở cùng nhau. Sở Linh Nguyệt cười càng phát ra vui vẻ, đưa tay vướt lên Thượng quan vô địch lông mày, trêu bùa, ta nhìn ngươi thế nào hiện tại tựa như một cái lo được lo mất sắp gà nữa nhi phụ thân. Linh Nghiên dù sao cũng là muội muội của ta." Thượng quan vô địch ngẩng đầu nhìn chân nhà, ánh mắt mê ly nói, "Từ nhỏ ta đối đệ đệ muội muội liền không tốt, phải nói thật không tốt, hai người bọn họ theo tâm nội tình bên trong sợ ta, không nghĩ tới chỉ trước mắt, chúng ta đều đến thành gia tuổi tác, thời gian trôi qua thật nhanh a, vốn nghĩ thừa dịp mấy năm này hảo hảo đền bù một chút lúc trước thua thiệt, hiện tại xem ra là không có cơ hội này." Chương 615: Phong Linh. Sở Linh Nguyệt ôm Thượng quan vô địch cánh tay, Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy yêu ớt như vậy thượng quan vô địch, thanh âm êm dịu nói, coi như tương lai đều thành gia, các ngươi vẫn là huynh muội nhà, y nguyên có thể đền bù hai người bọn họ. Ngươi nói đúng. Thượng quan vô địch khí thế biến đổi, vừa rồi kia cô yêu ớt khí thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục trở thành cái kia vô địch nam nhân. Một trận dừng ngay thanh âm, máy móc quản gia điều khiển phi hành khí đứng tại một chỗ 10 phần hùng vĩ trước cổng chính, đại môn cao chừng 10 mét. Tại đại môn ngay phía trên viết lấy Tinh Không Học Viện bốn chữ lớn. Ngoại lai phi hành khí không thể tiến vào Tinh Không Học Viện. Máy móc quản gia không có chút nào xuống xe ý tứ, đưa ra một cái thẻ nói, đây là ngươi nhập học giấy chứng nhận tư cách, cầm nó tiến vào Tinh Không Học Viện, bên trong có chuyên môn phụ trách tiếp đãi ngươi người. người. Trưởng lang tiếp nhận tấm thẻ, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành, tùy ý cầm ở trong tay, hướng về phía máy móc quản gia phất phắt tay, mang tâm tình kích động đi vào tha thiết ước mơ sân trường đại học. Mặc dù cái này đại học là hơn 10 vạn năm sau đại học. "Ngươi tốt, ta là Tinh Không Học viện nhân viên tiếp tân Phùng Linh, ngươi chính là Trương Lãng đồng học đi, tiếp xuống có ta dẫn đầu ngươi quen thuộc cả tòa Tinh Không Học viện." Trương Lãng vừa đi vào đại môn, một bên phòng gác cửa liền đi ra một người dáng dấp ngọt ngào mấy y muội tử, Phùng Linh chải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa, mặc vừa người đồng phục, nhìn niên kỷ nhiều nhất chừng 20 tuổi, hẳn là một cái học sinh, hiện tại thời tiết vừa mới nhập hạ, Tinh Không Học viện nữ sinh đồng phục, váy rất ngắn. Chẳng non đôi chân dài, để Trương Lãng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Phùng Linh không có bởi vì Trương Lãng ánh mắt sinh ra bất luận cái gì không nhanh, tự nhiên hảo phóng ngón tay, nhiệt tình nói, "Hoan nên đi vào Tình Không Học viện, hệ Ngân Hà đại anh hùng. Ngươi nói đại anh hùng chẳng lẽ là ta?" Trương Lãng cùng Phùng Linh nhẹ tay nhẹ nắm một chút liền buông lòng ra, có chút giật mình chỉ mình cái mũi. Phùng Linh đương nhiên nói, "Đương nhiên nha, trên mạng video ta xem rất nhiều lần, ghê tởm thất tinh quân liên minh bị ngươi kéo đến trên đài đấu giá." bị ngươi cưỡng đi tất cả vũ trụ điểm, bọn hắn cũng không dám phản kháng, ngươi chính là hệ ngân hà đại anh hùng. Ha ha, Trương lão ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, có thể đánh bại Thất Tinh quân liên minh, là bởi vì lúc ấy bên cạnh ta đồng bạn tương đối nhiều, chỉ dựa vào ta một người, cũng không có khả năng đánh bại Thất Tinh quân liên minh. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là hệ ngân hà đại anh hùng. Buổi sáng hôm nay nghe học trưởng nói ngươi muốn tới học viện báo đến. Ta thế nhưng là cố ý dành lại hôm nay nhân viên tiếp tân công việc. Phùng Linh vung lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa, nhún nhảy một cái mang theo Trương Lãng đi vào Tinh Không Học viện. Tinh Không Học viện chiếm diện tích phi thường lớn, từng tòa lầu dạy học cách xa nhau khoảng cách rất xa, lầu dạy học bên ngoài có rất nhiều học sinh đang huấn luyện, huấn luyện của bọn hắn rất khoa trương, toàn bộ là cùng đánh nhau có liên quan huấn luyện, có đang luyện tập thể năng, có đang luyện tập cách đấu. Tinh Không Học viện là hệ ngân hà nổi danh nhất sân trường đại học, đồng thời cũng là trong vũ trụ rất có uy danh đại học. Rất nhiều ngoài hành tinh hệ Alien lấy có thể tiến vào Tinh Không Học Viện học tập mà tự hào. Tinh Không Học Viện không chỉ có trường học sinh trí thức, còn dạy học sinh tu luyện, quân sự. Tinh Không Học Viện giáo dục cơ hồ bao trùm các ngành các nghề tất cả ngành học, không biết Trương Lãng đồng học muốn đọc cái nào ngành học. Phùng Linh làm người nhiệt tình, sáng sủa, mang theo Trương Lãng hành tẩu tại học viện trong rừng trong đường nhỏ, không ngừng cùng Trương Lãng giới thiệu Tinh Không Học Viện bên trong hết thảy. Trương Lãng bật tốt lên, Tinh Không Học Viện có hay không hệ lịch sử cùng âm nhạc hệ? Có. Trương Lãng đồng học nghĩ đọc hệ lịch sử cùng âm nhạc hệ sao? Phùng Linh mím môi, nhỏ giọng nói, hai cái này hệ đối tự thân tu hành không có quá lớn trợ giúp, học tập đích xác rất ít người. A, kia cái gì chuyên nghiệp học tập người nhiều nhất? Trương Lãng tò mò hỏi. Phùng Linh ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu nói, đương nhiên là quân sự cùng tu luyện, hiểu quân sự tương lai có thể chỉ huy chiến đấu, tu luyện cường đại về sau, có thể tự thân lên trận giết địch, bảy đại tinh hệ một mực đối hệ ngân hà nhìn chằm chằm. Làm trẻ tuổi một đời tốt đẹp thanh niên, chúng ta phải làm cho tốt tùy thời trên chiến trường chuẩn bị. Ha ha. Trương Lãng kéo ra khóe miệng, cảm giác Phùng Linh bộ dáng này thực sự có chút chúng nghị, vô ý thắc hỏi, ngươi đọc chính là người nào? Tu luyện. Giọng ngọng của ta là giống thượng quan vô địch như thế giết địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám lại xâm lược hệ ngân hà. Kỳ thật ngươi cũng có thể học tập khoa học hệ, giống Vương Hoa Vũ như thế trực tiếp nghiên cứu ra đủ để hủy diệt bảy đại tinh hệ vũ khí. Trương Lãng buồn cười lắc đầu. không nghi tới tùy tiện gặp được một nữ hải, đều là thượng quan vô địch fan hâm mộ. Đạo sư nói qua, Vương Hoa Vũ tiên sinh nghiên chế vũ khí tính sát thương quá lớn, tốt nhất mãi mãi cũng không cần sử dụng. Phùng Linh thần sắc có chút tối nhạt. Trương Lãng không có đối với chuyện này quá nhiều vùng hữu, có một số việc rất khó nói đúng sai, bạ cạ tinh hệ mặc dù bị Vương Hoa Vũ nghiên chế vũ khí chối hủy diệt, nhưng suy cho cùng vẫn là bạ cạ tinh hệ trước tiên ở hệ ngân hà phạm vào ngập trời tội ác, lúc này mới ép Vương Hoa Vũ không thể không sử dụng thủ đoạn phi thường. Mặc dù cử động lần này giết chết bạ cả tinh hệ rất nhiều vô tội sinh mệnh. Thượng quan Linh Nghiên ở đâu cái lầu dạy học, dạy cái gì? Trương Lãng không có quên tại sao mình lại đến Tinh Không Học viện, hắn là vì Thượng quan Linh Nghiên mà tới. Phùng Linh đánh ra Trương Lãng, giật mình nói, "Thượng quan lão sư dạy tu luyện hệ, đúng lúc là đạo sư của ta, ngươi biết Thượng quan lão sư?" Ừm, nhận biết. Trương Lãng gật đầu, không trung thái dương càng ngày càng độc ác, sáng sớm hơi mát mẻ khí trời bắt đầu trở nên khô nóng bắt đầu. Trương Lãng lao đi cái chán toát ra mồ hôi, nói, phiền phức Phùng Linh đồng học mang ta đi tìm thượng quan linh yên, ta có việc cần gặp nàng. Tốt à, dù sao về sau ngươi chính là tinh không học viện học sinh, có nhiều thời gian hiểu rõ tinh không học viện. Phùng Linh còn không có giới thiệu song tinh không học viện đâu, nghe được Trương Lãng muốn đi tìm thượng quan linh yên, có chút thất vọng đi ở phía trước dẫn đường. Phùng Linh, trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp ngươi, buổi tối hôm nay có rảnh hay không, ta mời ngươi ra ngoài ăn cơm. Một đạo nam tử thanh âm từ nơi không xa vang lên, thanh âm của đối phương cho người ấn tượng đầu tiên thật không tốt, giống như là có chút cả lơ phất phơ ngư khí, để cho người ta vô ý thức cho rằng đối phương khẳng định là cái bất học vô thuật lưu manh. Phùng Linh nghe được nam tử thanh âm, sắc mặt liền lạnh xuống, lạnh giọng nói: "Âu Dương Thiên, ta đã sớm nói rõ với ngươi, hai người chúng ta là không thể nào, về sau không muốn tại quân lấy ta, ta đúng không sẽ cùng ngươi cùng đi ra ăn cơm." Âu Dương Thiên tướng mạo cũng tạm được, 1.8 cái đầu Giáng người hơi gầy một điểm, chính là âm thanh khác để cho người ta nghe không giống người tốt, Âu Dương Thiên âm trầm cười nói, "Nói đừng bảo là như vậy quyết, gần nhất trong nhà ngươi thời gian có phải hay không sống rất khổ a, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, ta cam đoan cha mẹ ngươi tao ngộ lập tức sẽ chuyển biến tốt đẹp." Chương 616, Âu Dương Thiên. Phùng Linh tức giận chỉ vào Âu Dương Thiên, "Quả nhiên là ngươi rợ chó quỷ, ngươi thật hèn hạ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn." "Ha ha, ta cái này đều là vì ngươi." Thế nào, hiện tại ban đêm có phải là có thời gian hay không có thể cùng đi ra ăn cơm?" Âu Dương Tiên lúc đầu tướng mạo còn có thể, nhưng khi hắn cười lên về sau, còn chấp nhận tướng mạo liền có vẻ hơi dữ tợn. Phùng Linh cắn chặt răng ngả nói, "Na mơ, ngươi chết cái ý niệm này đi, ta đúng không sẽ cùng ngươi ra ngoài ăn cơm." "Rượu mời không uống, uống rượu phạt." Âu Dương Tiên một mặt hung ác hướng Phùng Linh phương hướng đi vài bước, thanh âm trầm giọng nói, "Ngươi tùy hứng sẽ chỉ làm cha mẹ ngươi tao ngộ trở nên thảm hại hơn, một ngày nào đó" Ngươi sẽ đích thân quỳ trước mặt ta, tìm ta mang ngươi ra ngoài. Ngươi vô sỉ." Phùng Linh trong mắt có nước mắt đang đánh chuyện, nếu như nàng có thể đánh thắng Âu Dương Thiên, lúc này đã sớm xuất thủ, có thể nàng căn bản không phải Âu Dương Thiên đối thủ. Phùng Linh gia đình rất phổ thông, cha mẹ của nàng mở một gian không tính lớn nhà hàng, nguyên bản hết thảy đều rất bình tĩnh hạnh phúc, làm Phùng Linh bị Tinh Không Học viện trúng tuyển thời điểm, Phùng Linh cha mẹ cao hứng mấy ngày mấy đêm không ngậm miệng được, đây chính là hệ ngân hà cao nhất học phủ. Nhưng phẩm là có thể đi vào Tinh Không Học viện, học thành tốt nghiệp về sau, đại đa số đều sẽ tiến vào quân đội hoặc là cái khác chính thức bộ môn, coi như không tại hai cái này bộ môn, chỉ cần từ Tinh Không Học viện tốt nghiệp, cái khác các ngành các nghề cũng đều sẽ muốn đo lấy, có thể có một cái Tinh Không Học viện tốt nghiệp người trong công ty, đó chính là một khối vàng chiêu bài. Phùng Linh vốn cho rằng tại Tinh Không Học viện sinh hoạt sẽ vô hạn mỹ hảo, nhưng ai biết chờ đợi nàng lại là vô tận vướng víu cùng cha tấn. đều là bởi vì trước mặt cái này Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên là hệ ngân hà tứ đại gia tộc Âu Dương ra người, cũng không biết hắn cái nào cơn dựng sai, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Linh về sau liền theo mà, mỗi ngày quấn lấy nàng, Âu Dương Thiên gia thất ở nơi nào bệnh biện, hắn thấy truy một cái không có tiền, không có thế, không có quyền Phùng Linh còn không phải dễ như trở bàn tay, có thể kết quả lại làm cho vị này Âu Dương gia đại thiếu gia cùng ăn con rồi chết đồng dạng khó chịu, mặc kệ hắn dùng hết thủ đoạn gì, Phùng Linh chưa từng đã cho hắn sắc mặt tốt, cuối cùng Âu Dương Thiên tìm mấy tên côn đồ mỗi ngày đi phùng Linh cha mẹ trong tiệm náo sự, muốn dùng biện pháp này bức bách Phùng Linh thỏa hiệp, nhưng đến hiện tại Phùng Linh cũng không có chút nào ý thỏa hiệp, cái này khiến hắn không khỏi vừa tức vẻ, rợi buồn bực. Âu Dương Thiên âm thanh lạnh lùng nói, càng chiêu số vô sỉ ta còn không có dùng đến đâu, chỉ cần ngươi một ngày không đáp ứng ta, ta liền một ngày sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Linh trong mắt nước mắt sắp trượt xuống, nói cho cùng nàng chỉ là một người bình thường nhà hài tử. Lại thế nào đấu qua được quyền thế ngập trời Âu Dương Thiên, hệ Ngân Hà tứ đại gia tộc, thừa quan, Âu Dương, Tần, Triệu, tứ đại gia tộc này, tại hệ Ngân Hà cầm giữ tất cả quân, chính, kinh tế, có thể nói toàn bộ hệ Ngân Hà vận mệnh đều nắm giữ tại tứ đại gia tộc này trong tay. Chảy nước mắt có thể không thay đổi được cái gì, ban đêm ngoan ngoãn theo ta ra ngoài ăn cơm, không phải? Hừ, Từ Âu Dương Thiên không có bởi vì phùng linh trong mắt chuyển động nước mắt mềm lòng, trải qua như thế khế đảo uy hiếp về sau, Cảm giác Phùng Linh ban đêm hẳn là sẽ không thả hắn bộ câu, đang chuẩn bị quay người rời đi, trong lúc vô tình thấy được Phùng Linh sau lưng Trương Lãng, cau mày nói: "Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao nhìn khá quen, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Trương Lãng ký ức luôn luôn rất tốt, tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thiên thời điểm liền nhớ lại cái này đã từng cùng một chỗ hợp tác đánh quái nam nhân, ban đầu ở hoang dã thảo nguyên cùng một chỗ tổ đội đánh qua đầu lĩnh cấp S yêu, tên của đối phương gọi Âu Dương Thiên hạ. Hiển nhiên Âu Dương Thiên Chí nhớ cũng không có trương lãng tốt, mà lại hắn gần nhất nhất định cũng có nhìn trên mạng lưu truyền sôi sùng sục hai cái video, không phải sẽ không không nhận ra Trương Lãng tới. Phùng Linh nghe được câu Dương Thiên lời nói, trà ngập nước mắt nhãn tình sáng lên, nàng chỉ là một người bình thường, đâu không lại Âu Dương Thiên, có thể Trương Lãng hẳn là có thể. Phùng Linh đơn thuần cho rằng Trương Lãng là một cái ngay cả thất tinh quân liên minh cũng không sợ nam nhân, như thế nào lại sợ Âu Dương già, nghĩ tới đây Phùng Linh lui lại hai bước cùng Trương Lãng vai sóng vai đứng nghiêm. Trương Lãng nhìn thấy Phùng Linh đi tới, trong lòng có loại dự cảm không tốt, quả nhiên tiếp xuống chỉ gặp Phùng Linh đem Trương Lãng cánh tay hướng trong ngực ôm một cái, nói: "Âu Dương Thiên, ta đã có bạn trai, nhờ ngươi về sau không muốn tại quấn lấy ta." Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng cảm thán nói: "Không nghĩ tới như thế cậu vết sự tình vậy mà lại phát sinh trên người mình." Nhìn xem vô cùng đáng thương Phùng Linh, Trương Lãng không có nhận tâm vật trần, dự định mang theo Phùng Linh vòng qua Âu Dương Thiên tiếp tục đi tìm Thượng Quan Linh Nghiên. Trương Lãng muốn đi, Âu Dương Thiên lại sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi, vươn tay ngăn trở Trương Lãng đừng đi, sắc mặt khó coi nói: "Tiểu tử, dám đoạt nữ nhân của lão tử, lá gan không nhỏ a." "Lá gan của ta luôn luôn rất lớn." Trương Lãng rất là trịnh trọng suy từ dưới, nếu như là gan không lớn, cũng không có khả năng đem thất tinh quân liên minh cho đùa nghịch xoay quanh. Âu Dương Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt, Trong đầu không ngừng nhớ lại người quen biết, muốn biết Trương Lãng là thân phận gì. Theo quan sát, Âu Dương Thiên càng phát ra cảm thấy Trương Lãng có chút quen mặt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ngươi là Nhất Thủy Thập Vân Nghiên. Đã lâu không gặp. Trương Lãng miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Âu Dương Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, nói chuyện như thế quổng, bất quá là ở trong game ra một điểm tên, không nên quên, nơi này chính là thế giới hiện thực, không phải ngươi cản rỡ địa phương. Phiên phức nhường một chút, ta còn có việc đâu." Trương Lãng lười nhác cùng Âu Dương Thiên vung hỉu, đẩy hắn ra cảng đường tay, nhìn về phía bên người Phùng Linh cười nói, "Ta đối Tinh Không Học viện không quen, nên đi bên kia đi." "Nhà." Phùng Linh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chỉ vào một cái phương hướng nói, "Đi bên này, bên này." Nói, liền mang theo Trương Lãng hướng bên kia đi đến. Thân là Âu Dương gia đại thiếu gia, Âu Dương Thiên lúc nào bị người như thế không nhìn qua, lửa giận ở trong lòng không ngừng bốc lên, trên mặt hùng quang lượi qua. xoay người hai chân tại mặt đất dùng sức đạp một cái, nam đấm hướng phía Trương Lãng phía sau lưng đánh qua, mặc dù rất tức giận, nhưng Âu Dương Thiên cũng không có mất lý trí, hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Trương Lãng, cũng không dám tại Tinh Không Học viện giết người, nam đấm nhìn như hung ác, kỳ thật căn bản vô dụng khí lực. Lớn đến đâu, coi như đánh vào Trương Lãng trên thân, nhiều nhất chỉ là để hắn cảm thấy một chút đau đớn, sẽ không thụ thương. Âu Dương Thiên, ngươi dám, Tinh Không Học viện cấm chỉ tư đấu. Phùng Linh nghe được sau lưng âm thanh xé gió, muốn bung ra ôm lấy Trương Lãng cánh tay hai tay, đi ngăn cản Âu Dương Thiên nằm đấm, nàng mặc dù đánh không lại Âu Dương Thiên, nhưng cản một chút vẫn là có thể. Lúc này, nàng giống như quên đi Trương Lãng tại Hoang Vu Đại giám ngục đánh bại thất tinh quân liên minh quang huy sự tích. Trương Lãng kịp thời ngăn trở Phùng Linh đi ngăn cản Âu Dương Thiên hai tay, như cái người không việc gì đồng dạng cùng Phùng Linh tiếp tục đi lên phía trước, tựa như đúng không biết sau lưng Âu Dương Thiên muốn đánh hắn đồng dạng. Chương 617, lúng túng gặp mặt Phùng Linh nhìn một chút Y Nguyên ôm Trương Lãng cánh tay hai tay, vừa rồi Trương Lãng rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, lại làm cho nàng rõ ràng cảm giác được hai tay bị ngăn cản quá trình, tựa như là có một thanh âm trực tiếp tại trong đầu vang lên, nói cho nàng không cần để ý tới sau lưng Âu Dương Thiên, không có chuyện gì, loại thanh âm này để Phùng Linh theo tâm nội tình bên trong sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác, sau đó nghĩ đến Trương Lãng thân phận, khuôn mặt có chút phiếm. Hừ, đối phương thế nhưng là đánh bại Thất Tinh quân liên minh hệ ngân hà đại anh hùng. lại thế nào khả năng cần nàng bảo hộ đâu. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn như vậy làm Phùng Linh không có đang nhìn sau lưng, có chút bất an nhìn dưới mặt đất, sợ hai Cẩm Trương Lãng làm tấm mục chuyện này để Trương Lãng không cao hứng. Trương Lãng phóng xuất ra một cỗ tinh thần lực, tại sao Lương Hình thành một đạo nhìn không thấy kiên cố thuần phòng ngữ, thần sắc buông lòng nói, không cần nói xin lỗi, nói đến ta cùng cái này Hâu Dương Thiên Cung coi như có chút ít khóc mắc, coi như không có người, lấy cái kia loại có thủ tất báo tiểu nhân tính cách Một khi nhận ra ta đến cũng sẽ chủ động tìm phiền toái. Hô. Nghe được Trương lão không có ý trách cứ, Phùng Linh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đánh giá bên người Trương lão, cảm giác đối phương giống như so vừa lúc gặp mặt càng thêm xuất khí một chút. Bành. Sau lưng truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Phùng Linh hiếu kỳ nhìn về phía sau lưng, phát hiện Âu Dương Thiên té lăn trên đất, ôm có chút sưng đỏ nắm đấm ác độc trừng mắt Trương lão bóng lưng, cảm thấy được Phùng Linh nhìn qua ánh mắt, Âu Dương Thiên uy hiếp nói: Cầu nguyện cha mẹ của ngươi còn có thể hảo hảo còn sống đi." Trương Lãng dừng bước lại, xoay người, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn xem Âu Dương Thiên, chính là loại an tĩnh này lại làm cho ngã trên mặt đất Âu Dương Thiên kìm lòng không được về sau di động một chút khoảng cách, sau đó cảm giác làm như vậy có chút mất mặt, không cam lòng yếu thế nhấc đầu này về trừng mắt Trương Lãng, mặc dù khí thế của hắn nhìn rất mạnh, nhưng ở Trương Lãng bình tĩnh nhìn chăm chú, phía sau lưng ngay tại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. "Phùng Linh cha mẹ sau này nếu như nhận một chút xíu tổn thương, Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm." Trương Lãng chậm rãi mở miệng, thanh âm tựa như ánh mắt của hắn đồng dạng bình tĩnh, để cho người ta không cảm giác được tức giận chút nào, nhưng những lời này nghe vào Âu Dương Thiên trong lỗ tai, nhưng lại như vậy đương nhiên, để hắn theo tâm bên trong cảm thấy đối phương nhất định có thể làm được. "Ngươi đến cùng là ai?" Âu Dương Thiên không phải người ngu, dám như thế uy hiếp Âu Dương gia đại thiếu gia, chỉ có một khả năng, thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Trương Lãng kích động lông mày cười nói: Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không phục lắm a, như vậy đi, Phùng Linh sự tỉnh ta thay nàng kháng, có chuyện gì hướng về phía ta tới, đừng lại đi quấy rối người nhà của nàng. Đi về phía trước mấy bước Trương Lãng, quay đầu nói, "Đứng rồi, tên ta là Trương Lãng." Âu Dương Thiên tử dưới đất đứng lên, bởi vì hắn không có hạ sát thủ, Trương Lãng cũng chỉ là để hắn ngã sắp xuống nhìn xem có chút chật vật, nếu như hắn vừa rồi dám hạ sát thủ, lúc này, nói không chừng đã là một cỗ thi thể. Trương Lãng Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Âu Dương Thiên Lập đi lặp lại lẩm bẩm Trương Lãng danh tự, sau đó mở ra vòng tay tìm ra trên mạng lưu truyền hai đoạn video, sắc mặt âm tình bất định, trong video không có Trương Lãng xuất thủ hình tượng, nhưng ở trên tấm hình, tất cả nhân tộc cận ẩn đều lấy Trương Lãng cầm đầu, chỉ cần là người sáng xuất cũng nhìn ra được, còn có Thất Tinh quân liên minh kia từng đôi nội trừng ánh mắt, cơ hồ tất cả đều nhìn về phía Trương Lãng, cái này rất dễ dàng hiểu được, Trương Lãng nhất định đang đấu giá. cung cấp bốc thất tinh quân liên minh sự tình bên trên nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí cả kiện sự tình cũng có thể là hắn chủ đạo, cho nên Trương Lãng hiện tại mới có hệ ngân hà đại anh hùng xưng hào. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, tại hệ ngân hà liền không có Âu Dương gia không dám động người. Âu Dương Thiên Đoán độc mắt nhìn Trương Lãng cùng Phùng Linh bóng lưng, khập khiên hướng một phương hướng khác đi đến, tại không có tìm tới đối phó Trương Lãng biện pháp trước đó, hắn cũng là không có tâm tư lại đi khó xử Phùng Linh người nhà. Lêu Âu Dương gia đại thiếu gia thân phận đi làm khó dễ một nhà người bình thường, vấn đề này truyền đi đối Âu Dương gia ảnh hưởng không tốt, nếu như bị tông tộc trưởng người biết, cũng sẽ đối với hắn cái này tương lai tộc trưởng người thừa kế sinh ra một chút không tốt chuyện phiền toái. Phùng Linh hiện tại trong đầu không ngừng vang vọng chương lãng câu kia, Phùng Linh sự tỉnh ta thay nàng kháng, 20 tuổi niên kỷ, chính là tuổi dậy thì, thích huyễn tưởng niên kỷ, Âu Dương Thiên cái này chuyện phiền toái đã nhanh để nàng tình bị lựa tổn, ngay lúc này, chương lãng giống một cái anh hùng xuất hiện. Lập tức tại Phùng Linh trong lòng lưu lại khó mà ma diệt tấn ký. "Cảm ơn ngươi Phùng Linh thanh âm có chút nhỏ, Ôm Trương lãng cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Không cần khách khí như thế, coi như ngươi dẫn đường cho ta thủ lao tốt." Trương lãng có chút ngượng ngùng kéo ra cánh tay, nhưng mà cũng không thành công, vì không để sóng phương xấu hổ, hắn cũng không dám dùng quá sức. "Phùng Linh y nguyên nhỏ giọng nói, Âu Dương Thiên là Âu Dương gia tộc đại thiếu gia, hắn hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua." "Yên tâm đi." Ta có thể ứng phó đứng tại một tòa lầu dạy học trước, cảm giác đỉnh đầu giống như có ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, Trương Lãng vô ý thức ngẩng đầu đi lên nhìn lại, khi thấy lầu 2 cửa sổ nhô ra đầu lúc, đại não lúc ấy liền trở nên trống rỗng, không để ý tới xấu hổ không xấu hổ, dùng sức đánh ra bị Phùng Linh ôm cánh tay, thần sắc cứng ngắc cười nói, thật là đúng gì a, ta chính tìm ngươi đây, không nghĩ tới trước hết để cho ngươi cho tìm được. Thượng Quan Linh Yên giống như cười mà không phải cười ghé vào trên bệ cửa sổ, một cái tay chống đỡ cái cằm, Bốn cái thon dài ngón tay trắng nõn ở trên mặt nhẹ nhàng vừa đi vừa về đã lấy, mang theo mỹ nữ tới tìm ta, thật sự là một cái không sai kinh hỉ. Cái kia, chuyện này nói đến có mấy lời giải. Trương Lãng xoa nắn hai tay, thầm mắng một tiếng chính mình hồ đồ, nghi tới rất nhiều lần hai người tại trong hiện thực gặp mặt chẳng cảnh, làm thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết quả này, bị một nữ hài ôm cánh tay, khả năng này là nhất khổ cực gặp mặt đi. Vui vận, ta hôm nay thời gian có rất nhiều. Thượng quan Linh Nghiên từ lầu 2 cửa sổ trực tiếp nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi vào trương lãng trước mặt. "Lão sư, tốt, ta là hôm nay nhân viên tiếp tân Phùng Linh, phụ trách mang mới tới học sinh quen thuộc sân trường." Mặc dù niên kỷ cùng Thượng quan Linh Nghiên không sai biệt lắm, nhưng Phùng Linh lại như cái làm sai sự tình hài tử, xoa nắn góc áo, xuyên thấu qua dư quang đánh giá Thượng quan Linh Nghiên, bình thường Thượng quan Linh Nghiên một mực là vốn mặt hướng lên trời, chưa bao giờ trang điểm qua, hôm nay Thượng quan Linh Nghiên lại rõ ràng cách đàn mà qua. Không hóa trang thượng quan Linh Nghiên cũng đã là tình không học viện công nhận xếp tại thứ hai đại mỹ nữ, trang điểm qua về sau thượng quan Linh Nghiên, Phùng Linh. Cảm giác so xếp số một vị kia xinh đẹp hơn mê người, liền liền thân vị nữ nhân Phùng Linh đều có chút mê mẩn. Thượng quan Linh Nghiên nhìn về phía Phùng Linh, thân tình nghiêm túc nói, "Hôm nay nhân viên tiếp tân làm sao thay người? Bởi vì học trưởng có việc, cho nên lâm thời có ta để thay thế." Phùng Linh có chút khẩn trương, không dám nói là nàng chủ động tới. Chương 618, tu luyện hệ Ừm. Thượng quan Linh Nghiên đưa tay nói, nơi này không còn việc của ngươi. Lao sư gặp lại, Trương Lãng đồng học gặp lại. Phùng Linh rất thức thời quay người rời đi, nàng luôn cảm giác Thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng ở giữa bầu không khí rất không đúng, nhưng không có nghĩ đến, giữa hai người quỷ dị bầu không khí, tất cả đều là bởi vì nàng ôm Trương Lãng cánh tay tạo thành. Ta cùng Phùng Linh mới quen. Trương Lãng cảm thấy làm một nam nhân, loại tình huống này hẳn là mở miệng trước Các ngươi vừa rồi thân mật cử động khả nhìn không ra là mới quen dáng vẻ. Thượng quan Linh Nghiên xoay người dẫn đầu đi hướng lầu dạy học. Nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên bóng lưng, Trương Lãng đi mau mấy bước cùng nàng sóng vai mà đi, giải thích nói, chuyện lạ như thế này Trương Lãng đem cả kiện sự tình nói rõ chi tiết một lần, đương nhiên là có chút nói cần đi qua sửa chữa, tỉ như nói câu kia phụng linh sự tình ta thay nàng kháng loại lời này, Trương Lãng liền mang tính lựa chọn không có nói ra, nói xong sự kiện trải qua về sau, lại tăng thêm một câu ngươi cũng không thể hiểu làm a. Ha ha. Một mục nghiêm mặt thượng quan Linh Yên cười đến gãy lưng, rồi, ngẫu nhiên có cái đi ngang qua học sinh hoặc là lão sư bị tiếng cười hấp dẫn, nhìn không được sẽ thêm nhìn vài lần, Trương Lãng không hiểu thấu nhìn xem đây hết vậy, thẳng đến thượng quan Linh Yên ý thức được nơi này là trường học về sau, mới ngừng cười, vừa rồi phát sinh sự tình ta đều thấy được, thật sự là, trong lòng của ngươi ta chính là nhỏ nhen như vậy nữ nhân nha. Trương Lãng im lặng lắc đầu, nhìn xem ý cười còn chưa tan đi đi thượng quan Linh Yên. Điểm hạ nàng đẹp mắt lông mày, ta còn thực sự sợ ngươi hiểu lầm đâu." Hi hi thượng quan Linh Nghiên mang theo Trương Lãng đi vào một căn phòng, gian phòng bố trí rất ấm áp, hẳn là thượng quan Linh Nghiên nơi ở, cho Trương Lãng rót một chén nước, đưa đến trước mặt hắn, nhớ tới Phùng Linh nói lời, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đến tinh không học viện là đến đi học?" "Kỳ thật ta muốn làm một lão sư." Trương Lãng muốn làm lão sư ý nghĩa vốn đang không phải quá cường liệt, nhưng từ khi nhìn thấy Phùng Linh cũng kính gọi thượng quan Linh Nghiên lão sư thời điểm, hắn liền quyết định nhất định phải làm lão sư. Tuyệt đối không thể làm học sinh, hắn cũng không muốn về sau nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên, còn muốn đối nàng nói một tiếng lao sư tốt. Thượng quan Linh Nghiên chăm chú nhìn xem Trứng Lãng, tinh không học viện lão sư cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Ta rất biết đánh nhau, hẳn là có thể làm tu luyện hệ lão sư. Tại cùng Âu Dương Thiên lên xung đột thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình am hiểu nhất không phải là lịch sử cũng không phải âm nhạc, mà là có thể đánh, tại hắn cho rằng chỉ cần có thể đánh liền có thể làm tu luyện hệ lão sư. tu luyện hệ lão sư chọn lựa nghiêm khắc nhất, không phải có thể đánh liền có thể. Thượng quan Linh Nghiên xuất hiện trước mặt một tấm bảng tính điện tử, chỉ vào phía trên list nha list nhít nội dung giải thích nói, tất cả những này đều lập bên trên, sau đó trải qua học viện lãnh đạo tập thể họp thảo luận về sau, mới có thể quyết định muốn hay không thuê ngươi làm tình không học viện tu luyện hệ lão sư. Trương Lãng tùy tiện liếc mấy cái, liền từ bỏ điền bảng biểu, không phải hắn không muốn lập, mà là không có cách nào lập, bắt đầu chính là tính danh, cái này không có vấn đề. tên của hắn một mực liền gọi Trương Lãng, đằng sau rơi tính cũng không thành vấn đề. Nam, từ cái thứ ba liền không thể viết, tuổi tác, Trương Lãng nếu là viết cái mười mấy vạn tuế đi lên, không biết có thể hay không bị Tinh Không Học viện lãnh đạo xem như bệnh tâm thần, lại sau này là mấy tuổi bắt đầu tu luyện? Trương Lãng tiếp xúc tu luyện mới hơn 2 tháng, để một cái tu luyện hơn 2 tháng người làm tu luyện hệ lão sư, trừ phi Tinh Không Học viện lãnh đạo đầu gốc tập thể ngớ ngẩn, lại sau này là chiến tích Cái này Trương Lãng cũng là có thể viết lên một điểm, dù sao hắn giết thất tinh cô, nờ liên minh cũng không ít, ở phía sau đều là một chút cá nhân tin tức cặn kẽ cùng cha mẹ tin tức, tóm lại đều là Trương Lãng không có. Thật sự không được chỉ có thể lại đi tìm thượng quan vô địch hỗ trợ. Trương Lãng trong lòng phiền muộn trầm ngĩ, sau đó ra hiệu thượng quan Linh Yên thu hồi bảng tính điện tử, thở dài nói, xem ra tạm thời chỉ có thể làm một cái học sinh. Thượng quan Linh Yên cầm qua Trương Lãng trong tay nhập học tạm, phát hiện còn không có lựa chọn khắc hệ. Vui vẻ nói, "Tới tu luyện hệ đi, ta thích, nhưng là tu luyện hệ đạo sư nha." "Không được, ta đến Tinh Không Học viện là đến học tập tri thức." Trương Lãng quả quyết cự tuyệt, trong đầu kìm lòng không được xuất hiện gọi thượng quan linh yên lão sư hình tượng, run run người bên trên nổi da gà, vì không để loại sự tình này xuất hiện, Trương Lãng cầm qua nhập học tạm, tùy tiện lựa chọn một cái khác hệ, mặc kệ là cái gì hệ, chỉ cần không phải tu luyện hệ đều có thể tiếp nhận, chí ít không cần đang đi học thời điểm nhìn thấy thượng quan linh yên. Tinh Không Học Viện trường học hình thức phi thường toàn diện, chọn môn học luyện hệ, cũng là muốn bên trên hệ khác chương trình học nha. Bị cấp nhập học tạm thượng quan linh nghiên không cao hứng chu mọ một cái, nhập học tạm chỉ có thể bản nhân thao tác, không phải vừa rồi nàng liền trực tiếp cho chương lãng chọn môn học luyện buộc lại. Ta còn là thích học tập tri thức, không thích chém chém giết giết. Chương lãng liếc nhìn nhập học tạm, muốn nhìn một chút chính mình mơ hồ lựa chọn là cái nào hệ, nhập học tạm chỉ là bề ngoài giống một cái tấm thẻ, nội bộ là một cái vi hình hệ thống chức năng. đã bao hàm tại tinh không học viện ăn ở chờ các mặt, tìm ra vừa rồi lựa chọn học hệ, Trương Lãng trên mặt biểu lộ có chút khổ quái, nếm thử tính mà hỏi, lựa chọn học hệ về sau có thể hay không sửa chữa. Không thể. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Trương Lãng bộ dáng này, hai mắt tỏa sáng, kỳ thật tại thời gian nhất định bên trong là có thể sửa chữa, chỉ là nàng cố ý nói không được, có chút tới gần Trương Lãng nhìn thấy nhập học phía trên thẻ tu luyện hệ ba chữ, vui vẻ vô vô Trương Lãng bả vai, giả trang ra một bộ nghiêm túc lão sư bộ dáng. Uy nghiêm nói: "Hoang nên Trương Lãng đồng học gia nhập tu luyện hệ đại gia đình này, trước gọi tiếng lao sư sớm, tới nghe một chút." Trương Lãng kêu rên một tiếng, dựa vào ghế, "Ta đột nhiên không muốn tới Tinh Không Học viện. Ngươi nha liền hảo hảo ở trong học viện học tập đi, đừng nghĩ lấy chạy đi." Thượng Quan Linh yên tĩnh uy hiếp gở cơ, cơ quả đấm. Trương Lãng cũng không muốn thật rời đi, hắn hiện tại rất cần một chỗ đến nhanh chóng dung nhập vào bây giờ trong xã hội, Tinh Không Học viện xem như một cái do so sánh nơi thích hợp, nhận mệnh thu hồi nhập học tạm, hỏi ra ở chỗ nào? Ngươi là học sinh đương nhiên muốn ở học sinh túc xá. Thượng quan Linh Yên đứng người lên hướng trước cửa đi đến, "Ta dẫn ngươi đi học sinh ký túc xá, ngươi nhất định sẽ thích tinh không học viện. Cuộc sống đại học a." Trương Lãng đi theo Thượng quan Linh Yên đi ra lầu dạy học, khi đi tới một chỗ túc xá thời điểm, đúng lúc là giữa giờ tan học thời gian, không ngừng có học sinh đi hướng ký túc xá hoặc là trực tiếp đi hướng tiệm cơm. "Đây không phải là thượng quan lão sư sao? Nàng tại sao lại đến nam sinh túc xá?" sẽ không lại là tới thu thập thượng quan Dung a. Cái này thượng quan Dung cũng thật sự là đủ có thể, biết rõ sẽ bị đánh rất thảm, còn luôn luôn thích gây thượng quan lão sư sinh khí, mỗi lần đều bị sửa chữa mặt mũi bầm dập. Thôi đi, ta nếu là có xinh đẹp như vậy một người tỷ tỷ, mỗi ngày bị đánh, ta thích thú. Đúng vậy à, thượng quan lão sư thế, nhưng là tinh không học viện thứ 2 đại mỹ nữ, có thể bị nàng đánh cũng là một loại vinh hạnh. Chương 619, Thượng Quan Dung Các ngươi có cảm giác hay không hôm nay Thượng quan lão sư so bình thường xinh đẹp rất nhiều. Trải qua ngươi kiểu nói này, tựa như là a, ta đã biết, Thượng quan lão sư hôm nay trang điểm, như thế xem xét, giống như so vị kia giáo hoa xinh đẹp hơn a. Hôm nay mới phát hiện, Thượng quan lão sư bình thường đều không hóa trang. Thượng quan lão sư bên người nam nhân kia là ai, vì cái gì hắn sẽ đứng tại Thượng quan lão sư bên người? Các ngươi nói, Thượng quan lão sư hôm nay trang điểm, có thể hay không cùng nam nhân kia có quan hệ? Thôi đi, chưa từng nghe nói thượng quan láo sư có bạn trai, nam nhân kia khẳng định là mong muốn đơn phương đứng ở nơi đó, nghĩ khoảng cách thượng quan láo sư gần một điểm. Nam nhân kia làm sao khá quen. Ngươi mắt bù đi, nhìn thấy mỹ nữ nói nhìn quen mắt còn chưa tính, hiện tại thế mà liền nhìn đến nam nhân cũng nói nhìn quen mắt, ngươi có phải hay không bắt đầu thích nam nhân, về sau cách chúng ta xa một chút. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nam nhân kia cùng gần nhất trên mạng cái kia đấu giá cùng ngăn cướp thất tinh quân liên minh trương lãng rất giống sao. Ta đi, ngươi kiểu nói này thật đúng là, thế giới thứ ba bảng đẳng cấp thứ một nhất thụy thập vạn niên, thế giới hiện thực đại anh hùng chương lãng, thần tượng của ta à, đi tìm hắn ký cái tên. Đừng kích động, đừng quên hắn còn có một cái khác ngoại hiệu, sinh vật con buôn chương lãng, ngay cả bảy đại tinh hệ ạ lì ẹn cũng dám ngay trước toàn vũ trụ mặt đầu giá, liền ngươi cái này tiểu thân bản quá khứ chọc hắn một cái không vui, trực tiếp đem ngươi bán được nhất tinh cầu xa xôi đi đào quáng, đến lúc đó nghĩ về đều về không được. Trương Lãng lúc đầu nghe được bốn phía đàm luận thượng quan Linh Nghiên xỉ xào bàn tán thật vui vẻ, ai ngờ hình tượng lập tức biến đổi, chuyển đến trên người hắn. Sinh vật con buôn là cái gì quỷ, ta lúc nào lại nhiều như thế một cái ngoại hiệu. Trương Lãng khẽ miệng giật giật, mắt nhìn mỉn cười thượng quan Linh Nghiên, cười hắc hắc nói, nghĩ không ra danh danh của ta tại Tinh Không Học viện so ngươi còn muốn lớn a. Thượng quan Linh Nghiên cười giải thích nói, ngươi bây giờ tại hệ ngân hà là cái đại anh hùng, nhưng ở ngoài tinh hệ nhưng lại có một cái càng thêm vang dội ngoại hiệu. Sinh vật con buồn chính là loại kia một lời không hợp liền lừa bán các loại giống loài con buồn. Kỳ thật ngươi không cần giải thích rõ ràng như vậy, ta biết cái gì gọi sinh vật con buồn. Trương Lãng dám khẳng định Thượng Quan Linh Yên tuyệt đối là cố ý, cố gắng nghĩ lại hôm nay phát sinh hết thảy, vốn nên là trong hiện thực lãng mạn ấm áp lần thứ nhất gặp mặt, vì cái gì luôn luôn xuất hiện một chút đâm tâm hình tượng đâu? Trương Lãng hảo hảo nghĩ lại một chút, cuối cùng xác định nguyên nhân, đó chính là Thượng Quan Linh Yên chân nhân so ở trong game ít một chút ổn trọng, nhiều một kia hoạt bát sáng sủa. luôn luôn thích trêu chọc Trương Lãng. "Lão tử, sao ngươi lại tới đây? Ta gần nhất cũng không có phạm cái gì sai lầm a?" Thượng quan Dũng xa xa trông thấy Thượng quan Linh Nghiên, có lòng muốn muốn quay người chạy trốn, lại bị đối phương nhìn chăm chú ánh mắt cho ngăn lại, giả ra vừa nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên dáng vẻ, một mặt nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt đột nhiên rơi vào Trương Lãng trên thân, giật mình nói: "Ngươi là thần tượng đại thần. Đây chính là đệ đệ ta Thượng quan Dũng, trong trò chơi tán dương loại nam nhân tốt." Thượng Quan Linh Nghiên hướng Trương Lãng giới thiệu đi tới Thượng Quan Dũng. Cùng trong trò chơi không có gì khác biệt. Dù sao cũng là tương lai em vợ, Trương Lãng khách khí đưa tay ra nói, "Ngươi tốt, ta là Trương Lãng." Thượng Quan Dũng dùng sức tại trên quần áo xoa xoa tay, kích động cùng Trương Lãng nắm tay, "Đại thần tốt, ta là Thượng Quan Dũng." Trương Lãng muốn tới Tinh Không Học viện đi học, sau này liền cùng ngươi ở tại một cái ký túc xá, ngươi dẫn hắn đi vào đi. Thượng Quan Linh Nghiên không có đi tiến nam sinh ký túc xá, tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, Đừng quên buổi chiều muốn lên khóa a, trưởng lãng đồng học. Sau đó phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đi hướng lúc đến đường. Đại thần, ngươi thật muốn trên Tinh Không Học viện học sao? Quá tốt rồi, dạng này ta về sau liền có thể mỗi ngày cùng đại thần ở cùng một chỗ. Thượng quan Dung trên đường đi lưu lo không ngừng, đơn giản cùng trong trò chơi là cái một mực không ngừng miệng lắm lời. Tinh Không Học viện ký túc xá hoàn cảnh rất tốt, một cái phòng chỉ ở hai người, có phòng vệ sinh riêng, không gian bên trong còn không nhỏ. Thượng quan Dũng ở gian phòng có một cái giường trải là trống không. Thượng quan Dũng chỉ vào trống không giường chiếu nói, "Đại thần, ngươi ngủ ở cái giường này lên đi, người này tháng trước liền bị ta cho đánh chạy, tên kia thực lực chẳng ra sao cả, tính tình cũng là rất lớn, cả ngày đối ta la lối om sòm, về sau đánh hắn một trận, liền không dám tiếp tục cùng ta ngủ cùng chỗ, đem đến phòng ngủ khác. Không phải nói nơi này không thể tư lấu sao?" Trương Lãng nhìn một chút giường chiếu, mặc dù một tháng không có người ở, nhưng phía trên nhưng không có mảy may cho bụi. Hẳn là có người máy mỗi ngày phụ trách quét dọn. Thượng quan Dung Tử trong ngăn tủ xuất ra mới tinh đệm chăn trải tại Trương Lãng trên giường, nghe vậy giải thích nói, "Tinh Không Học Viện không thể tự đấu, nhưng có thể khiêu chiến, chỉ cần đối phương hứng chiến, liền có thể trên lôi đài giao đấu. Giao đấu lôi đài quy củ vô cùng đơn giản, chỉ cần không tại chỗ đánh chết, đánh cho tàn thế, xong vương đều có thể tùy ý phát huy." Trương Lãng gật đầu nói, mặc dù có chút tán khốc, nhưng dạng này lại có thể kích phát ra học sinh huyết tính. Đại thần Ngươi chọn là cái nào hệ? Thượng quan Dũng trải tốt đệm chăn, hướng trên giường ngồi xuống. Tu luyện hệ. Nhớ tới muốn đối mặt Thượng quan Linh Nghiên cái này lão sư, Trương Lãng trong lòng đã cảm thấy một trận khó chịu. Giống như ta, buổi chiều là lão tỷ khóa, có đại thần tại, thời gian khổ cực của ta hẳn là chấm dứt. Thượng quan Dũng không có cảm thấy được Trương Lãng sắc mặt của quái. Trương Lãng cười nói, nơi này không phải thế giới trò chơi, đừng gọi ta đại thần, tên ta là Trương Lãng. Lãng ca. Thượng quan Dũng lập tức đổi giọng. cái cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, Trương Lãng không khỏi nhớ tới không có hôn mê trước đó một chút hình tượng, lung lay đầu, những sự tình kia đều đã đi qua, đang suy nghĩ cũng không có ý nghĩa, sờ lên bụng, lúc nào ăn cơm, có chút đói bụng. "Nhanh, hiện tại đi tiệm cơm thời gian vừa vặn." Thượng Quan Dũng nhìn đồng hồ, mang theo Trương Lãng đi ra ký túc xá, có chút tại ký túc xá nghỉ ngôi học sinh top 5 top 3 đi ra. "Thượng Quan Dũng, lại có bạn cùng phòng mới, cái này sẽ không lại bị ngươi đánh chạy đi." Một cái cùng thượng quan Dũng nhận biết nam sinh, nhìn thấy Trương Lãng cùng thượng quan Dũng cùng đi ra khỏi ký túc xá, chè bữa. Thượng quan Dũng vui vẻ cười nói, người này ta nhưng đánh không chạy. A, chẳng lẽ là cao thủ? Thượng quan Dũng thực lực tại bọn hắn lần này xem như đỉnh tiêm, ngay cả hắn đều đối diện không được, đủ để chứng minh là cái cường giả. Thượng quan Dũng vô vô nam sinh bả vai, cười mắng, trợn to mắt chó của ngươi nhìn cho kỹ, hôm qua ngươi còn nói hắn là ngôi đợi này lớn nhất thần tượng đâu? Bị thượng quan dung đập hai lần, nam sinh quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng, trong mắt dần dần phóng ra quang mang đến, hét lớn: "Ta dựa vào, thật là thần tượng của ta, sinh vật con buồn, à, không đúng, hệ ngân hà đại anh hùng, Trương Lãng, thần tượng, làm sao tới tinh không học viện, chẳng lẽ là tới làm lão sư?" Chương 620: Âu dương máu. Thượng quan dung đánh nam sinh cái ót một chút, "Đừng quỷ khóc sói gào, lãng ca là đến học viện đi học. Làm sao có thể lấy thần tượng thực lực, chỗ nào còn dùng tới học" hoàn toàn có thể làm học viện lão sư. Nam sinh nghiêm lượng lại đề cao một chút. Thượng quan Dũng giới thiệu nói, hắn là trong trò chơi nhị cậu tử, tên thật gọi Lưu Vũ, của ta tử đảng. Ngươi tốt. Trương Lãng vừa rồi liền nhận ra Lưu Vũ. Lưu Vũ học Thượng quan Dũng bộ dáng, xoa xoa tay về sau mới cùng Trương Lãng cầm một chút, tâm tình kích động nói, bang chủ tốt, trên mạng kia hai cái video ta xem rất lượn, đơn giản đẹp trai ngây người. Tam nữ tử, Lục Nha các nàng không phải cùng chúng ta một cái hệ. Hiện tại không có cách nào nhìn thấy mặt, chờ có thời gian tại để các nàng đến xem Lăng Ca. Thượng Quan Dung cùng Liêu Vũ giống hai cái trung tâm tiểu đệ đi theo Trương Lãng thân thể hai bên, cùng đi hướng tiệm cơm phương hướng. Tận đến giờ phút này, Trương Lãng mới có hơi hối hận trở thành một cái danh nhân, đi trên đường bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người vây xem, loại cảm giác này nếu như lần một lần hai còn tốt, nhưng nếu là nhiều lần, tâm tính liền sẽ không giống, luôn cảm giác mình biến thành trong vườn thú một cái hầu tử. Tinh Không Học Viện đồ ăn rất ngon miệng. Có thể lựa chọn chủng loại cũng rất nhiều, Trương Lãng cùng Thượng Quan Dũng, Lưu Vũ ăn cơm xong về sau, liền chạy ra khỏi tiệm cơm, thực sự sợ những cái kia nhiệt tình học sinh, từng cái không phải muốn chụp ảnh chung, chính là muốn ký tên. Buổi chiều khóa mặc kệ Trương Lãng có nguyện ý hay không, thời điểm nên bắt đầu vẫn là bắt đầu. Tại Thượng Quan Dũng dẫn đường dưới, đi vào một chỗ trống trải phòng học, bên trong không có bàn ghế, mặt đất cũng không có phòng quần đệm, nóc phòng Mặt đất cùng bốn phía trên vách tường cũng là có một loại phi thường kiến cố kim loại, những kim loại này xem xét cũng không phải là dùng để bảo hộ học sinh, mà là dùng để phòng ngừa chiến đấu phá hư kiến trúc. Lúc này Thượng quan Linh Nghiên không còn là cùng với Trương Lãng đáng yêu lãng mạn nữ hải, mà là một cái nghiêm túc giáo sư đại học, chăm chú ánh mắt liếc nhìn một vòng học sinh nhóm, mở miệng nói, "Hôm nay tiến hành một đối một thực chiến huấn luyện." Trương Lãng phát hiện bốn phía học sinh nghe được một đối một thực chiến huấn luyện lúc, rất nhiều đều đang hít một hơi khí lạnh. Tựa hồ rất sợ loại huấn luyện này. "Chương Lãng đồng học." Có qua gặp mặt một lần Phùng Linh gạt mở đám người đi vào chương lãng bên người, nhỏ giọng nói, "Hai người chúng ta cùng một chỗ đi. Ta có đối thủ." Chương Lãng đem Thượng quan Dũng kéo đến trước mặt, hướng về phía ngay tại nhìn về bên này Thượng quan Linh Yên nhún vai, biểu thị lấy chính mình vô tội. Phùng Linh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành thất vọng, Thượng quan Linh Yên dạy ban này học sinh không phải rất nhiều, rộng rãi trong phòng dâng lên từng tòa dài rộng đều khoảng 10 mét lôi dài. Có chút học sinh sớm tìm tới đối thủ thích hợp lên tới trong võ đài bắt đầu đối chiến. Lãng ca, ngươi biết Phùng Linh a?" Thượng quan Dũng Si mê nhìn xem Phùng Linh thất lạc bóng lưng hỏi. Trương Lãng Mạn bất kinh tâm nói, "Buổi sáng hôm nay vừa gặp qua. Có thể ta nhìn các ngươi không giống như là mới nhận biết nửa ngày dáng vẻ a." Thượng quan Dũng rất muốn chủ động tiến lên an ủi thất lạc Phùng Linh, nhưng lại sợ Thượng quan Linh Yên nhìn thấy thu thập hắn. Lưu Vũ Tiện hề hề cười nói, "Dũng tử, ta cũng sẽ không khách khí." Nói xong, Lưu Vũ hướng Phùng Linh phương hướng đi tới, "Sa Sa Hồ, Phùng Linh, chúng ta đối chiến đi." Nghe được có người kêu tên của mình, Phùng Linh quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, Miễn Cương gật đầu nói, "Tốt a." Lưu Vũ mới mặc kệ Phùng Linh có phải hay không Miễn Cương đáp ứng chứ, hắn cần đi theo Phùng Linh bên người đi hướng một cái không ai lôi đài. "Phi, cái này không muốn mặt hỗn đản, liền sẽ thừa lúc vắng mà vào." Thượng Quan Dung hướng về phía Lưu Vũ nổ ngụm nước miếng, trên mặt lại tất cả đều là biểu tình hâm mộ. Trương Lãng buồn cười nói, Hai người các ngươi thật đúng là cùng trong trò chơi, cái gì đều muốn tranh một chút. Phùng Linh thế nhưng là tinh không học viện gần với ta lão tỷ thứ ba đại mỹ nữ, bình thường căn bản sẽ không phản ứng chúng ta, hôm nay thế mà đáp ứng Liêu Vũ đối chiến mời, tiểu tử kia thật sự là gặp vận may. Thượng quan Dung tức giận bất bình trừng mắt đi hướng cùng một cái lôi đài Liêu Vũ cùng Phùng Linh. Trương Lãng hiếu kỳ nói, "Thì ngươi mới hạng thứ hai." Đó là bởi vì ta lão tỷ căn bản không hóa trang cách ăn mặc, nàng chỉ cần hơi cách ăn mặc một chút, liền có thể vung sếp tại đệ nhất vị kia mấy con phố. Thượng quan Dung cũng không cho rằng Thượng quan Linh Yên dáng dấp không bằng người khác. Trương Lãng kìm lòng không được nhìn về phía cách đó không xa Thượng quan Linh Yên, lúc này Thượng quan Linh Yên lại khôi phục được vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ, trên mặt không có chút nào trang điểm vết tích, mặc dù sau khi hóa trang càng xinh đẹp hơn, nhưng cái này bức đơn giản mộc mạc bộ dáng cũng y nguyên đệ mắt. Thượng quan Linh Yên lúc hướng dẫn mấy cái đối chiến học sinh về sau, liền hướng Trương Lãng phương hướng đi tới, đi đến nửa đường thời điểm, Nhịn không được nhíu lại đẹp mắt lông mày. Âu Dương Thiên mang theo một người sớm một bước đi tới Trương Lãng trước mặt, một mặt khiêu khích nói: "Tiểu tử, có hay không dám lượng đối chiến? Âu Dương Thiên, xương cốt của ngươi có phải hay không lại ngứa ngáy, cần ta cho ngươi nuối lòng gần cốt?" Thượng Quan Dũng không đợi Trương Lãng nói chuyện, siết chặt nắm đấm trừng mắt Thượng Quan Dũng, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh hắn nam nhân kia thời điểm, nói chuyện khí thế không tự giác có chút yếu bớt. Âu Dương Thiên cười gần nói: "Thượng Quan Dũng, giữa chúng ta sự tình sau này hãy nói." Đây là ta Âu Dương gia tử nhỏ Bùi Dương gia tướng, Âu Dương máu, hắn muốn cùng Trương Lãng tiến hành thực chiến đối kháng, cũng không biết Trương Lãng có dám hay không hứng chiến. Thượng quan Dũng nhỏ giọng tại Trương Lãng bên tai nói, Lãng ca, không nên đáp ứng hắn, một đối một thực chiến huấn luyện liền cùng giao đấu lôi đài quy củ, chỉ cần không đem đối thủ đánh chết đánh cho tàn phế, đều có thể tùy ý phát huy, cái này Âu Dương máu là Âu Dương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ lợi hại nhất, xuất thủ tâm ngoan thủ lạnh, mỗi một lần cùng hắn đối chiến người đều muốn nằm tại bệnh viện thật lâu mới có thể chữa khỏi vết thương, có chút coi như thương thế tốt, trong lòng cũng sẽ lưu lại ám ảnh, đây chính là cái đồ biến thái, chỉ cần ngươi không đáp ứng, bọn hắn cũng không có cách nào. Âu Dương máu rủa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm quẻ miệng, không thấy có động tác gì, toàn bộ thân thể trực tiếp rời đi mặt đất đến mấy mét, sau một khắc, voanh một tiếng, nhảy tới 10 mét bên ngoài một cái trên lôi đài, thanh âm khàn giọng nói, nghe nói ngươi tham gia hoàng vu đại giám ngục sự kiện cũng không đến nỗi dọa đến ngay cả Lôi đại cũng không dám lên đây đi. Âu Dương Thiên, nơi này là Tinh Không Học viện. Thượng Quan Linh Nghiên đi tới Trương Lãng bên người, không vui nhìn xem Âu Dương Thiên, cùng là tứ đại gia tộc, Thượng Quan Linh Nghiên biết đến sự tình muốn so ngoại nhân nhiều rất nhiều, Âu Dương máu mặc dù cũng họ Âu Dương, nhưng là, nhưng không có Âu Dương gia huyết thống, hắn bất quá là Âu Dương gia từ các nơi thu tập được thiên tư hơn người cô nhi, gia tộc tứ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn trở thành gia tộc sắc bén nhất vũ khí. lúc cần thiết thậm chí có thể trở thành tử sĩ, không chỉ có là Âu Dương gia có dạng này người, còn lại Tam đại gia tộc cũng có. "Lão sư, ta đương nhiên biết nơi này là Tinh Không Học viện." Âu Dương Thiên nhìn như cung kính, nhưng trong lời nói lại tràn đầy lộ mang nói, "Chương trình học hôm nay thế nhưng là một đối một thực chiến huấn luyện, Âu Dương Máo chỉ là muốn tìm đối thủ huấn luyện trùng tiến bộ, ngươi hẳn không có tất yếu ngăn cản đi." Chương 621: Đối chiến. Thượng Quan Linh Nghiên sắc mặt lạnh mấy phần, Có chút bận tâm nhìn về phía Trương Lãng, nàng chỉ biết là Trương Lãng ở trong game rất lợi hại, nhưng lại không biết ngoại giới thực lực thế nào, mặc dù nghe Trương Lãng nói qua rất biết đánh nhau, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, luôn cảm thấy Trương Lãng còn trẻ như vậy thân thủ rất không có khả năng lợi hại. Trương Lãng cho Thượng Quan Linh Yên một cái yên tâm ánh mắt, đang định đi hướng lối đại, đột nhiên bị một nữ hài chặn đường đi. Âu Dương Thiên, ngươi đến cùng có hết hay không? Phùng Linh ngăn tại Trương Lãng trước người, tức giận nhìn xem Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên trầm giọng nói: "Phùng Linh, chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản, đây là ta cùng Trương Lãng ở giữa sự tình." "Ừm, Âu Dương Thiên nói rất đúng, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, ngươi cũng không cần quản." Trương Lãng đẩy ra cản đường Phùng Linh, đối với Âu Dương Thiên có một tia thưởng thức, cũng chỉ là như vậy một tia mà thôi, chứ ít người này còn không phải không có thuốc chữa, không, có giận chó đánh mẹo Phùng Linh. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta Phùng Linh nhìn xem Trương Lãng đi hướng Âu Dương máu chỗ lôi đài. trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng, Âu Dương Máo tại Tinh Không Học viện thanh danh cũng không thế nào, chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ đánh qua lôi đài, đều là đứng đấy đi lên, giơ lên xuống tới. Liền xem như nguyên nhân ngươi mà lên, hiện tại cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Trương Lãng quay đầu lại hướng lấy Phùng Linh cười cười. "Ừm." Thượng Quan Linh Yên phát hiện Trương Lãng đối Phùng Linh cười ôn nhu như vậy ánh nắng, hơi híp mắt phát ra rất nhỏ thanh âm. Người khác có lẽ sẽ coi nhẹ Thượng Quan Linh Yên phát ra điểm ấy thanh âm. Trương Lãng nhưng không có coi nhẹ, tranh thủ thời gian thu hồi đầu mắt nhìn Thượng quan Linh Nghiên, lúc này mới đi hướng Âu Dương Máu trên lôi đài. "Lão tử, ngươi nói Lãng ca được hay không a?" Thượng quan Dung chạy đến Thượng quan Linh Nghiên trước mặt, lo lắng nhìn xem Trương Lãng, hắn nhưng là không chỉ một lần gặp qua Âu Dương Máu trên lôi đài phát cuồng công kích. Thượng quan Dung thân hình không nhỏ, đang chuẩn bị lên lôi đài Trương Lãng dưới chân trượt đi kém chút ngã sắp xuống, làm sao lời gì đến Thượng quan Dung trong miệng luôn có thể để cho người ta nghe ra điểm khác ý tứ. Thượng quan Linh Yên đạp một cái thượng quan Dũng bắt chân, thấp giọng nói: "Nếu là hắn tụ thường, ta liền đánh chết ngươi." "Vì cái gì đánh ta à? Cũng không phải ta để Lãng Ca lên lôi đài." Thượng quan Dũng xoay người vuốt vuốt bị đạp đau bắt chân. Thượng quan Linh Yên trừng thượng quan Dũng một chút, thúc giục nói: "Nhanh đi huấn luyện." "Lão tử, ngươi nhìn hiện tại còn có người nào tâm tình tiến hành đối chiến huấn luyện, đều muốn nhìn một chút Âu Dương Máo cùng Lãng Ca chiến đấu." "Vì không tiếp sau tiếp theo bị đánh, thượng quan Dũng hơi kéo ra cùng thượng quan Linh Yên khoảng cách." nhưng không có đi trên lôi đài huấn luyện. Thượng quan Linh Yên nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía học sinh đều ngừng lại, nhìn xem Âu Dương Máo chố lôi đài, nhìn cao thủ đối chiến cũng có thể ra tăng kinh nghiệm thực chiến, Thượng quan Linh Yên không có ý định ngăn cản bọn hắn. Lúc này không chỉ có là Thượng quan Linh Yên ban này học sinh bị Âu Dương Máo cùng Trương Lãng chiến đấu hấp dẫn, liền ngay cả lớp khác cấp tại nhận được tin tức về sau cũng chạy tới. Trương Lãng bản thân là cái danh nhân, nhưng không có người tại trong thế giới hiện thực gặp qua hắn xuất thủ. Đại đa số người vẫn là hướng về phía Âu Dương Máu cái này có tiếng tản nhận ra hòa tới, bốn phía tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Âu Dương Máu người máu lạnh này làm sao cùng Trương Lãng đối mặt? Trương Lãng thế nhưng là mới vừa ở Hoang Vu tinh cầu đánh bại Thất Tinh quân liên minh đại anh hùng, cũng không biết hắn có phải hay không Âu Dương Máu đối thủ. Ta nhìn treo, Trương Lãng dáng vẻ quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi. Âu Dương Máu từ nhỏ đã là một cái thiên tài tu luyện, có lão sư đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Lãng rất có thể phải đi bệnh viện nằm mấy ngày. Ta cảm giác Trương Lãng nhất định có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Âu Dương Máu. Hiện trường đại đa số đều cho rằng Trương Lãng không phải Âu Dương Máu đối thủ, chỉ có số rất ít cảm giác Trương Lãng có thể đánh bại Âu Dương Máu. Âu Dương Thiên đứng tại tới gần lôi đài địa phương, cười hắc hắc nói, "Âu Dương Máu, đợi chút nữa xuất thủ thời điểm nhớ kỹ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không nên thất thủ đánh chết hắn." "Là, thiếu gia." Âu Dương Máu nắm chặt nắm đấm. Hai mắt giống như là như dã thú chăm chú nhìn Trương Lãng, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh tử trên thân lan ra. Trương Lãng giống như là không thấy được Âu Dương Mao biến hóa, quay đầu nhìn về phía Lôi Đài bên ngoài Âu Dương Thiên, đề nghị, "Rút khoát ngươi cũng tới tới đi, cái này một cái thực sự có chút không đáng xuất thủ." Ngươi ở bên ngoài xem ra Âu Dương Mao rất mạnh, có thể theo Trương Lãng, đối phương liền cùng một cái vừa biết đi đường hài nhi không sai biệt lắm, Trương Lãng thế nhưng là cùng mập đồ loại kia thế hệ trước cường giả tuyệt thế động thủ một lần người. Thuần nữa còn đem đối phương cho đánh thành trọng thương, Trương Lãng đối mặt vẫn luôn là trong vũ trụ đứng đầu nhất một nhóm cường giả, bất quá là một cái còn không có trưởng thành tuổi trẻ cao thủ, coi như tại mạnh cũng không thể nào là Trương Lãng. Đối thủ, nếu không phải đối phương nhiều lần khiêu khích, hắn căn bản không có khả năng để ý tới Âu Dương máu loại này chân nhỏ sắc. Âu Dương Thiên cười lạnh nói, "Trương Lãng, ngươi không muốn ra vẻ tỉnh táo, hiện tại hướng ta dập đầu nhận lầm, có lẽ ta còn có thể lòng từ bi, để Âu Dương máu đợi lát nữa tha nhường." Thật không biết ngươi kia mê tự tin là từ đâu tới. Trương Lãng im lặng lắc đầu, hướng về phía Âu Dương máu chép miệng, cùng Âu Dương máu căng cứng khí thế khác biệt, rất tùy ý đứng ở nơi đó, mở miệng nói, "Xuất thủ trước đi, không phải ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ." Tiểu tử cuồng vọng. Âu Dương máu có chút híp mắt lại, trên lôi đài cho đến giờ đều là người khác sợ hắn, còn xưa nay chưa bao giờ gặp Trương Lãng loại này không muốn mạng người. Âu Dương thiên thấp giọng ra lệnh, "Động thủ, đánh hắn sinh hòa không thể tự gánh vác." A Trên lôi đài không phải là không thể đánh cho tàn phế sao? Trương Lãng căn bản không có đem bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích Âu Dương Máu để vào mắt. Người quá phí lời. Trương Lãng không nhìn, để Âu Dương Máu trên người mũi máu tanh lại nồng nặc một chút, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, loại tốc độ này tại bốn phía học sinh trong mắt đã là nhanh vô cùng, có thể rơi vào Trương Lãng trong mắt cũng liền so rùa đen nhanh như vậy một chút xíu, rất nhẹ nhàng chuyển bước, né tránh Âu Dương Máu công kích. Chỉ là một chiêu Thượng quan Linh Nghiên trong mắt liền lóe lên một vẻ sáng, có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát Âu Dương Máu công kích, chương lão thân thủ tất nhiên không yếu, mới vừa rồi còn lo lắng chương lão oan nguy thượng quan Linh Nghiên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, tên ghê tởm này thế mà lợi hại như vậy, làm không tốt ta đều không nhất định là đối thủ của hắn, trước đó nghe hắn nói chính mình rất biết đánh nhau, còn tưởng rằng là đang nói đùa đâu, trên người bí mật thật đúng là nhiều. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trên lôi đài Âu Dương Máu đã tiến công rất nhiều chiêu. Liền hô hấp đều có chút có chút thở hỗn hển, thế nhưng lại không có đụng phải Trương Lãng mấy. Âu Dương Máu, ngươi là chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian đánh hắn. Nhìn xem thần sắc tự nhiên Trương Lãng, Âu Dương Thiên có chút nóng nảy cùng bất an. Âu Dương Máu cũng là có khổ tự biết, hắn đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, có thể mỗi lần đều kém một chút đụng phải Trương Lãng, hắn lại thế nào biết, đó là bởi vì Trương Lãng cố ý để hắn chỉ thiếu một chút xíu, nếu như Trương Lãng chăm chú lời nói Tuy tiện một chút là có thể đem Âu Dương Máo đánh ra lôi đài, kết thúc trận này thực lực tranh lệnh cách xa đối chiến. Chương 622, bại. Theo đối chiến thời gian kéo dài, bốn phía học sinh cũng nhìn ra một tia dị dạng, Trương Lãng Từ vừa mới bắt đầu vẫn tại chỗ tránh, còn chưa bao giờ phát động qua công kích. Lại một lần nữa tránh thoát Âu Dương Máo công kích, Trương Lãng lười dương dương ngáp một cái, giơ hai tay lên rũi lưng một cái nói, "Thật sự là không thú vị, ngươi là chính mình xuống dưới vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới?" Âu Dương máu hai mắt đã tuôn ra tơ máu, trong tay không biết từ nơi nào làm ra một thanh lóe lên quang mang truy thủ, chấn động ẩn truy thủ phát ra một trận đè cho người ta ra đầu tê dại thanh viêm rung động, đâm thẳng trương lãng trái tim. Đột nhiên biến hóa để bốn phía học sinh phát ra tiếng kinh hô, trên lôi đài mặc dù không cấm sử dụng vũ khí, nhưng giống chấn động ẩn vũ khí là nghiêm cấm sử dụng, loại vũ khí này lực sát thương thực sự quá lớn, không cẩn thận sẽ xuất hiện tử vong, ai cũng nghĩ không ra tại học viện đối chiến trên lôi đài. Âu Dương Máu lại dám sử dụng bị cấm chỉ trấn động ẩn vũ khí. Âu Dương Máu, lớn mật. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Âu Dương Máu xuất ra vũ khí, thầm kêu một tiếng không tốt, cả người nhanh chóng hướng về hướng lôi đài, muốn ngăn cản Âu Dương Máu. Nàng vừa tới trên lôi đài, còn chưa kịp vọt tới Âu Dương Máu trước mặt, liền thấy Âu Dương Máu cả người bay ngược mà ra, trực tiếp từ trong võ đài bay đến lôi đài bên ngoài, đâm vào mấy chục mét bên ngoài cứng rắn vách tường kim loại bên trên, sau đó rơi trên mặt đất ngất đi. Trương Lãng nghiên cứu đoạt lại chấn động ẩn truy thủ, lưỡi dao mặt mặt ngoài có rất nhiều nhỏ bé ẩn, mỗi khi sắp tiếp cận vật thể lúc, vô số nhỏ bé ẩn liền sẽ sinh ra kịch liệt chấn động, giống như là một thanh tốc độ cao nhất vận hành cơ điện, có thể đem tới gần vật thể tùy tiện cắt chém thành hai nửa. Ngươi. Đánh bại Âu Dương máu Âu Dương Thiên còn ở vào giật mình trạng thái, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trương Lãng cầm chấn động ẩn truy thủ, ý vị thâm trường nhìn xem Âu Dương Thiên, ngươi có muốn hay không cũng tới đi thử một chút? Ta cam đoan không dùng vũ khí. Ngươi chờ đó cho ta, Âu Dương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay cả Âu Dương máu cũng không là đối thủ, Âu Dương Thiên làm sao có thể đi lên tự rước lấy nhục, nói hai câu ngoan thoại về sau, liền chạy tới hôn mê Âu Dương máu bên người, đỡ lấy hắn từ đám người tránh ra một con đường đi ra ngoài, liên thanh chào hỏi đều không có đánh, hắn là một cái học sinh, hiện tại là giờ đi học, thời điểm ra đi thế mà không cùng lão sư thượng quan linh yên nói một tiếng. Cái này khiến Thượng quan Linh Nghiên vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn biến sắc đến càng thêm lạnh. "Diễm." Thượng quan Linh Nghiên hướng về phía Âu Dương Thiên phía sau lạnh lùng nói, "Âu Dương máu đang đối chiến lôi đại sử dụng cấm chỉ chấn động ẩn vũ khí, chuyện này, Âu Dương gia nhất định phải cho Tinh Không Học viện một cái công đạo." Âu Dương Thiên hành tẩu động tác dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại nói, "Chờ Âu Dương máu chữa khỏi vết thương về sau, ta sẽ để cho hắn tự mình cho Tinh Không Học viện một cái công đạo." Lãng ca Ta vẫn cho là ngươi chỉ ở trong trò chơi rất lợi hại, không nghĩ tới trong thế giới hiện thực đồng dạng cường thế như vậy, ngươi là thế nào đánh bay Hâu Dương máu? Thượng quan Dũng hỏi hiện trường tất cả mọi người trong lòng nghi vấn, vừa rồi Hâu Dương máu bay ra ngoài quá nhanh, không có người kịp phản ứng, liền xem như lão sư Thượng quan Linh Yên cũng bởi vì quan tâm Trương Lãng an nguy, không có lưu ý Trương Lãng là thế nào đánh bay Hâu Dương máu. Trương Lãng luốt luốt chấn động ẩn chủ thủ, thuận miệng giải thích nói, dùng chân đá ra đi, chính mình sẽ không dùng con mắt nhìn ạ. Thượng quan Dũng giờ chân lên làm ra đá động tác, thực sự không cách nào tưởng tượng chính là đơn giản một cước có thể đem Âu Dương máu đá ra xa như vậy, hơn nữa còn đáng ngất đi. Thượng quan Linh yên phủi tay lớn tiếng nói, "Tốt, tốt, tiếp tục huấn luyện." Trận đấu đã kết thúc, không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, lớp khác người một bên nghị luận một bên hướng chính mình giáo sư đi đến, không hề rời đi học sinh tự giác tìm kiếm đối thủ, bắt đầu đối chiến huấn luyện, chỉ có Trương Lãng lung tung bị phơi ở một bên, tận mắt thấy Âu Dương máu bị đánh bay. Không có cái kia dám đi tìm Trương Lãng đối chiến. Trương Lãng vô tội nhún vai, nghe bốn phía không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, hướng về phía Thượng quan Linh Yên nói, xem ra ta là không có cách nào huấn luyện. Ngươi thật một cước đem Âu Dương máu đá bay. Thượng quan Linh Yên có chút không tin Trương Lãng lời nói, cho dù là nàng có thể đạp bay Âu Dương máu, nhưng cũng không thể trực tiếp để Âu Dương máu ngất đi. Trương Lãng mở ra hai tay nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật là dùng chân đem hắn đạp bay. Thượng quan Linh Yên cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt. Mộ Tử trên mặt hắn nhìn ra có phải hay không đang nói láo, Trương Lãng bình tĩnh cùng thượng quan Linh Yên nhìn nhau, thẳng đến đem thượng quan Linh Yên cho nhìn sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng rời ánh mắt, mới cười thu hồi ánh mắt. Kỳ thật Trương Lãng một cước cũng không có khả năng có khí lực lớn như vậy, nhưng ở trên chân bao trùm một tầng tinh thần lực liền không đồng dạng, trải qua đại giám ngục chiến đấu, để Trương Lãng đối tinh thần lực vận dụng càng thêm thành thạo, đồng thời cũng đúng trong đại náo kia phiên tinh thần chi hải có rất lớn lòng hiếu kỳ, đầu góc của mình bên trong vì sao lại có khổng lồ như vậy tinh thần lực Rõ ràng tại đầu góc của mình bên trong, lại vì cái gì còn cần chính mình chậm rãi hấp thu mới có thể tùy ý sử dụng, những vấn đề này đều khiến Hoặc Trương Lãng, cũng may hắn không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, thực sự không nghĩ ra liền tạm thời không đi nghĩ, về sau có manh mối đang nói. Buổi chiều khóa, Trương Lãng là không có cách nào cùng những bạn học khác cùng một chỗ đối chiến, cuối cùng Thượng Quan Linh Nghiễn dứt khoát tự mình ra trận cùng Trương Lãng đối chiến lật một cái, chỉ đánh một hồi Thượng quan Linh Nghiên liền nhận rõ chính mình căn bản không phải Trương Lãng đối thủ sự thật, nếu không phải Trương Lãng nhiều lần lưu thủ, nói không chừng nàng liền muốn tại học sinh của mình trước mặt bị Trương Lãng cái này mới tới học sinh đánh bại. Lãng ca, ngươi đơn giản quá ngưu, ngay cả lão tỷ đều đánh không lại ngươi, về sau lão tỷ nếu là tại đánh ta, ngươi nhưng phải ra tay giúp đỡ a. Tại về Túc Xá trên đường, Thượng quan dũng mặt mày hớn hở nói lời nói, trong lòng tưởng tượng lấy chỉ cần có Trương Lãng tại Thượng quan Linh Yên khẳng định không có cách nào đánh hắn Mỹ Hảo tương lai. Trương Lãng vui tươi hớn hở cười nói, nếu như ngươi cùng Linh Yên hai người tại chiến đấu, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ai? Giúp lão tỷ. Thượng quan Dũng đứng tại chỗ suy tư một hồi lâu, mới không thể không nhận rõ cái này sự thật tàn khốc. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Trương Lãng đẩy ra cửa tốc xá, đi vào chính mình chiếc giường, thoải mái nằm ở trên giường, xuất ra đăng nhập thế giới thứ 3 thay nghe. Thượng Quan Dung có chút khổ cực tiến vào ký túc xá đóng cửa lại, Phan Nan nói: "Trước kia lão nghe nói có ít người có khắc phái không nhân tính, không nghĩ tới Lãng ca cũng là dạng này người. Chờ ngươi tại dài mấy tuổi, ngươi cũng sẽ biến thành dạng này người." Nói, Trương Lãng đeo lên đăng lục thai nghe, vòng phòng hộ xuất hiện trong ngáy mắt, ý thức tiến vào thế giới thứ ba Lạc Hà Sơn. Thượng Quan Dung nhìn thấy Trương Lãng tiến vào trò chơi, cũng lấy ra đăng lục khí, Nam Hịch xuống giường đăng nhập vào trò chơi bên trong, làm hai người tiến vào trò chơi về sau Đèn trong phòng tự động đóng, trong phòng chỉ có hai người đều đều tiếng hít thở. Lạc Hà Sơn lại đến trạm vào tối, Kim Hoàng sắc dư uy dại đậy toàn bộ đỉnh núi, Trương Lãng mới vừa lên đến trạm không thấy rõ ràng tình huống xung quanh, bên người liền lóe qua một đạo bạch quang, ngay sau đó Thượng Quan Linh Yên từ bạch quang bên trong đi ra. Chương 623, nhân duyên tụ yêu. Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra tiêu dung, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều biết, sở dĩ nhanh như vậy tiến vào trò chơi. chính là nghĩ sớm một chút nhìn thấy đối phương. Hôm nay liền không tại Lạc Hà Sơn luyện cấp, nơi này quái thực sự quá ít. Trương Lãng nói ra đề nghị này thời điểm, đánh giá Thượng Quan Linh Nghiên mặt, có chút sợ nàng sẽ không cao hứng. Thượng Quan Linh Nghiên không có bất kỳ cái gì sinh khí biểu lộ, gật đầu nói, "Hôm qua là ta chọn vị trí luyện cấp, hôm nay đến lượt ngươi tùy tuyển. Về thành trước, sau đó đi kinh khủng hang động, luôn cảm giác nơi nào tử linh trong phần mộ có đồ tốt." Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành, vừa dự định sẽ mở về thành Đột nhiên nghe được phụ cận hệ thống tin tức nhắc nhở, định chỉ sẽ mở quyển trục về thành động tác. Phụ cận hệ thống tin tức, bởi vì Lạc Hà Sơn xi si đạo nhân biến mất, một mực bị xi si đạo nhân trấn áp nhân duyên thụ yêu song phá phong ấn, xuất hiện ở Lạc Hà Sơn bên trong. Nhân duyên thụ yêu vốn là một viên tu luyện thành người thiện lương yêu quái, nhưng bởi vì bị nhân loại nam tử đùa bỡn tình cảm, cuối cùng biến thành một cái thích giết chóc đến Lạc Hà Sơn nói chuyện yêu đương tình lữ tà ác yêu quái. Nhân duyên thụ yêu thuộc về hi hữu quái vật. Giết chết nhân duyên thụ yêu có nhất định tỉ lệ. Tuân gia một đôi nhân duyên chiếc nhẫn, nhân duyên chiếc nhẫn phân dương giới cùng âm giới, dương giới vì nam tính người chơi đeo, âm giới là nữ tính người chơi đeo, đeo nhân duyên chiếc nhẫn nam nữ song phương, mỗi ngày có một lần không nhìn khoảng cách thuần gian truyền tống đi. N đeo mặt khác một chiếc nhẫn bên người thần cơ hội, nhân duyên thụ yêu phi thường cường đại, nhìn phụ cận người chơi lượng sức mà đi. Nhân duyên chiếc nhẫn. Thượng Quan Linh Yên ngập nước mắt to loé qua một đạo dị sắc, nhân duyên này chiếc nhẫn đơn giản cùng nhẫn giới. Nếu có thể tuân ra đến, đến lúc đó nàng cùng Trương Lãng một người mang một viên, nghi tới đây, Thượng quan Linh Yên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng. Trương Lãng vẳng phất xem hiệu Thượng quan Linh Yên trong ánh mắt ý tứ, cười nói: "Nhân duyên trước nhận mỗi ngày có một lần không nhìn khoảng cách truyền tống cơ hội, cũng coi như một cái rất cường đại thu tính, đồ tốt như vậy cũng không thể bị người khác cướp đi, đi tìm nhân duyên thụ yêu." "Đúng, đi tìm nhân duyên thụ yêu." Thượng quan Linh Yên lặp lại một lần Trương Lãng lời nói, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Vừa rồi nhắc nhở chính là phụ cận hệ thống tin tức, nhân duyên thụ yêu hẳn là liền tại phụ cận, quả nhiên, hai người không có phí bao lớn công phu đã tìm được, chỉ là đã có người trước một bước đạt tới nhân duyên thụ yêu bên cạnh, mà lại người còn không ít. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem mấy cái bóng người quen thuộc, thấp giọng cùng Trương Lãng nói, là tứ đại gia tộc người, Âu Dương, Triệu, Tần, chỉ có Thượng quan gia không có tới. Không cần Thượng quan Linh Nghiên giới thiệu, Trương Lãng cũng nhận biết mấy người, Âu Dương gia Âu Dương Thiên cũng không cần nói. Mới vừa ở trong học viện gợi lên xung đột, mặt khác hai nhà triệu gia triệu võ dương, tần gia tần thiên ngai, trước kia đều gặp mặt, lúc ấy trung đụng coi như không tệ. Trương Lãng đem ánh mắt nhìn về phía nhân duyên thụ yêu, đẳng cấp 35, cao trường 6, 7 mét, thân cây có người thành niên bắp chân phẩm chết, Trương Lãng cũng không gỡ gọi nổi danh tự, dày đặc trên nhánh cây treo rất nhiều dây đỏ, một trận gió thổi qua, dây đỏ theo nhánh cây vừa đi vừa về lăng lư, nhìn có chút vui cảm giác. Thực sự không cách nào tưởng tượng gốc cây này thế mà lại săn giết đi ngang qua Tình Lữ. Mười và năm, nhìn thấy ngươi, ta liền biết nhân duyên này thụ yêu không có chúng ta phận. Triệu Võ Dương nhìn thấy Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên đi tới, lộ ra nụ cười thân thiện, nguyên bản còn tại cùng cái khác hai nhà tranh luận thụ yêu thuộc về vấn đề, phát hiện Trương Lãng về sau, dẫn theo người lùi lại mấy bước, làm ra không có ý định công kích thụ yêu dáng vẻ. Lạc Hà Sơn khoảng cách chủ thành không phải rất xa, bọn hắn thu được xuất hiện nhân duyên thụ yêu tin tức về sau, Trương Tiên chạy tới, nhưng không, có Trương Tiên động thủ, tam đại gia tộc đều muốn độc chiếm Nhân duyên thụ yêu, không ai nhường ai, Trương Lãng tới thời điểm, tam đại gia tộc còn tại tranh luận không ngớt đâu, lần này tốt, Triệu Võ Dương trực tiếp rời khỏi. Tần Tiên ngai cười ha ha nói, "Tần gia cũng không cần cái này Nhân duyên thụ yêu, bất quá 10 vạn năm ban chủ, lần sau nếu là đặng cây mới loại cây này yêu, mà chúng ta lại sớm tìm tới lời nói, ngươi cũng không thể đăng xuất thủ." Nhất định, nhất định. Nhìn thấy Triệu gia cùng Tần gia khách khí như vậy, Thế mà chủ động nhường lại tìm được trước thủ yêu, ngược lại để Trương Lãng có chút không có ý tứ. Hiện trường chỉ còn Âu Dương Gia người còn không có tỏ thái độ, chỉ gặp Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng nói, nhân duyên thủ yêu là chúng ta tìm được trước, dựa vào cái gì tặng cho người khác, đã các ngươi không muốn, kia Âu Dương Gia liền không khách khí, động thủ phát nổ nhân duyên thủ yêu, ai nhận được nhân duyên chiếc nhẫn, ban thưởng 10 vạn vũ trụ điểm. Âu Dương Gia người nghe được 10 vạn vũ trụ điểm ban thưởng, lập xuống không đang do dự, phong ngự kỵ sĩ trước tiên đỉnh đi lên. Ngay sau đó là ám hiệu cận chiến chiến sĩ, pháp sư cũng đi đến phạm vi công kích bên trong bắt đầu phát động ma pháp, mục sư đứng ở phía sau tùy thời chuẩn bị phóng thích trị liệu thuật. Âu Dương Thiên mang tới không ít người, từng cái phân công minh xác, đều đâu vào đấy tiến công lấy nhân duyên thủ yêu, mà Âu Dương Thiên thì mang theo mấy người nhìn chằm chằm Trương Lãng, phong người hắn đi vào đả quái. Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên Nhai nhìn nhau cười một tiếng, đối với Âu Dương Thiên hành vi cảm thấy im lặng, bọn hắn cũng không cho rằng Âu Dương Thiên là trường lãng đối thủ. Dù là hắn mang người nhiều. A. Trương Lãng còn không có động thủ đâu. Âu Dương Thiên sau lưng trước vang lên mấy đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, Trương Lãng ánh mắt vòng qua Âu Dương Thiên nhìn về phía nhân duyên tụ yêu, vừa hay nhìn thấy hai cái kỵ sĩ bị nhanh tay cuốn ngược mà lên, trực tiếp kéo vào tinh mịn trong lá cây biến mất không thấy gì nữa, sau đó hai kiện trang bị từ bên trong rơi xuống đất trên mặt, chứng minh hai cái kỵ sĩ đã trèo trở về thành. Kéo dài khoảng cách, không muốn áp sát quá gần, chiến sĩ cùng kỵ sĩ bảo hộ pháp sư Mục sư, nhân duyên thủ yêu phạm vi công kích không lớn." Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Âu Dương Thiên không để ý tới phòng bị Trưởng lão, lập tức quay đầu nhìn về phía chiến trường. Âu Dương Thiên mệnh lệnh nói xong, mấy cái tới gần thủ yêu chiến sĩ cùng kỵ sĩ ngay lập tức lui trở về. Trưởng lão không nghĩ tới nhìn xem có chút ngu ngốc Âu Dương Thiên thế mà còn có như thế một mặt, bất quá hắn cảm thấy nhân duyên thủ yêu công kích không có khả năng đơn giản như vậy, tại nói thế nào cũng là địch thủ quái vật. Trong trò chơi đặc thủ quái vật liền không thể dùng đồng dạng tư duy đến dự đoán, không phải nhất định sẽ chết rất thảm. Nhất Thụy Thập và Nghiên, ngươi thế nhưng là nhất bang chi chủ, nếu như truyền ra ngươi đoạt người chơi quái tin tức, đối ngạo vũ bang tương lai phát triển sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thực thời tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Thiên thân là cận chiến công kích chiến sĩ, không thể đi thụ yếu bên người công kích, lại có thời gian cản trước mặt Trương lão. Trương lão vui tươi hớn hở cười nói, ngươi yên tâm, ta ngay ở chỗ này xem việc. A Người người lại chết. Âu Dương Thiên tranh thủ thời gian quay đầu, phát hiện thủ yêu công kích lại thay đổi, lần này lại là từ bên ngoài dưới mặt đất xông ra rất nhiều rễ cây. Rễ cây trừng cánh tay trẻ con lớn như vậy, trực tiếp xuất hiện tại mấy cái pháp sư dưới chân. Tại pháp sư chưa kịp phản ứng trước đó, thuần pháp sư bắp chân quấn quanh mà lên, làm phụ trách bảo hộ pháp sư kỵ sĩ phát hiện tình huống không ổn lúc, đã tới đã không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem mấy cái pháp sư bị rễ cây kéo vào lòng đất biến. Mất không thấy gì nữa, sau một khắc Hai kiện trang bị xuất hiện tại pháp sư biến mất địa phương. Chương 624, Âu Dương thiên bại. Trương Lãng ở một bên chập chậc có tiếng nói, thật thảm a, thủ yêu lượng máu cũng không thấy giảm bớt, liền chết mấy cái, cũng không biết chút người này có đủ hay không thụ yêu nhét cái răng. Thủ yêu lại không có răng, làm sao lại đút lấy hàm răng đâu. Thượng quan Linh Yên đi theo Trương Lãng cùng một chỗ đả kích Âu Dương Thiên, lúc ban ngày, Âu Dương máu dùng chấn động vũ khí đối chiến Trương Lãng, mặc dù Trương Lãng không có thủ thường, Nhưng không có nghĩa là thượng quan Linh Yên quên đi chuyện này, tính tình của nàng có thể luôn luôn đều không hề tốt đẹp gì, có thủ cho đến giờ đều là muôn báo. Trương Lãng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, phu hòa nói, có đạo lý, thủ yêu không có răng, vậy những người này chỉ có thể cho thủ yêu làm phân bón. Tần Thiên ngay đầu tiên là để cho mình đội ngũ rời đi Lạc Hà Sơn đi luyện cấp, tất nhiên quyết định không đọa quái, lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng nắm chặt thời gian đi luyện cấp bây giờ tới. Chỉ có một mình hắn một mình đi vào chương lãng trước mặt, nói, trên mạng video ta xem, giám trước mặt mọi người đấu giá cùng cấp bốc thất tinh quân liên minh, ngươi cũng coi là cổ kim người thứ nhất. Triệu Võ Dương đồng dạng trước hết để cho đội ngũ rời đi, sau đó cũng tới đến chương lãng trước mặt, lúc ấy thật hận không thể vọt tới Hoang Vu tinh cầu đi làm mà xem một chút, bình thường Uy Phong lâm lâm thất tinh quân liên minh bộ kia chật vật dạng, đáng tiếc khi đó Hoang Vu tinh cầu là phong tỏa trạng thái, truyền tống môn toàn bộ đóng lại, không cách nào tiến vào. Kỳ thật cũng không phải ta một người công lao, chủ yếu vẫn là bên người có một đám gia sư đồng bạn, chỉ bằng vào ta một người lại thế nào có thể là thất tinh quân liên minh đối thủ. Trương Lãng một mặt khiêm tốn biểu lộ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhân duyên Thụ yêu, hắn cũng sẽ không thật đem Thụ yêu tặng cho Âu Dương Thiên, Âu Dương Thiên người đánh không lại còn chưa tính, hắn vừa vặn nhặt nhạnh cái đề lộn, nhưng nếu là Âu Dương Thiên người may mắn có thể đánh nổ Thụ yêu, Trương Lãng cũng sẽ không khách khí, hắn nhất định sẽ tại Thụ yêu bị đánh bại trước đó. Trước tiên Đam Vũ Dương Thiên những người này cho miễn phí đưa về thành. Mười vạn năm qua đánh thủ yêu không phải là muốn kia một đôi nhân duyên chiếc nhẫn. Triệu Võ Dương ánh mắt tại thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, khóe miệng có một tia không hiểu ý cười. Trương Lãng xảo diệu hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi đến không phải là vì kia một đôi chiếc nhẫn? Một ngày có thể tùy ý truyền tống một lần, cái này thuộc tính coi như không tệ, chúng ta tự nhiên không muốn bỏ qua. Triệu Võ Dương cười ha ha vài tiếng. Trương Lãng chăm chú suy tư nói, tuy nói là tùy ý truyền tống một lần, nhưng ta cảm giác vẫn sẽ có chút hạn chế, tỉ như một chút đặc thù địa đồ liền rất không có khả năng để truyền tống. Cũng có khả năng này. Tần Thiên ngai ở một bên gật đầu, sau đó rạng khoái cười nói, chờ tuân gia đến liền biết cụ thể thuộc tính, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thượng Quan Linh Yên thân là tứ đại gia tộc người, đối Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên Nhai đều là nhận biết, không chỉ có nhận biết quan hệ lẫn nhau coi như không tệ, không, có chút nào thẹn thùng bộ dáng. Tự nhiên phóng khoáng nói, hệ thống cũng đã nói, nhân duyên cây chỉ có nhất định tỷ lệ tuân gia nhân duyên chiếc nhẫn, cũng không biết gốc cây này yêu có thể hay không tuân gia nhân duyên chiếc nhẫn. Ta đã hướng lịch phong lâu nghe ngóng, viên này nhân duyên thụ yêu là thế giới thứ 3 lần thứ nhất đổi mới, dựa theo dị vãng vong du kinh nghiệm đến xem, phàm là lần thứ nhất đổi mới buộc, bị lần đầu đánh giết xong là dễ dàng nhất bạo đồ tốt, các ngươi liền đợi đến mang nhân duyên chiếc nhẫn đi. Triệu Võ Dương hướng về phía thượng quan linh nhiên nháy nháy mắt, trên mặt có chút trêu chọc hứng vị. Thượng quan Linh Nghiên không có để ý Triệu Võ Dương trêu chọc, nghiêng ngắm chương lãng một chút, phát hiện đối phương ngay tại quan sát thụ yêu bên kia tình hình chiến đấu, nhếch miệng. "Tần Tiên ngay cảm thán nói, hiện tại nhân duyên chức nhận đã xuất hiện, ở sau đó, trò chơi rất có thể muốn mở ra hôn nhân hệ thống, nói không chừng cái này nhân duyên chức nhận vẫn là kết hôn trọng yếu đạo cụ đâu." "Nghe ngươi kiểu nói này, thật là có khả năng này." Triệu Võ Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, nhân duyên chức nhận làm sao nghe đều giống như những gói Cái này cũng có thể chính là thế giới thứ 3 mở ra hôn nhân hệ thống điểm báo. Trương Lãng bọn hắn một bên nói chuyện phía một bên nhìn xem thủ yêu chiến đấu, cái này khiến Âu Dương Thiên tức đến gần thổ huyết, hiện tại thủ yêu lượng máu mới giảm bất một điểm, mà hắn mang tới người lại treo mấy cái, mặc dù nơi đây khoảng cách chủ thành không xa, có mấy người rất nhanh liền có thể thông qua truyền tống trận chạy tới, nhưng hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến, nếu như không có Trương Lãng ở một bên nhìn chằm chằm, hắn khẳng định cho rằng chết mấy người có thể giết chết Thù yêu là đẳng giá, nhưng bây giờ Trương Lãng ở chỗ này hết thảy liền trở nên có chút không giống, vạn nhất Trương Lãng tại tuổi hậu quan đầu xuất thủ đoạt buốt, hắn cũng cũng không đủ lòng tin đoạt lấy đối phương, cợt thở. Họ nên hiện tại đến cùng muốn hay không lấy mạng người mài chết Thù yêu, Âu Dương Thiên vô cùng xoắn xuýt. Tranh thủ thời gian gọi người à, chỉ bằng các ngươi mấy người này muốn đánh tới lúc nào, ta còn muốn thời gian đang gấp đi luyện cấp đâu. Trương Lãng nhìn xem Âu Dương Thiên người càng chết càng nhiều, Nhưng không thấy có người chạy đến, hảo tâm nhắc nhở một tiếng, "Ta mẹ nó vì cái gì không gọi người đến, còn không phải bởi vì có ngươi cái này hiện tại, ngươi nếu là cút nhanh lên, ta cam đoan lập tức gọi tới mấy trăm người vây công tụ yêu." Những lời này Âu Dương Thiên không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, coi như không nghe thấy Trương Lãng lời nói, trong lòng tính toán muốn hay không để cho người ta chạy tới, kỳ thật trong lòng của hắn đã có quyết định, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. vì một đôi không biết có thể hay không tuân ra tới nhân duyên trước nhẫn, dẫn người cùng Lạc Vũ bang đối đầu, cái này tại Âu Dương Thiên xem ra là không đáng. Không đánh, toàn bộ lui lại. Lại chết hai cái mỗ sư về sau, Âu Dương Thiên mặt âm trầm mang người lui xuống tới, mắt nhìn may mắn còn sống sót mấy người, tới thời điểm mười mấy cái, hiện tại còn lại không đủ 10 người, Âu Dương Thiên phẫn hận nhìn Trương Lãng một chút, bút chướng này Âu Dương Thiên tính tại Trương Lãng trên thân. Trương Lãng cảm nhận được Âu Dương Thiên không hiếu hảo ánh mắt, Nhịn không được mở miệng nói, "Uy, người đó là cái gì ánh mắt ta, ta cũng không có đoạt ngươi buộc, là chính ngươi đánh không lại chủ động từ bỏ, cái này nổi ta cũng không có." "Hừ." Âu Dương Thiên mũi vệnh lên trời hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy cái may mắn không chết người đứng ở một bên, khoanh tay một bộ chờ lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng nhân duyên thụ yêu không có cách nào di động, dù sao cũng là một gốc cây, cho nên tại Âu Dương Thiên dẫn người lui ra đến về sau, đều coi là nhân duyên thụ yêu sẽ đình chỉ công kích. Liền ngay cả Trương Lãng cũng cho là như vậy. A. Trương Lãng còn không có nghĩ kỹ muốn hay không lúc này đi lên công kích đâu, bên hai liền truyền đến một đạo trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, thuận tiếng kêu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Âu Dương Thiên bên người hai người bị rễ cây kéo vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa, lần này hai người vận khí không tệ, tử vong không có tuân gia trang bị. Ta đi, Thu Yêu công kích khoảng cách xa như vậy. Triệu Võ Dương tranh thủ thời gian về sau chạy một khoảng cách Lúc này mới dừng lại nhìn về phía xa xa thụ yêu, tại thế giới thứ 3 tất cả kỹ năng đều có nhất định công kích khoảng cách, mặc kệ là quái vật cũng tốt vẫn là người chơi, cái này nhân duyên thụ yêu công kích khoảng cách là triệu võ dương đến này thấy rõ nhất. Chương 625, động thủ. Tần Thiên ngay học theo cũng đi theo chạy đến nơi xa, sau đó thần sắc buông lòng nói, may mắn chúng ta không có công kích thụ yêu, không phải khả năng tránh không khỏi kỹ năng này. Không sai, từ dưới đất tới công kích bản thân liền khó phòng. mà lại công kích khoảng cách rộng như vậy, trước đó lại không có bất luận cái gì báo hiệu, muốn tránh thoát đi là rất khó khăn. Triệu Võ Dương trong đầu nhớ lại vừa rồi Thụ Yêu phát động kỹ năng chẳng cảnh, cười khổ lắc đầu, trong lòng có chút không hiểu cảm kích Trương Lãng, nếu không phải Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên kịp thời đến, bọn hắn cũng không có khả năng chủ động từ bỏ Thụ Yêu, nếu thật là như thế, bọn hắn hiện tại rất có thể hòa hội Âu Dương gia, mang tới người đều treo trở về, theo đẳng cấp đề cao, học tập kỹ năng càng ngày càng nhiều. Uy lực cũng càng lúc càng lớn, giết quái luyện cấp tốc độ không. Tại giống trò chơi vừa vận hành lúc chậm như vậy, có thể tử vong một L. Nổ tổn thất kinh nghiệm vẫn là rất nhiều, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tử vong tổn thất kinh nghiệm. Lại chết hai cái, lần này chỉ còn Âu Dương Thiên một người. Tân Thiên nhai ôm xem trò vui tâm tính nhìn xem Âu Dương Thiên bên người cuối cùng hai người bị dễ cây kéo vào lòng đất, chỉ có Âu Dương Thiên một người hiểm lại càng hiểm né tránh thụ yêu công kích, hắn không có chạy loạn khắp nơi. mà là trực tiếp hướng Tần Thiên Nhai cùng Triệu Võ Dương bên này chạy tới, hắn thấy hai người này đứng nghiêm địa phương không có bị thụ yêu công kích, hẳn là an toàn. Tần Thiên Nhai cùng Triệu Võ Dương nhìn xem chạy tới Âu Dương Thiên, gần như đồng thời nhíu mày, nhưng không có nói cái gì, chỉ là âm thầm cảnh giác quan sát đến mặt đất, một khi có bất kỳ dị thường, hai người tuyệt đối sẽ trước tiên hất ra Âu Dương Thiên, hướng địa phương khác chạy. Âu Dương Thiên cũng mặc kệ HP có hay không giảm bớt, xuất ra một cái bình máu rót xuống dưới nói, nơi này khoảng cách thụ yêu đủ xa. Nó luôn không khả năng công kích đến nơi này đi. Cái này có thể nói không tốt, ta cảm thấy ngươi tốt nhất trực tiếp về thành, như thế mới là an toàn nhất. Triệu Võ Dương khinh bỉ nhìn Âu Dương Thiên một chút, biểu thị đối với hắn chạy đến bên cạnh mình bất mãn. Âu Dương Thiên giống như là không thấy được Triệu Võ Dương ánh mắt, nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có di động chững lãng, cười lạnh nói, không thấy được hắn bị tụ yêu đánh chết trước đó, ta đúng không sẽ về thành. Âu Dương Thiên thanh âm không nhỏ. Chỉ ít cách đó không xa, Trương Lãng liền nghe đến lời hắn nói. "Vậy ngươi có thể muốn thất vọng, cứ như vậy một viên cây nhỏ yếu, làm sao có thể là đối thủ của ta?" Trương Lãng cố ý buồn nôn Âu Dương Thiên, lớn tiếng hỏi, "Cái quái vật này ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ngươi nếu là không đánh, ta coi như xuất thủ, đến lúc đó ngươi cũng không thể khắp nơi cáo trạng nói ta đoạt ngươi quái a." Âu Dương Thiên răng cắn chi chì vàng, nắm chặt nắm đấm không nói gì. Bên người Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai kem chút cười ra tiếng. Thượng quan Linh Yên cười hì hì lại bổ một đao, chỉ có Tiểu Hải Tử mới có thể khắp nơi cáo trạng đâu. Ha ha. Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên Nhai cũng nhịn không được nữa bật cười, hai người một bên cười, một bên vô vô Âu Dương Thiên bả vai, hai chúng ta có thể làm chứng, cái quái vật này là Âu Dương Thiên chủ động từ bỏ, mười và năm, Linh Yên, các ngươi yên tâm động thủ đi, nếu như không trễ, hai chúng ta cũng có thể tiến đội hỗ trợ. Tạm thời không cần dùng các ngươi. Trương Lãng xin miễn hai người hảo ý, thầm nói Đây chính là thuộc về hắn cùng thượng quan Linh Nghiên nhân duyên chiếc nhẫn, tại sao có thể để người khác hỗ trợ đâu? Đương nhiên là muốn hai người cùng một chỗ đánh ra đến mới có ý nghĩa nhất. Nhân duyên thụ yêu đổi mới ra đã có một đoạn thời gian, lục tục ngo ngẹo có chút người chơi chạy tới tham gia náo nhiệt, thuận tiện muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt. Lạc Hà Sơn thực sự không phải một cái tốt vị trí luyện cấp, người chơi vốn là rất ít, chỉ có một ít tình lữ tới đây ngắm phong cảnh, những này tình lữ có lòng muốn muốn bạo nhân duyên chiếc nhẫn Nhưng ở bọn hắn nhìn thấy tứ đại gia tộc người cùng Trương Lãng về sau, rất tự giác đứng ở đằng xa quan sát, không dám đến gần. Trương Lãng ngay tại suy nghĩ làm như thế nào giết chết Nhân duyên Thụ Yêu, trước đó Âu Dương Thiên người công kích Thụ Yêu lúc Trương Lãng nhìn rất cẩn thận, cái này Thụ Yêu công kích khoảng cách thực sự quá rộng, mà lại kỹ năng tổn thương cũng rất đủ, chính mình có Huyền thú cũng có thể địch mấy lần, nhưng thượng quan linh yên rất có thể sẽ bị trực tiếp miểu sát. Cẩn thận. Ngay tại Trương Lãng suy nghĩ phải đánh thế nào thụ Yêu thời điểm, Đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm đến từ lòng đất, không để ý tới suy nghĩ nhiều, Trương Lãng lôi kéo thượng quan Linh Nghiên nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người vừa rời đi, rễ cây liền xuất hiện ở hai người trước kia đứng nghiêm địa phương, không có công kích đến mục tiêu, rễ cây lại nhanh chóng tiến vào lòng đất, mặt đất khôi phục bình tĩnh, liền ngay cả bùn đất đều khôi phục được ban đầu bộ dáng. "Tiểu Lục, Tiểu Linh gia." Trương Lãng buông ra lôi kéo thượng quan Linh Nghiên tay, đem hai cái sủng vật triệu hoán đi ra, thấp giọng dặn dò, "Linh Nghiên, chính mình cẩn thận, nếu như không được, liền lui ra phía sau, ta một người cũng có thể ứng phó. Ừm. Thượng Quan Linh Nghiên nhu thuận điểm một cái cái đầu nhỏ, trước thi triển một cái tập thể ẩn thân thuật, sau đó thả ra sủng vật của mình, hai đầu long cùng một cái tinh linh, thoạt nhìn vẫn là rất hùng vĩ. Triệu Võ Dương một mặt hâm mộ nhìn xem không trung bay múa sủng vật, cảm thán nói, nhìn sủng vật của bọn hắn, ta đều có chút ghen bỏ sủng vật của mình. Không phải mỗi người đều có thể có vận khí tốt như vậy, đây chính là long a. Tần Thiên ngai đồng dạng hâm mộ, long tại hệ ngân hà một mực là thần bí nhất sinh vật hùng mạnh, ai không muốn thu một con rồng làm sủng vật đâu. Âu Dương Thiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt hắn cũng lóe lên một tia thần sắc hâm mộ. Tiểu Linh cùng tiểu Lục Thu được Trương Lãng chỉ lệnh bay đến nhân duyên thụ yêu trên không, từ trên cao phát động công kích, Trương Lãng coi là trên không trùng sẽ an toàn một chút, dù sao không trùng không có cách nào ẩn tàng dễ cây, thụ yêu nhánh cây luôn không khả năng vô hạn rũa dài đi. Tiểu Lục lần này không dùng cận chiến kỹ năng Mala thi triển một cái phạm vi lớn ma pháp băng vũ, từng cây băng truy lơ lửng giữa không trung, làm xuất hiện đủ nhiều băng truy về sau, tất cả băng truy sen lẫn từng rít, đánh tới hướng phía dưới nhân duyên thụ yêu. Tiểu Linh Huy động pháp trưởng phóng xuất ra gió bao giết chóc, ba cái cỡ nhỏ vòi rồng trống rông xuất hiện, trực tiếp hướng về mặt đất nhân duyên thụ yêu. Hai cái sủng vật tại công kích, thân là chủ nhân Trương Lãng cũng không có nhàn rỗi, liệt diễm tưởng xuất hiện tại nhân duyên thụ yêu bộ rễ, nhiệt độ cao để thụ yêu phía trên không ngừng xuất hiện giảm máu chỉ số. Theo sát phía sau là một khối hỏa hồng dung nham cự thạch, núi lửa bạo kỹ năng từ trên xuống dưới hung hăng đập trúng Thủ Yêu, một cái hơn ngàn tổn thương chỉ số từ Thủ Yêu phía trên bay ra. Thượng Quan Linh Yên sủng vật cốt long không có đi công kích Thủ Yêu, mà là xoay quanh phía trên Thượng Quan Linh Yên bảo hộ an toàn của nàng, bên người nàng còn có một cái uy phong lẫm lẫm khô lâu đeo đao thủ vệ, tại nói thế nào Thượng Quan Linh Yên cũng chỉ là một cái tử linh mục sư, HP không phải rất nhiều, nếu như không chiếm được rất tốt bảo hộ, lúc nào cũng có thể cô máy. Làm trưởng lão cùng Tiểu Linh, Tiểu Lục hướng thủ yêu phát động công kích về sau, thượng quan Linh Yên tập thể trị. Liệu thuật cũng vang ra ngoài. Nhận công kích nhân duyên thủ yêu lập tức làm ra phản kích, mười mấy cây nhánh cây trực tiếp phóng hướng thiên không, trong nháy mắt liền xông ra mười mấy mét, may mắn hai cái sủng vật xem xét tình huống không ổn, tranh thủ thời gian hướng một bên né tránh, bọn hắn cũng không dám trực tiếp đi lên bay, bởi vì nhánh cây là thẳng tắp phóng hướng thiên không, nếu như trực tiếp đi lên bay, khẳng định không có nhánh cây tốc độ nhanh, liền xem như dạng này Hai cái súng vật vẫn là bị nh nh cây chà sát. Một chút, HP tương đối hơi yếu tiểu linh kém chút của máy, HP tương đối dày tiểu lục cũng giảm mất một nửa HP. Chương 626, phản kích nhân duyên thủ yêu. Nhân duyên thủ yêu không chỉ có công kích không trung tiểu linh cùng tiểu lục, đứng trên mặt đất chương lãng cũng không có buông tha, nhánh cây liên tiếp không ngừng bay ra ngoài, làm cho chương lãng liên tiếp lui về phía sau, ngẫu nhiên dưới chân sẽ còn sông ra rễ cây muốn đem chương lãng kéo vào lòng đất. Thật sự là biến thái kỹ năng công kích. từng cái khó lòng phòng bị. Trương Lãng mặc dù né tránh đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị một phần nhỏ công kích đến, đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một chút, cũng liền tại lúc này, Thượng Quan Linh Yên trị liệu kỹ năng vừa vặn rơi ở trên người hắn, đem mất đi HP lại lôi trở lại một chút, tại tăng thêm bổ thuốc, HP lập tức khôi phục được đầy trạng thái. Tần Tiên ngai sợ hãi thán nói, hôm nay xem như kiến thức, đẳng cấp bảng đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn hai cái sủng vật cũng rất cường đại, thế mà biết chủ động né tránh thủ yêu kỹ năng chí lực rất cao a. Triệu Võ Dương ánh mắt lại một lần hâm mộ nhìn về phía không trung hai cái sủng vật, lợi hại như vậy sủng vật có một cái liền có thể gia tăng rất cao sức chiến đấu, Trương Lãng lập tức lại có hai cái. Âu Dương Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn nhưng là coi Trương Lãng là thành địch nhân, địch nhân càng mạnh lớn, hắn càng không vui, có thể hắn tạm thời cũng không có gì biện pháp, cũng không thể đi đem hai cái sủng vật đoạt tới đi, nếu có thể đoạt, hắn đã sớm động thủ, cái kia còn dùng chờ tới bây giờ. Trừng Lãng không có tâm tư quan tâm sau lưng sự tình, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở làm sao giết chết Thù Yêu trên thân. Thù Yêu kỹ năng công kích phạm vi rộng, tổn thương lớn, nhưng cũng có nhất định quyết điểm, đó chính là phương thức công kích đơn nhất, giống như chỉ có nhánh cây cùng rễ cây hai loại phương thức công kích, mà lại đều có thể lệ tránh, chỉ cần lưu ý không bị Thù Yêu miểu sát, giết chết nó không khó lắm, trừ phi Thù Yêu còn có khác kỹ năng. Theo thời gian trôi qua, Thù Yêu lượng máu lấy mắt thường tốc độ thấy được giảm bớt. Trong lúc đó Trương Lãng cũng tao ngộ qua mấy lần nguy hiểm, nhưng đều bị Thượng Quan Linh Nghiên cùng Tiểu Linh trị liệu thuật từ trên con đường tử vong kéo lại, nhìn xem thụ yêu sắp hao hết lượng máu, Trương Lãng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, thở dài một hơi nói, thật sự là một cái khó chơi ra hỏa, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Không biết chừng nào thì bắt đầu, bốn phía người chơi dần dần nhiều hơn, bọn hắn tựa hồ đang cố ý hướng thụ yêu phương hướng tới gần. Trương Lãng đã sớm lưu ý đến những người này, mặc dù những người này giả ra cùng Âu Dương Thiên không quen biết bộ dạng. Có thể Trương Lãng vẫn là từ trong đám người thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, mấy người này đều là trước đó cùng Âu Dương Thiên một cái công kích thụ yêu, bị thụ yêu treo trở về người. Xem ra Âu Dương Thiên vẫn là chưa từ bỏ ý định a, thế mà muốn từ trong tay của ta cướp đi thụ yêu. Trương Lãng né tránh thụ yêu một vòng công kích về sau, như có điều suy nghĩ nhìn Âu Dương Thiên một chút, cái sau không yếu thế chút nào cùng hắn nhìn nhau, khóe miệng thỉnh thoảng nổi lên một tia cười lạnh. Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai không phải đồ đần. Tương phản bọn hắn không chỉ có không ngu ngốc, còn rất thông minh, sắc mặt không vui nhìn chung quanh cổ tại dần dần hướng thụ yêu phương hướng di động đáng người, trầm giọng nói, "Âu Dương Thiên, mọi thứ muốn, có chừng có mực, thụ yêu là ngươi chủ động từ bỏ, hiện tại lại khiến người ta hơi đi tới, nơi đây là tại Lệ Lâu Dương gia chiêu bài. Bất quá là một cái trò chơi, làm sao lại kéo tới Âu Dương gia chiêu bài?" Âu Dương Thiên âm u cười, khi hắn nhìn về phía Trương Lãng thân ảnh lúc, trên mặt có một loại sắp đại thủ đến báo thông khoái cảm giác. Tần Thiên nhai lắc đầu nói, ngươi thế nhưng là Âu Dương gia đại thiếu gia, thế mà làm ra như thế loại sự tình. Nói xong, bước chân hướng một bên di chuyển, một bộ không muốn cùng Âu Dương Thiên đứng chung một chỗ ghét bỏ dạng. Âu Dương Thiên cười gần nói, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, tóm lại ta đúng không sẽ ra tay, nhưng ngoại nhân nếu là xuất thủ ta cũng không có cách nào ngăn cản, dù sao tay sinh trưởng ở trên người của bọn hắn. Lần này Tần Thiên nhai cùng Triệu Võ Dương càng thêm chướng mắt Âu Dương Thiên làm người. Những cái kia rõ ràng đều là Âu Dương ra người, nếu như không có Âu Dương thiên mệnh lệnh, bọn hắn lại thế nào dám làm ra cử động như vậy, loại này ngay cả quỷ cũng không tin nói láo, Âu Dương thiên cũng có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra, để cho hai người không còn gì để nói. Trương Lãng một cái thuần tiểm kỹ năng biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại Thượng Quan Linh Yên bên người, thấp giọng nói, "Linh Yên, thủ yêu giao cho ta, ngươi thối lui đến địa phương an toàn." Thượng Quan Linh Yên dư quang nhìn một chút chậm rãi đi tới đám người, Ngay cả Trương Lãng đều có thể nhận ra những này là Âu Dương Thiên Người, nàng như thế tỉ mỉ nữ hài càng không cần phải nói, nhìn Trương Lãng một mặt tự tin bộ dáng, gật đầu nói, chính mình cẩn thận. Nói xong, liền cùng khô lâu thủ vệ cùng không trúng cốt long hướng phía sau thối lui. Mãi cho đến thượng quan Linh Yên rời đi rất xa, Trương Lãng mới một lần nữa nhìn về phía thụ yêu, lầm bầm, đây chính là đặc thù quái vợ, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị giết chết, khẳng định chả có hay không đã dùng qua kỹ năng, vẫn là cẩn thận một chút tốt Trương Lãng một bên công kích tới thủ yêu, một bên âm thầm cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ dị thường, hắn đều sẽ trước tiên cùng Huyễn thú Si đạo nhân dung hợp, sở dĩ một mực không có đem Si đạo nhân phóng suất, là bởi vì Si đạo nhân tại Hoang Vu đại giám ngục xuất hiện qua, mặc dù trên mạng lưu truyền hai cái trong video cũng không có Si đạo nhân thân ảnh, nhưng tham gia trận kia đại giám ngục sự kiện lại có rất nhiều gặp qua Si đạo nhân, nhân tộc bên này còn dễ nói, chỉ cần Trương Lãng căn dặn một, chút liền sẽ không có người nói lung tung. Nhưng Thất Tinh quân liên minh cũng sẽ không nghe Trương Lãng, trong trò chơi quái vật tại trong hiện thực xuất hiện, Trương Lãng cũng không biết có thể hay không gây nên phiền phức, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái, Trương Lãng. Nờ dê một mực không có đem Si đạo nhân phóng xuất. Thu yêu lựa máu càng ngày càng ít, còn vừa lại một tầng tơ máu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, đứng ở đằng xa không có di động Âu Dương Thiên hô hấp nhịn không được dồn dập một chút, âm thầm nháy mắt để hơi đi tới người tăng thêm tốc độ, trước hết giết Trương Lãng, sau đó tại đi bảo thủ yêu Hiện tại thủ yêu thuộc về là thuộc về Trương Lãng, coi như phát nổ đồ vật ngoại nhân cũng không có cách nào nhặt, trừ phi gia nhập Trương Lãng đội ngũ, hoặc là giết hắn, Âu Dương Thiên cũng sẽ không ngốc đến cho rằng lúc này Trương Lãng sẽ thêm người về chỗ, như vậy thì chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết Trương Lãng, sau đó tại đánh giết thủ yêu, vì có thể giết chết bảng đẳng cấp đệ nhất Trương Lãng, Âu Dương Thiên cứ gọi tới nhân số lượng cũng không ít, mà lại tất cả đều là trong bang. Phái đẳng cấp cao nhất một nhóm kia tinh huệ, tại Hưu Tâm Tĩnh Vô Tâm trạng thái Âu Dương Thiên cảm thấy có rất lớn chắc chắn có thể giết chết Trương Lãng. Thu được Âu Dương Thiên thúc dục ánh mắt về sau, đám người tốc độ di động tăng nhanh rất nhiều, tất cả mọi người lộ ra ngay vũ khí, phát động kỹ năng quang mang tại vũ khí bên trên chớp động, đúng lúc này, Thù Yêu đột nhiên lắc lư bắt đầu, giống như là thổi lên như cuồng phong, cả gốc cây điên cuồng đung đưa, nhánh cây vừa đi vừa về đung đưa, vô số lá cây từ trên nhánh cây phiêu phiêu đang đang hướng về mặt đất, những cái kia đến không hết đại biểu nhân duyên dây đỏ đi theo nhánh cây cùng một Cho jun jun, rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên. Cuối cùng muốn phát động lợi hại nhất kỹ năng sao? Trương Lãng chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm Dị Thường Nhân duyên tổ yêu, liền biết loại này đặc thù quái vật không có khả năng sẽ chỉ dùng nhánh cây cùng rễ cây hai loại phương thức công kích, trên nhánh cây ở những cái kia treo dây đỏ thực sự quá chói mắt, dễ thấy đến căn bản không có biện pháp coi nhẹ, Trương Lãng cũng không cho rằng những vật kia chỉ là bày biện để mắt. Chương 627, dây đỏ. Khác thường tổ yêu không chỉ có để Trương Lãng âm thầm cảnh giác, Những cái kia sắp tới gần Trương Lãng đá người cũng ngừng muốn công kích Trương Lãng động tác, một mặt phòng bị nhìn xem Thụ Yêu, sợ không hiểu thấu bị Thụ Yêu giết chết. Triệu Võ Dương bản năng nhìn xuống mặt đất, nhỏ giọng hướng về phía Tần Thiên nhai nói, luôn cảm thấy nơi này còn chưa đủ an toàn, đang lui về phía sau chút khoảng cách đi. Ý kiến hay. Tần Thiên nhai không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, hai người bỏ rơi Âu Dương Thiên lại sau này lui chút khoảng cách, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy Thụ Yêu. Âu Dương Thiên lạnh lùng mắt nhìn lui ra phía sau hai người, rất biết điều cũng lui về sau chút khoảng cách, trước đó thụ yêu công kích hắn được chứng kiến, không có lòng tin ngăn cản thụ yêu công kích, muốn không bị treo về thành, chỉ có thể lui lại đến tự nhận là địa phương an toàn. Tất cả mọi người tại cảnh giác thụ yêu, hiện trường lại có một người đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Trương Lãng trên thân, trên mặt lo lắng biểu lộ cho dù ai đều có thể nhìn ra. Trương Lãng giống như biết phía sau có một đôi nhìn chăm chú ánh mắt của mình, giơ lên một cái tay qua quơ. Mặc dù không có quay đầu, nhưng Thượng quan Linh Nghiên Ý Nguyên xem hiểu trường lão thủ thế, kia là để nàng yên tâm ý tứ, Thượng quan Linh Nghiên hiểu ý cười một tiếng, tại khô lâu thủ vệ cùng cốt long bảo vệ dưới cũng đi theo lui về sau chút khoảng cách. Hiện trường chỉ có trường lão cùng sủng vật của hắn cũng không lùi lại, đúng, còn có những cái kia vây quanh muốn giết trường lão đoạt thụ yêu đám người cũng không có lui, bọn hắn mặc dù lo lắng thụ yêu xuất quỷ nhập thần kỹ năng công kích, nhưng không có Âu Dương Thiên mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không dám lui lại, lại nói đây bất quá là cái trò chơi. chết cũng liền chết rồi, dù sao về thành về sau còn có thể phục sinh, mà lại mỗi chết một lần đều sẽ đạt được gâu dương thiên một bút đền bù. Đám người cũng không sợ chết. Thu yêu cuối cùng không còn lắc lư, trước một khắc vẫn là quần phong, sau một khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, nếu như không phải nhiều người như vậy nhìn thấy, rất dễ dàng để cho người ta coi là vừa rồi phát sinh là ảo giác. Đến rồi, chướng lãng quần áo biến hóa thành một kiện cổ xưa đạo phục, đạo phục rất nhiều nơi bợt vì tẩy số lần quá nhiều. đều có chút trắng bệnh, tại tay trái của hắn đột nhiên thêm ra một cây phất trượng, tay phải còn cầm phất trượng, cái này cách gan mặc có chút rợ rở ưng ưng, thời khắc mấu chốt, hắn hoàn thành cùng huyền thú xi si đạo nhân dung hợp, cũng liền tại hắn vừa dung hợp thành công về sau, những cái kia treo ở thụ yêu trên người dây đỏ toàn bộ từ trên nhánh cây bay ra, từng cây dây đỏ có dài có ngắn, dài nhất có khoảng nửa mét, ngắn nhất chỉ có 3 tấc dáng vẻ, mặc kệ là dài vẫn là ngắn, mỗi một cây dây đỏ đều kéo căng thẳng tắp, Giống như là từng cái bắn đi ra mũi tên, trên không chung bởi vì tốc độ quá nhanh, dây đỏ cùng không khí ma sắt mang theo từng đợi ép. Yêu siêu âm thanh, nghe tựa như thật vạn tên cùng bắn giống như. Trương lãng khoảng cách thụ yêu gần nhất, là cái thứ nhất bị dây đỏ công kích người, một đầu dài 5 tấc dây đỏ không trở ngại chút nào xuyên thấu trương lãng bả vai, sau đó thế đi không giảm tiếp tục bay về phía trước, một đạo giảm 100 trị số từ trương lãng đỉnh đầu phiêu khởi. Một cây dây đỏ giảm 100 điểm huyết, nghe không phải rất nhiều. Nhưng không trung dây đỏ thực sự nhiều lắm, nếu như mỗi một cây dây đỏ đều cho Trương Lãng đến một chút, hắn có lại nhiều máu cũng không có khả năng ngăn cản được. Cường hóa hộ thuần, Đạo pháp phòng ngự thuật. Trương Lãng mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái gần như trong suốt lồng ánh sáng, đây là cường hóa hộ thuần, lại sau đó một cái kỳ dị phức tạp trận pháp xuất hiện tại Trương Lãng dưới chân, trận pháp chậm chậm chuyển động, làm dạo qua một vòng về sau, trận pháp hóa thành một đạo năng lượng tiến vào Trương Lãng thể nội, để cao hắn vật lý cùng phòng ngự ma pháp thuộc tính. Dưới chân trận pháp là Si đạo nhân, cái thứ ba kỹ năng. Đạo pháp phòng ngự thuật, lợi dụng cường đại đạo thuật kích phát nhân thể tiềm năng, dùng cái này tăng lên vật lý cùng phòng ngự ma pháp, tăng lên thuộc tính còn không nhỏ, là một cái phi thường thượng dụng kỹ năng. Liên tiếp sử dụng hai cái phòng ngự kỹ năng về sau, dây đọt tại công kích đến Trương Lãng trên thân, chỉ có thể cho hắn tạo thành hơn 60 điểm tổn thương, cùng Si đạo nhân dung hợp sau Trương Lãng HP rất dày, hơn 60 điểm hết với hắn mà nói, còn không tính quá nguy hiểm. Mặc dù công kích hắn dây đỏ có rất nhiều, Trương Lãng có thể lợi dụng cái này đến cái khác cường lực kỹ năng bảo mệnh, không có hảo ý vây quanh đám người nhưng liền không có may mắn như vậy, dây đỏ xông vào đám người về sau, lập tức đưa tới một trận bối rối, không trung bắn ra dây đỏ thực sự nhiều lắm, căn bản không có biện pháp tránh né, có mấy cái quỷ xui sẹo trực tiếp chết tại dây đỏ đợt tấn công thứ nhất phía dưới, những người còn lại không phải đang bận bịu giúp thuốc, chính là đang bận bịu chạy trốn, ai cũng không để ý tới đi giết. Trương Lãng đoạt thủ yêu Đám người tốc độ chạy trốn mặc dù rất nhanh, nhưng bọn hắn vẫn là không có nhanh hơn dây đỏ bắn đi ra tốc độ, đến lúc cuối cùng một người không cam lòng biến thành bạch quang về thành về sau, Âu Dương Thiên Hận không thể dùng ánh mắt đem Trương Lãng cho chém thành muôn mảnh, lần này chết mất đều là trong bang phái tinh uyệ, duy nhất một lần chết nhiều như vậy, đối bang phái là một cái đả kích lớn vô cùng, hắn lại quên, chuyện này vốn chính là chính hắn buộc lên tới, mà lại những người kia chết, cũng cùng Trương Lãng không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả đều là bởi vì bọn hắn áp sát quá gần muốn đi giết Trương Lãng đoạt thụ yêu mới có thể bị thụ yêu giết chết. Bút chứng này, Âu Dương Thiên lại tính tới Trương Lãng trên đầu, cái này nếu để cho Trương Lãng biết. Âu Dương Thiên ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp một cái kỹ năng xuống dưới đưa hắn miễn phí về thành đi. Tân Thiên Nhai nhìn xem rơi xuống đầy đất trang bị, chậc chậc có tiếng nói, thật sự là thảm a, ngay cả cái hoàn thủ cơ hội đều không có, chết hết, may mắn không phải ta người, không phải, duy nhất một lần chết nhiều như vậy, ta cần phải nhức đầu. Đúng vậy à, nhìn xuống đất bên trên trang bị cũng không tệ dáng vẻ, chết mất những người kia cũng đều là hảo thủ, cứ như vậy lập tức đoàn diệt, thật không biết là những người kia tự lại đâu, vẫn là người lãnh đạo vô năng, mới khiến cho bọn hắn rơi vào loại tình trạng này. Nếu không phải tự kiềm chế thân phận, cùng không xác định phía trước là không an toàn, Triệu Võ Dương đều muốn đi lên nhặt trang bị, những cái kia tuân gia tới trang bị kém không nhiều đều là kim sắc, trên mặt đất hiện ra kim sắc quang mang, nếu là trong thời gian nhất định không chiếm liền sẽ bị hệ thống trực tiếp đổi mới rơi. Hai người các ngươi đủ. Nghe được Tần Thiên nhai cùng Triệu Võ Dương âm dương quái khí trong khi nói chuyện cho Âu Dương Thiên cưỡng chế lấy lửa giận, không đè ép cũng không có cách nào, hiện tại chỉ còn một mình hắn, căn bản không thể nào là bên người hai người kia đối thủ. Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai nhìn nhau hội ý cười cười, không tại giễu cợt Âu Dương Thiên, cùng một chỗ nhìn về phía Thủ Ưu cùng Trương Lãng, nhiều người như vậy đều chết tại Thủ Ưu dây đỏ công kích phía dưới, Trương Lãng vẫn sống hảo hảo. Không trung thỉnh thoảng có dây đỏ xuyên thấu trương lãng thân thể, mang theo từng cái giảm máu chỉ số, nhưng hắn luôn có thể kịp thời đem HP kéo trở về, mặc dù có đôi khi HP cũng sẽ xuống đến nhất định nguy hiểm điểm. Hắn đến tụt cùng có bao nhiêu HP, cao bao nhiêu phòng ngự, vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Tần Thiên nhai giật mình nhìn xem Trương Lãng đỉnh đầu tanh máu, đơn giản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Triệu Võ Dương lắc đầu cười nói, ta đã từ bỏ cùng hắn so sánh. hắn cùng chúng ta cũng không phải là cùng một loại nhân loại. Trường 628, Bạo Chiếc Nhẫn Tần Thiên Ngai đồng ý nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, cái này giống chúng ta cùng hắn chơi không phải cùng một cái cho chơi, người với người quả nhiên là không thể so được. Kiếp là đương nhiên, nếu là ngươi, ngươi dám ở hoang vụ đại dám ngục đấu giá thất tinh quân liên minh sao, ngươi dám trắng trận đối thất tinh quân liên minh ăn cấp sao, ngươi cùng ta cũng không dám, nhưng hắn liền nên dám, không chỉ có dám, còn cứ như vậy làm. Triệu Võ Dương chỉ cần nghĩ tới trên mạng lưu truyền kia hai cái video, trong lòng liền có một loại nhiệt huyết đang sôi trào, đáng tiếc hắn thân là người Triệu gia, là không thể nào làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới, coi như hắn dám đi làm, Triệu gia cũng sẽ không để hắn làm. Tần Thiên nhai tràn đầy đồng cảm nói, đột nhiên phát hiện thân ở đại gia tộc cũng có chỗ xấu, người còn sống thật sự là không thể vẹn toàn đôi bên a. Tại thụ yêu phát động dây đỏ kỹ năng công kích thời điểm, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh hai cái sủng vật liền bay đến không trung. Dây đỏ công kích không đến bọn chúng, bọn chúng cũng không có cách nào công kích đến thụ yêu, chỉ có thể ở không trung nóng này xoay quanh vòng. Mà trương lãng nhưng không có lưu lại, ý vào dung hợp sau thuộc tính tăng thêm, đối cứng lấy dây đỏ công kích không ngừng đánh trả lấy thụ yêu, thụ yêu lượng máu vốn là còn thừa không nhiều, tại trương lãng liên tục không ngừng công kích phía dưới, cuối cùng hao hết một điểm cuối cùng hát ê, phát ra hoanh một tiếng, 6, 7 mét nhân duyên thụ yêu hầm vàng ngã xuống đất, tué lên một trận bùi đất đồng thời, trương lãng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi nhất thủy thập và Nghiên. Giết chết đặc thù quái vật nhân duyên tụ yêu, ban thưởng kinh nghiệm. Danh vọng. Trương Lãng không để ý đến hệ thống nhắc nhở, tranh thủ thời gian nhìn về phía mặt đất, hiện tại hắn chỉ có thể thu một cái huyết thú, xi si đạo nhân thế nhưng là hình người thần cấp quái, Trương Lãng không có khả năng phân phát hắn thu một viên sẽ không di động tụ yêu, dù là gốc cây này yêu là đặc thù quái vật, lực công kích rất lợi hại cũng không có khả năng. Nhỏ mọn như vậy. Trương Lãng tại mặt đất tìm một hồi. chỉ thấy hai cái chiếc nhẫn, tại không có bất kỳ vật gì tuôn ra đến, lúc này nhân duyên thụ yêu thi thể cũng đổi mới không thấy, tại nói thế nào cũng là một cái đặc thù quái vật, thế mà chỉ bạo hai cái chiếc nhẫn, nếu là không bạo chiếc nhẫn lời nói, vậy chẳng phải là muốn hạ cửu đà. Trương Lãng cũng là suy nghĩ nhiều, nhân duyên thụ yêu nếu như không bạo nhân duyên chiếc nhẫn, liền sẽ ngẫu nhiên tuôn ra một chút những vật khác, có thể là trang bị, cũng có thể là bảo thạch, thậm chí là sách kỹ năng, tóm lại là tuyệt đối sẽ không để người chơi hạ cửu đà một trận. bạo chiếc nhẫn sao? Nghe được thủ yêu tử vong hệ thống nhắc nhở, thượng quan Linh Nghiên nhanh chóng đi tới, có chút khẩn trương nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng gơ gơ cầm chiếc nhẫn tay, đem hai cái chiếc nhẫn đều đưa cho thượng quan Linh Nghiên, sau đó hai mắt sáng lên nhìn về phía mặt đất, trước đó những người kia nổ trang bị bởi vì thủ yêu dây đỏ tại, vẫn chưa có người nào nhặt, hiện tại thủ yêu chết rồi, không trung dây đỏ cũng biến mất không thấy, nơi xa vụn vật lặt kẻ người chơi bắt đầu hướng bên này đi, vừa đi vừa nhìn xem Trương Lãng. Nếu như Trương Lãng có bất kỳ không vui, bọn hắn cũng không dám chạy tới chịu chết. Trương Lãng hướng về phía Không Trung Tiểu Linh cùng Tiểu Lục Quác, mau xuống đây nhặt trang bị nha. "Là, chủ nhân." Tiểu Linh cùng Tiểu Lục kêu một tiếng gọi xuống tới, Tiểu Linh hai tay ôm hai kiện trang bị bay đến Trương Lãng đỉnh đầu, Trương Lãng khoát tay nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem hai kiện trang bị bỏ vào ba lô, sau đó tiếp tục túi đồ nhặt trang bị, Tiểu Lục không có tay, nhưng nó có móng đuốt cùng miệng, hai cái móng đuốt cắc bắt một cái, miệng tại điều một cái. Cái đuôi một trận đông đưa, vọt tới Trương Lãng trước mặt, chênh công phát ra một trận tiếng o o. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Trương Lãng khích lệ tiểu Lục một chút, thu hồi ba kiện trang bị, vẫn không quên vô vô tiểu Lục đầu, sau đó hắn vẫn là tiếp lấy nhặt trang bị. Thượng Quan Linh Yên cầm hai cái nhẫn, nhìn xem không ngừng bận rộn Trương Lãng, nhịn không được liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía trong tay hai viên tạo hình tinh xảo chiếc nhẫn, trên mặt dâng lên một trận dị dạng quang huy, đây chính là nàng cùng Trương Lãng hai người đánh Mặc dù toàn bộ quá trình bên trong nàng cũng không có ra quá lớn lực, nhưng cái này uy nguyên đệ thượng quan linh yên trong lòng cảm thấy một trận cảm giác thỏa mãn. Dương tay, kia là nhà ta trang bị. Âu Dương Thiên cắn răng song tới, một bên nhặt trên đất trang bị, một bên hướng về phía Trương Lãng giống giận. Trương Lãng vui vẻ mắt nhìn Âu Dương Thiên, không có phản ứng hắn, tiếp tục nhặt trang bị, lúc này xa xa người chơi mới chạy tới, khổ cực nhìn xem trên mặt đất cuối cùng một kiện trang bị tiến vào Trương Lãng túi, chỉ có thể không cam lòng dừng bước lại. Âu Dương Thiên nhìn chằm chằm Trương Lãng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Đem nhà ta trang bị giao ra." "Ngươi nói là nhà ngươi chính là nhà ngươi à? Ngươi có cái gì chứng cứ sao?" Trương Lãng ngoốc ngoốc lô thai, bắn rất trên ngón tay cũng không tổn tại giấy thai, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Âu Dương Thiên hít một hơi thật sâu, vừa rồi chết mất đều là ta Âu Dương gia người, nếu ngươi không tin, ta có thể để bọn hắn về tới đây, tự mình cầm lại thuộc về mình trang bị. A Nguyên Lai like vừa rồi những cái kia nghi vây quanh ta người là Âu Dương gia, ta còn muốn hỏi hỏi, ngươi để bọn hắn vây quanh ta là mấy cái ý tứ a, có phải hay không nhìn ta mau đưa thủ yêu đánh chết, muốn giết ta, sau đó đoạt quai a. Trương Lãng giải trừ dung hợp trạng thái, tay trái phất trần biến mất không thấy gì nữa, tây trắng bạch đạo sĩ phục cũng thay đổi thành lúc đầu quần áo, sự biến hóa này để Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai sinh ra một tia hiếu kỳ, nhưng bọn hắn rất tức thời không có hỏi thăm, lấy hai người cùng Trương Lãng quan hệ trong đó. Còn xa xa không đến nghe ngóng đối phương bí mật tình trạng, hai người đều là có tự biết rõ người thông mình, chí ít không giống Âu Dương Thiên hiện tại biểu hiện như vậy. Xuân bị đâm thủng tâm tư Âu Dương Thiên thần sắc mất tự nhiên ngụy biện nói, ngươi vu hãm người, bọn hắn bất quá là muốn nhìn một chút thụ yêu hình dạng thế nào, từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ đoạt quái, cũng không có xuất thủ công kích ngươi. Ha ha. Trương Lãng quay đầu không tại cùng Âu Dương Thiên vùng víu, nhìn xem thụ yêu dáng dấp ra sao loại lời này đều nói ra miệng. Trước đó những người kia đều nhanh chạy đến Trương Lãng trước mặt, nếu là tại hướng phía trước mấy bước, nói không chừng liền muốn đụng vào Trương Lãng. Âu Dương Thiên hướng về phía Trương Lãng bóng lưng nói, ngươi thế, nhưng là thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp thứ nhất, thế mà đoạt người khác trang bị, ta muốn để toàn bộ thế giới thứ 3 người chơi đều biết, ngươi đến cùng là cái dạng gì tiểu nhân hèn hạ. Chít chít méo méo ồn ào quá. Trương Lãng huy động pháp trượng, một khối dung nham tảng đá xuất hiện tại Âu Dương Thiên đỉnh đầu, hiện tại trong trò chơi là ban đêm, đỉnh đầu xuất hiện một tảng đá lớn. Âu Dương Thiên cũng không có phát giác được, khi hắn phát giác được thời điểm, hỏa hồng sắc tảng đá đã đập vào trên người hắn, Âu Dương Thiên nhưng không có nhân duyên thụ yêu cao như vậy phòng ngự cùng HĐ, ngay cả uống thuốc cơ hội đều không có trực tiếp miêu sát, xui xẻo tuân ra một kiện vũ khí. Trương Lãng đi và Âu Dương Thiên tử vong địa phương, nhặt lên trên đất một thanh kiếm, thất vọng nói: "Thế mà không phải kim sắt sau đó thu vào ba lô, đi hướng thượng quan linh nghiên." Giết Âu Dương Thiên về sau, Trương Lãng danh tự biến thành màu đỏ. Lần này những cái kia muốn đi tới người xem náo nhiệt càng thêm không dám lên trước, cũng liền Tần Thiên nhai cùng Triệu Võ Dương đồng tình mắt nhìn Âu Dương Thiên biến thành bạch quang. Chương 629, nhân duyên trước nhẫn. Trương Lãng đi vào Thượng Quan Linh Nghiên trước mặt, cười chỉ chỉ đỉnh đầu, ta cái này bạo tính tình thực sự nhịn không được, lại muốn đi chữ đỏ thôn giữa đỏ tên. Thượng Quan Linh Nghiên bởi vì là cùng Trương Lãng tổ đội trạng thái, mặc dù không có trực tiếp giết người, nhưng danh tự cũng thay đổi thành mang theo cảnh cáo tính màu vàng. Đưa tay qua đây. Thượng quan Linh Nghiên không có để ý Trương Lãng chữ đỏ, trực tiếp nắm lên Trương Lãng một cái tay, không nói lời gì đem long giới mang tại Trương Lãng trên ngón tay, sau đó đem vượng giới nhét vào Trương Lãng trong lòng bàn tay, giơ lên một cái tay, ý kia rất rõ ràng, nhanh lên đeo lên cho ta. Trương Lãng gãi gãi cái hốc, nói chuyện có chút không thông qua đại não, chẳng lẽ lúc này không phải hẳn là trước nhìn trước nhận thuộc tính sao? Thượng quan Linh Nghiên nghe vậy sắc mặt lạnh mấy phần, trong cặp mắt lóe qua từng tia từng tia ánh lửa. Khí thế nguy hiểm từ nàng nhỏ bé trên thân thể phát ra. "Ta bế lên cho ngươi, bế lên cho ngươi." Cảm giác được bốn phía nhiệt độ có chỗ hạ xuống, Trương Lãng run run người, như thiểm điện bắt lấy thượng quan Linh Yên tay, đem chiếc nhẫn cho nàng bế đi lên, bế lên chiếc nhẫn thượng quan Linh Yên vui vẻ giơ tay lên, quan sát tỉ mỉ bắt đầu chỉ bên trên chiếc nhẫn. Tận đến giờ phút này, Trương Lãng mới có rảnh nhìn chiếc nhẫn thu tính, nhân duyên chiếc nhẫn tạo hình cũng không tệ lắm, long dưới phía trên điêu khắc một đầu kiểu mini bay lên tiểu long. Phượng giới phía trên là một cái tắm hỏa phượng hoàng, dù là tạo hình rất nhỏ, y nguyên đem hai cái sinh vật điêu khắc sinh động như thật, tựa như thật sẽ bay lên mà lên đồng dạng. Nhân duyên chiếc nhẫn, long giới, đeo yêu cầu nam tính, cần chờ cấp 30, độc hữu đặc thủ trang bị, không chiếm, cái khác chiếc nhẫn thanh trang bị, mỗi ngày có một lần cơ hội có thể không nhìn khoảng cách truyền tống đến phượng giới người nắm giữ bên người, đặc tu địa đồ không cách nào tiến hành truyền tống, mời tuyển định phượng giới người nắm giữ, mỗi một mai nhân duyên chiếc nhẫn chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Một khi lựa chọn không thể sửa đổi, mọi người chơi thận trọng lựa chọn. Thượng quan Linh Nghiên. Trương Lãng đã sớm nghĩ đến cái này, nhân duyên chức nhận không thể nào là và nàng, quả nhiên, có chút địa đồ không có cách nào sử dụng truyền tống công năng. Ngay tại Trương Lãng lựa chọn Thượng quan Linh Nghiên thời điểm, một đạo hệ thống nhắc nhở âm cũng nhắc nhở hắn, Thượng quan Linh Nghiên đồng dạng lựa chọn hắn, điểm kích đồng ý Thượng quan Linh Nghiên lựa chọn, sau đó hệ thống lại vang lên một đạo nhắc nhở, cái này nhắc nhở tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc kệ là chương lãng hay là thượng quan linh nhiên, đều có chút giật mình. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng nhất Thụy Thập Văn Nghiên, Thượng Quan Linh Nhiên, trở thành thế giới thứ 3 đôi thứ nhất đeo nhân duyên trước nhấn nam, người chơi nữ, do đó ban thưởng đẳng cấp cao nhất hôn lễ gói quà lớn, phần thưởng lấy cấp cho ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận, ngàn dặm nhân duyên đường quen cò. Thế giới thứ 3 hôn nhân hệ thống mở ra, nghị kết làm phu thê nam nữ tại tổ đội đeo nhân duyên trước nhấn tình huống dưới đi lạc Hà Sơn chỗ cao nhất tìm kiếm người lao, sắp nhận tình yêu. khảo nghiệm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hậu phương có thể bái đường thành thân, sau đó sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, phải trang ẩn tàng người chơi tính danh. Ẩn tàng. Không ẩn tàng. Trương Lãng. Thượng quan Linh Yên. Hệ thống nhắc nhở, sau đó sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, phải trang ẩn tàng người chơi tính danh. Trương Lãng cười hắc hắc ruốt ruột cái mũi, tại Thượng quan Linh Yên nhìn chăm chú, thỏa hiệp nói, không ẩn tàng. Nghe được Trương Lãng lựa chọn, Thượng quan Linh Yên lộ ra một bộ nụ cười ngọt ngào. lại nói một lần không ngần ngại. Vũ trụ thông cáo, trải qua người chơi nhất thủy thập vạn niên cùng thượng quan linh yên hai vị tình lữ khế đảo cố gắng, cuối cùng tiêu diệt làm ác một phương nhân duyên thụ yêu, tuôn ra tình so kim kiên nhân duyên chiếc nhẫn, mở ra thế giới thứ 3 hôn nhân hệ thống, bất kỳ cái gì nghĩ kết thành vợ chồng hữu tình người, đều có thể đi đặc thú địa đồ Lạc Hà Sơn, đánh bại nhân duyên thụ yêu đạt được chứng kiến tình yêu nhân duyên chiếc nhẫn, sau đó đi Lạc Hà Sơn chỗ cao nhất tiếp tình yêu khảo. Nghiệm nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành hôn lễ nhiệm vụ mới có thể kết thành vợ chồng. Liên tiếp 3 lần vũ trụ thông cáo, Trương Lãng có chút mặt đen trầm nói, "Lần này tốt, toàn bộ vũ trụ đều biết chúng ta là tình lữ." Dạng này không tốt sao? Thượng Quan Linh Yên không có đồng dạng nữ hài thẹn thùng, cha xét trong túi đeo lưng ban thượng, hai mắt sáng lên nói, "Gói quà không có cách nào mở ra, muốn làm xong nhiệm vụ mới có thể mở ra." Cảm nhận được Thượng Quan Linh Yên lửa nóng ánh mắt, Trương Lãng nhận mệnh nhìn về phía Lạc Hà Sơn cao nhất vị trí, trầm ngâm nói, Không biết chữ độ trạng thái dưới có thể hay không đi lên nhận nhiệm vụ. Đi chẳng phải sẽ biết à. Thượng quan Linh Nghiên thật vui vẻ hướng Lạc Hà Sơn đỉnh chạy đi lên. Trương Lãng hướng về phía Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai phất phất tay nói, "Đi a." Triệu Võ Dương cùng Tần Thiên nhai im lặng lắc đầu, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, lúc đầu chỉ là đánh một cái đặc thù quái vật, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp mở ra hôn nhân hệ thống, mà lại toàn bộ Lạc Hà Sơn địa đồ cũng đều biến thành đặc thù địa đồ. những cái kia vốn cũng không nhiều hồ ly tinh quái vật hoàn toàn biến mất, thay thế bọn họ là một chút nhân duyên thụ yêu, mới thoát ra nhân duyên thụ yêu cái đầu so chương lãng giết chết nhỏ hơn rất nhiều, lực công kích. Cung phong ngữ cũng đều không có trước đó lợi hại, ngắm lại cũng thế, muốn mỗi một quả nhân duyên thụ yêu cũng giống như trước đó cường đại như vậy, người chơi trong thời gian ngắn là đừng nghĩ bạo nhân duyên trước nhẫn, một chiêu cuối cùng dây đỏ bay lượn trời. Không biết sẽ miểu sát nhiều ít người chơi. Chúng ta cũng đi bạo một đôi nhân duyên chức nhận thế nào? Triệu Võ Dương lời mới vừa ra miệng liền hối hận, bên cạnh hắn cũng chỉ có Tần Thiên Ngai cùng một đại nam nhân đi đánh nhân duyên trước nhẫn, loại này hình tượng chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân nổi da gà. Tần Thiên Ngai kìm lòng không được kéo ra một điểm khoảng cách, cự tuyệt nói: "Ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta là không thể nào cùng ngươi cùng một chỗ đánh nhân duyên tụ yêu." Nên nói đến ngươi thời điểm, cố ý nhấn mạnh. "Ngóa?" Triệu Võ Dương rất không có hình tượng thủ cái ngón giữa, trực tiếp sử dụng quyền trục về thành trở về thành. Tần Tiên Ngai nhìn bốn phía, có chút tình lữ đã tại nếm thử đánh thụ yêu, mặc dù thụ yêu cái đầu cùng chỉnh thể thuộc tính đều trở nên yếu đi không ít, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể đánh, tại hắn về thành thời điểm, liền thấy một đôi tình lữ xui xẻo biến thành bạch quang, bị thụ yêu cho miễn phí đưa về thành. Lạc Hà Sơn chậm rãi biến náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút nhân duyên trước nhẫn cái dạng gì, còn có trực tiếp hướng đỉnh cao nhất chạy tới, cho dù không có nhân duyên trước nhẫn cũng nghĩ đi tỉ mượt lao thử một chút. Vạn nhất chính mình nhân phẩm đại bạo phát, không cần đeo nhân duyên chiếc nhẫn cũng có thể nhận nhiệm vụ đâu, lúc nào cũng sẽ không thiếu đi loại này ôm may mắn tâm lý người. Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên cùng một chỗ hướng đỉnh cao nhất đi, trước đó giết si đạo nhân thời điểm, Trương Lãng cô ý tra xét, mặc dù Lạc Hà Sơn có một cái đỉnh cao nhất, có thể một mực không có đi lên con đường. Lúc ấy Trương Lãng ngay cả phi hành đều đã vận dụng, cũng không có cách nào tiếp cận đỉnh núi, lúc này lần nữa đến, phát hiện thông hướng đỉnh cao nhất địa phương xuất hiện một đầu cầu thang. Hai người sóng vai mà lên, hướng đỉnh cao nhất đi tới. Bình tĩnh thật lâu hệ ngân hà không chát lại một lần bởi vì trương lãng soát bình phòng, từng đầu tin tức nhanh chóng nhấp đô, hệ ngân hà không chát đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy quá rồi, vô số đầu tin tức đều đang đàm luận trương lãng cùng Thượng quan Linh Yên. Trương 630, Nguyễn Lão Quần cộc ca trước kia đều là cùng ạ lì ẹn làm chiến, hiện tại cuối cùng nhớ tới giải quyết chính mình trung thân đại sự, không hổ là chúng ta mẫu mực à, chuyện gì đều đi ở phía trước. mượn quần cộng ca hỉ khí, do đó tìm bạn trăm năm, bản nhân tuổi tác 23, nam, đều lương hâm mê, công việc ổn định, thu nhập ổn định, muốn tìm một cái tuổi tương tự, tính gần tính nữ hải, kết thành tình lữ, người có ý xin liên lạc. Cái tin tức này phía trước nhìn xem coi như bình thường, đến đằng sau thế mà biến thành một đầu tìm bạn trăm năm quảng cáo. Đã sớm muốn kết hôn, nhưng vẫn không có mở ra hôn nhân hệ thống, hôm nay cuối cùng có thể kết hôn, tiểu Điểm Điểm nhìn thấy tin tức của ta, lập tức tới Lạc Hà Sơn. Các ca dẫn ngươi đi đánh thủ yêu bạo chiếc nhẫn, bái đường thành thân đi. Ta dựa vào, trên lầu cẩn thận, tú ân ái, chết được nhanh định luật, sinh vật con buôn trương lãng cũng có người dám cùng, thượng quan linh yên mội mội, ngàn vạn coi chừng à, hắn nhưng là ngay cả ả lì ẹn cũng dám bán đấu giá ngon nhân, cẩn thận ngày đó đem ngươi bán đi ngoài không gian. Chúc phúc lao tỉ cùng tỉ phu trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, nếu ai dám phản đối vụ hôn nhân này, ta đem hắn giết trở lại tân thủ th thấy có người cũng dám châm ngòi Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên quan hệ, tuyệt chủng nam nhân tốt bắt đầu quyết tâm bảo, hắn còn trông cậy vào Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên tiến tới cùng nhau về sau, liền sẽ không có thời gian quản hắn, dạng này hắn liền có thể tùy tiện chơi, tốt đẹp như vậy sinh hoạt, ngấm lại liền vui vẻ, nếu ai dám phá hư, hắn tuyệt đối sẽ không trúng tay. Nhân duyên thủ yêu rất khó khăn đánh, chỉ có thể hai người cùng một chỗ đánh, tổ đội quá nhiều không bạo nhân duyên trước nhẫn, cái này thiết lập có chút hồ à, có hay không trang bị ra sức? Đẳng cấp cao điểm, KK hỗ trợ đánh một chút nhân duyên trước nhẫn, có thể cho kim tệ làm thủ lao nha. Một đôi tình lư tại bị thủ yêu giết hai lần về sau, cuối cùng nhận rõ một cái hiện thực, rằng hai người bọn họ là đánh không chết thủ yêu, lại càng không cần phải nói bạo nhân duyên trước nhẫn, suy nghĩ nhiều mấy người tổ đội cũng không được, nhiều người về sau, giết chết thủ yêu liền sẽ không bạo nhân duyên trước nhẫn, chỉ có thể một nam một nữ mới có tỷ lệ bạo chấp nhẫn, Nam Hải muốn đợi về sau đẳng cấp cao, trang bị tốt tại đến giết Có thể nữ Hải Nghị sớm một chút đeo lên nhân duyên chiếc. Nhẫn, bởi vậy suy nghĩ một ý kiến, trước cùng các nhóm đàn ông đội, chờ đánh ra nhân duyên chiếc nhận về sau, chỉ cần không đeo là có thể giao dịch, đến lúc đó có thể đem đánh ra long giới cho Nam Hải, chỉ cần cho hỗ trợ cao thủ một chút thủ lao liền tốt. Trương Lãng thỉnh thoảng ngắm vài lần không chắc, lúc đầu đều là một chút không có dĩnh dưỡng lời nói, nhưng nhìn đến đầu này thời điểm, hai mắt tỏa sáng, đây chính là một cái kiếm tiền phương pháp, lấy hắn giết quái tốc độ Hiện tại biến yếu nhỏ nhân duyên thụ yêu nhiều nhất vài phút liền có thể giải quyết, ngày nào đó xuống tới, vẫn có thể kiếm không ít kim tệ, mà lại giết thụ yêu cho kinh nghiệm cũng không hề ít, luyện cấp kiếm tiền hai không lầm. Khụ khụ. Đi vào đỉnh núi về sau, Trương Lãng ho khan hai tiếng, một cái tóc trắng xóa lão ông đứng tại một chỗ đơn sơ nhà tranh bên ngoài, cầm trong tay mấy cây dây đỏ, giống như là đối đãi bảo bối đồng dạng nhẹ nhàng vuốt ve, nghe được tiếng ho khan, lão ông ngẩng đầu, đỉnh đầu nguyệt lão nhị chữ để Trương Lãng biết không tìm nhầm người. Ngươi trẻ tuổi, là hai người các ngươi giết chết nhân duyên thụ yêu sao?" Nguyệt lão mặc dù niên kỷ nhìn xem rất lớn, nhưng ánh mắt nhưng không có vẻ mày may đục ngầu dáng vẻ, sáng ngời có thần đánh giá Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên. Trương Lãng giơ tay lên lộ ra nhân duyên chiếc nhẫn, gật đầu nói, "Phải." "Hay, thôi, thôi." Hết thảy đều đi qua, nhân duyên thụ yêu cũng coi là giải thoát. Nguyệt lão thương cảm thở dài, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt mê ly nhìn xem phương xa. Chờ khoảng một hồi, Nguyệt lão không có bất kỳ cái gì phản ứng, Trương Lãng không thể không lên tiếng nói, "Nguyệt lão, chúng ta tới là nghĩ hỏi thăm thành hôn sự tình, mong rằng Nguyệt lão cao chi." "A, nhìn ta cái này đầu óc, thế mà quên đi chính sự." Nguyệt lão thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên, hài lòng cười nói, "Không tệ, không tệ, trai tài gái sắc, thật sự là trời sinh một đôi. Ta chỗ này có một khảo nghiệm nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Lão phu liền có thể cho các ngươi tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Hệ thống nhắc nhở: Có, không tiếp nhận tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ, nhiệm vụ thời gian 24 giờ, tại thời hạn bên trong không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, coi là thất bại, nhiệm vụ đặc thù, lần thứ nhất thất bại, trong một ngày không thể tiếp tiếp tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ, lần thứ 2 thất bại, trong một tuần lễ không thể tiếp tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ, thứ 3 thất bại, trong vòng 1 tháng không thể tiếp tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ, lần thứ 4 thất bại, trong vòng 1 năm không thể tiếp tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ. thất bại dài nhất trừng phạt trong vòng 1 năm không thể tiếp tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ, mỗi người chơi chân quý mỗi một lần nhiệm vụ cơ hội. Vâng. Trưởng lãng cùng thượng quan Linh Yên nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ này trừng phạt lần thứ nhất cùng lần thứ 2 thất bại cũng đều có thể tiếp nhận, có thể lần thứ 3 cùng lần thứ 4 trừng phạt liền có chút nghiêm trọng, nhất là cái cuối cùng, trực tiếp để trong vòng 1 năm không thể tiếp tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ, chẳng khác nào trong vòng 1 năm không có cách nào ở trong game kết hôn, 1 năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Nói không trừng, trong năm đó sẽ xuất hiện bao nhiêu chia chia hợp hợp. Nguyệt lão cười vướt vuốt trong râu, trong tay dây đỏ bay ra một cây, nhẹ nhàng đi vào Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên trước mặt, bởi vì trước đó thụ yêu phát động cái tia bay đầy trời dây đỏ kỹ năng, để Trương Lãng bản năng lộ ra ngay vũ khí. "Đừng kích động, người trẻ tuổi, căn này dây đỏ sẽ không công kích các ngươi." Nguyệt lão kịp thời ngăn trở Trương Lãng, ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, dây đỏ một đầu liền đi tới Trương Lãng trong tay. Tại hắn mang theo long giới trên ngón tay cuốn một vòng, một đầu khác thì tại thượng quan linh yên mang theo phượng giới trên ngón tay cuốn một vòng, sau đó dây đỏ ngay tại ánh mắt hai người nhìn chăm chú biến mất không thấy. Nguyệt Lao vui vẻ vỗ xuống tay, giải thích nói, "Ta đã cho các ngươi cột lên dây đỏ, tiếp xuống có thể hay không trở thành vợ chồng, liên nhìn các ngươi có thể hay không hoàn thành khảo nghiệm nhiệm vụ, tiến vào qua môn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, các ngươi liền sẽ truyền thống gia, nếu như đến thời gian về sau, các ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ" cũng sẽ bị truyền tống ra, chỉ bất quá như thế nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Nói xong, tại Nguyệt lão bên cạnh xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, trong cửa là một mảnh quang mang chói mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ phía sau cửa đến cùng có cái gì, nhìn thấy loại này quang môn, để Trương Lãng trước tiên nghĩ đến thế giới hiện thực truyền tống môn. "Lão bá, có cái gì nhắc nhở a?" Trương Lãng liếm láp mặt tiến đến Nguyệt lão bên người, muốn làm điểm nhiệm vụ công lực, hắn ở trong game sinh hoạt thời gian so hiện tại thế giới hiện thực còn rất dài. Trong mắt hắn trông trò chơi dân bản địa cùng chân nhân không có gì sai biệt, nói không chừng, ngươi nói ngọt một điểm, đối phương thật sẽ cho ngươi một bản công lược cái gì. Ai ngờ Nguyệt lão căn bản không ăn trương lãng một bộ này, vẻ mặt thành thật lắc đầu nói, không có đề kỳ, tại các ngươi đi vào trước đó, lão phu cũng không biết các ngươi gặp được nhiệm vụ gì, chờ các ngươi sau khi đi vào, lão phu mặc dù có thể biết là nhiệm vụ gì, nhưng không có biện pháp liên hệ các ngươi. Chương 631, Đại Vũ Triều Thượng quan Linh Nghiên hướng về phía Nguyệt lão cười nói, "Tạ ơn lão bá, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nguyệt lão nhẹ gật đầu, một mặt hiền hòa ý cười, Trương Lãng nhếch miệng, đi vào quang môn trước, đưa tay ra nói, "Đưa tay qua đây, đi vào trùng, nhìn xem đạo ánh sáng này cửa, ta luôn có loại dự cảm xấu, bên trong nhiệm vụ khẳng định không đơn giản." Thượng quan Linh Nghiên vươn tay cùng Trương Lãng nắm thật chặt cùng một chỗ, ôn nhu nói, "Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." Mở ra kết hồn gói quà lớn, Tại sao ta cảm giác câu nói sau cùng mới là trọng điểm đâu? Trương Lãng nhíu mày, hắn cũng rất muốn biết cái hôn gói quà lớn bên trong là cái gì, mở ra gói quà điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành nguyệt lão nhiệm vụ. Đi vào đi. Thượng Quan Linh Nghiên đứng tại Trương Lãng bên người, đột nhiên hơi khẩn trương lên. Trương Lãng thở sâu, phóng ra bước chân nói, đi vào. Làm bước chân bước vào quang môn về sau, Trương Lãng cảm giác giống như đã mất đi khống chế đối với thân thể, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương, nơi này đối Trương Lãng tới nói không tính quá lạ lẫm, bởi vì tại hắn không có hôn mê trước đó, thường xuyên tại TV trong phim ảnh nhìn thấy, cổ đại, người qua lại con đường mặc giống như là đường triều, cụ thể là cái kia triều đại, Trương Lãng tạm thời cũng không rõ ràng. Linh Yên, chúng ta đây là xuyên qua. Lúc này, Trương Lãng mới phát hiện trên tay không có vật gì, Thượng Quan Linh Yên cũng không ở bên người, vội vàng quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Trên đường người đi đường rất nhiều, nhưng không có cái kia đạo bóng người quen thuộc. Hệ thống nhắc nhở, tại trong thời gian quy định tìm kiếm được thượng quan linh yên, nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu. Nhìn xem không ngừng lùi lại đếm ngược, nhiệm vụ thời gian đúng lúc là 24 giờ, Trương Lãng có chút nhức đầu vô vô cái trán, nhiệm vụ này nói xong làm cũng tốt làm, nếu là thượng quan linh yên cùng hắn tại một tòa thành thị, tùy tiện làm ra một điểm báo động, liền có khả năng tìm tới đối phương, có thể nói khó thực hiện cũng không tốt làm, nếu là thượng quan linh yên không tại thành phố này Hắn chính là đem thành thị lật cái út xóc, cũng không có cách nào trong vòng 1 ngày tìm tới thượng quan. Linh Nghiên hành tẩu tại cổ đại trên đường phố, để Trương Lãng có một loại cảm giác mới lạ, mặc dù trước kia thường xuyên tại trong TV nhìn thấy loại này đường phố cùng người đi đường, nhưng nay cùng chân chính thân ở loại hoàn cảnh này cảm giác đúng không đồng dạng, vừa quan sát bốn phía phong thổ, một bên suy tư làm như thế nào tìm tới thượng quan Linh Nghiên. Hệ thống nhắc nhở, đặc thu điệu đồ, truyền tống thất bại. Nhân duyên trước nhận truyền tống công năng tiến vào thời gian củ độ. Trương Lãng mở to hai mắt nhìn, truyền tống thất bại vốn là tại Trương Lãng trong dữ liệu, hắn cũng chỉ là ôm vạn nhất thành công may mắn tâm lý, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nhân duyên trước nhận một ngày một lần truyền tống cơ hội, cho dù là thất bại, cũng sẽ tiến vào kỹ năng thời gian củ độ, nhìn như vậy đến, sau này muốn sử dụng chức nhận truyền tống công năng, còn cần trước hết nghĩ nghĩ có thể hay không thành công, không phải một cơ hội rất dễ dàng liền lãng phí. Chiếp nhận không có cách nào sử dụng Trương Lãng chỉ có thể chẳng có mục đích tiếp tục tìm kiếm, chỉ hy vọng thượng quan Linh Nghiên cùng hắn tại một tòa thành thị, không phải nhiệm vụ này rất có thể sẽ thất bại, cổ đại nhưng không có có thể nhanh chóng xuyên tới xuyên lui chuyển tông môn, chỉ dựa vào bốn chân ngựa nghị trong vòng 1 ngày chạy đến tòa thành thị tiếp theo cũng không quá khả năng, lại càng không cần phải nói tìm người. Trải qua gần nửa ngày đi dạo, Trương Lãng đại khái làm rõ ràng thân ở triều đại, đây là một cái gọi là đại hữu triều đại, Trương Lãng đối với cái này không có một chút ấn tượng. Hẳn là Tinh Vong Thủy Tiện làm ra triều đại, tòa thành thị này là Đa Hữu Đế Đô, toàn bộ Đại Vũ Triều địa vực 10 phần bao la, người bình thường 1 năm cũng không có cách nào đi khắp toàn bộ Đại Vũ Triều. Biết Đại Vũ Triều lớn nhỏ về sau, Trương Lãng Viễn muộn nhìn lên bầu trời, thầm nói, đây nhất định là Tinh Vong Tiên kia giở trò quỷ, không có việc gì muốn tìm cho ta nan để, không muốn để cho ta hoàn thành nhiệm vụ, ta còn hết lần này tới lần khác muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, buồn lôn chết ngươi. Tại Trương Lãng đỉnh đầu vạn dặm trên không trung, trong tầng mây Tinh vong hóa thân tiểu hài ghé vào trên đám mây, hai tay nâng cầm lên, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm khoảng cách nhìn xem Trương Lãng, giống như là có thể nghe được Trương Lãng nói thầm âm thanh, cọ sát lấy đáng yêu răng nẻo, hung ác tiếng nói, xem ai có thể buồn nôn chết hay, cái này đặc thù nhiệm vụ là tại đặc thù trong địa đồ, toàn bộ địa đồ chỉ có ngươi cùng thượng quan linh yên hai người, ta coi như làm chút tay chân, cũng không tính phá hư trò chơi cân bằng nói, từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy phức tạp số liệu từ trên thân phát ra. Nhan chóng bao trùm ở toàn bộ Đại Vũ Triều thay mặt, dung nhập vào Đại Vũ Triều các ngóc ngách, cực kỳ tự nhiên cải biến Đại Vũ Triều hết thảy mọi người, sự tê, nhợ, vật cùng hết thảy hoàn cảnh. Trương Lãng còn không biết, ngay tại hắn phàn nàn qua đi, vốn nên là tìm kiếm thượng quan linh nghiên nhiệm vụ lập tức tăng lên mấy cái độ khó, hắn lúc này còn tại Đại Vũ Triều đế đô vừa đi vừa về đi dạo tìm kiếm thượng quan linh nghiên manh mối. Nghe nói không, chúng ta Đại Vũ Triều hoàng đế bệ hạ muốn lập sau Một cái ngồi tại ven đường uống trà nam tử hướng về phía ngồi tại nam tử đối diện nói, chuyện này đều truyền khắp, làm sao có thể không biết đối diện nam tử thần bí hề hề hướng phía trước nhích lại gần thân thể, thấp giọng nói, ta thất đại cô, bát đại di cháu trai chất nữ tình nhân cũ trong cung người hầu, nói là hôm qua cái trong đêm có một cái xinh đẹp như hoa tiên nữ tử trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào trước mặt bệ hạ, chúng ta bệ hạ đến nay không có lập về sau, đại thần trong triều mỗi ngày đều muốn nhắc tới mấy lần, lần này tốt Vậy hạ từ khi nhìn thấy vị kia tiên nữ, về sau có thể nói là vừa gặp đã cảm mến, lập tức gọi tới Lễ Nghi đại thần, nói là hôm nay liền lập về sau, đây chính là chúng ta đại vũ triều thiên đại việc vui a. Ngươi nói đây đều là thật, không phải là tiểu tử ngươi nói bừa a? Cái thứ nhất mở miệng nam tử một mặt không tin. Đối diện nam tử vỗ bàn một cái, trên bàn bát trà đều bị chấn nhảy dựng lên, nước trà vẩy vào trên mặt bàn, nam tử phảng phất thụ bao lớn uy quát, âm lượng đều tăng cao hơn một chút. Ngươi nếu là không tin tưởng, buổi chiều chúng ta cùng đi hoàng cung xem náo nhiệt, bệ hạ lập xong là khắp trốn mừng vui đại hỉ sự, đến lúc đó hoàng cung sẽ tiếp đãi một chút bách tính cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Nếu như là thật, vậy cần phải sớm làm đi xếp hàng, chậm trì sợ cũng không có cách nào tiến hoàng cung. Lên tiếng trước nhất nam tử ngay cả trà cũng không uống, tranh thủ thời gian đứng người lên dự định đi hoàng cung. Đối diện nam tử thân sắc có chút mất tự nhiên giữ chặt hắn nói, kỳ thật cũng không phải người nào đều có thể đi hoàng cung, muốn đi vào hoàng cung cũng không phải dựa vào xếp hạng liền có thể đi vào. Cần gì điều kiện, ngươi lão tiểu tử không phải là tại Lửa Gạt ta đi. Lên tiếng trước nhất nam tử hơi không kiên nhẫn hất ra bị nắm chặt tay. Đối diện nam tử hậm hực cười nói, chúng ta thế nhưng là lão giao tình, ta Lửa Gạt hai cũng không dám Lửa Gạt ngươi a, muốn vào hoàng cung đi xem hoàng đế bệ hạ lập sau về vui, cần đi qua ba đạo cửa ải, đây chính là hoàng cung, nếu là người nào đều có thể đi vào, cái kia còn có thể để hoàng cung à. Thính ngươi tiểu tử nói có lý. Lên tiếng trước nhất nam tử lại lần nữa ngồi xuống, sắc mặt hòa hoan dò hỏi, biết là ba đạo cái gì cửa hải sao? Không biết, dù sao rất khó khăn, chúng ta loại tiểu nhân vật này khẳng định không có cách nào thông qua. Đối diện nam tử có chút ngượng ngùng cười cười. Chương 632, Văn thị. Đứng tại ven đường Trương lão nghe hai người nói chuyện, khóe miệng giật giật, mặc dù không có xác định đại vũ triều hoàng đế muốn bị lập sau người là ai, nhưng Trương lão vô ý thức cho rằng khả năng rất lớn là thượng quan linh Nghiên. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy, còn từ trên trời rơi xuống, Tinh Vong còn dám hay không cản kéo một điểm, ta còn trên trời rơi xuống cái lâm muội muội đâu. Trương Lãng hạ quyết tâm, bất kể có phải hay không là thượng quan linh yên, hắn đều muốn đi hoàng cung nhìn một chút, cho dù là ở trong game, Trương Lãng cũng không thể để thượng quan linh yên gả cho người khác, coi như người kia là hoàng đế cũng không được. Trương Lãng tiến lên hai bước đi và hướng trại trước mặt hai người, nói, xin hỏi hoàng cung đi như thế nào? Thuận con đường này đi thẳng. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tiên Hoàng cung cửa cung. Uống trà nam tử đánh giá trưởng lão, nhìn hắn khí vũ bất phàm, Mạc Lộc Lễ liền biết không phải người bình thường, ngón tay một cái phương hướng nói: "Đà tạ." Trưởng lão gật đầu, dọc theo đại lộ một mực đi lên phía trước, phát hiện có rất nhiều người giống như hắn, cũng đều tại hướng cùng một cái phương hướng đi, suy tư nói, những người này rất có thể đều là muốn đi hoàng cung, cũng không biết là dạng gì ba đạo cửa ải. Làm trưởng lão đi vào trước cửa cung thời điểm, phát hiện đã bu đầy người. Có nam có nữ, thậm chí còn có thật nhiều cầm các loại vũ khí nhân vật, cái này khiến Trương Lãng không còn gì để nói, đây chính là hoàng cung, cầm vũ khí thật có thể đi vào sao? Muốn thật sự là dạng này, Đa Hữu Hoàng đế tâm có thể đủ lớn. Huynh đệ, bên trong có gì đáng xem, làm sao nhiều người như vậy đều hướng bên trong chén a? Trương Lãng phát hiện tới gần cửa cung tường người bên kia đặc biệt nhiều, đưa tay vô xuống một cái mới từ bên trong gạt ra tuổi trẻ nam tử dò hỏi. Bị ngươi đập một chút, nam tử vốn có chút không vui. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Trương Lãng lúc, lập tức thu hồi không vui sắc mặt, Trương Lãng mặc dù dáng dấp tuổi trẻ, nhưng từ khi có thể tùy ý rời đi trò chơi tu luyện về sau, cả người khí thế có biến hóa về mặt bản chất, nhất là tại đại giám ngục sự kiện qua đi, hai tay dính đầy huyết tinh, toàn thân cao thấp tản ra một loại không bình thường khí thế, giống như là một thanh dao khỏi vỏ lợi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ đả thương người. Đây cũng là Trương Lãng thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như thời gian tại lâu một chút Cố này lăng lệ khí thế tự nhiên sẽ thu liễm. Nam tử cười theo nói, bên trong trên tường dán thiếp lấy Đả Hủ Hoàng Triều Hoàng Đế Bội Hạ cùng sắp trở thành Hoàng Hậu Nương Nương chân dung, Hoàng Hậu Nương Nương dáng dấp thật sự là đẹp mắt, cũng chỉ có dạng này Hoàng Hậu Nương Nương mới có thể xứng với chúng ta Đả Hủ Hoàng Triều Bội Hạ. Trương Lãng nghe vậy không khỏi nhìn về phía đám người, người thực sự nhiều lắm, căn bản không có biện pháp nhìn thấy trên tường chân dung, vì biết rõ ràng muốn trở thành hoàng hậu chính là không phải thượng quan linh yên. Trương Lãng chen vào trong đám người, Không thể không nói đại vũ triều người thực sự quá nhiệt tình, Trương Lãng phế đi sức chín châu hai hổ mới chen đến tới gần vách tường địa phương, hai bức tranh giống bên cạnh có mấy cái người khoác khôi giáp binh sĩ trấn giữ, những người này mặc dù tương hô ở giữa rất là chen chúc, nhưng không có một người vượt qua binh sĩ trấn giữ tới gần trên vách tường chân dung. Thấy rõ ràng trên tường chân dung cùng một bên danh tự, Trương Lãng cười khổ lắc đầu, Thượng quan Linh Yên mặc một thân dung hoa quý mũ vương khăn quàng vai, giống như là sợ Trương Lãng không nhận ra Thượng quan Linh Yên. Tại bức họa bên cạnh còn có tên của nàng. Vốn còn nghĩ làm sao tìm được người đâu, lần này ngược lại tốt, người là tìm được, có thể làm sao nhìn thấy lại trở thành một kiện chuyện phiền toái. Trương Lãng lần nữa xuyên qua đám người, nhìn xem nguy nga cửa cùng, có chút phiền muộn nói, rõ ràng là tìm người nhiệm vụ, làm sao lại biến thành muốn cùng hoàng đế đoạt lão bà cầu huyết tiến ngũ, có thời gian phải hướng thượng quan vô địch hỏi thăm một chút, có hay không biện pháp thu thập tinh vong, cái này hố hạng. Tinh vong trên tầng mây khoái hoặc nhảy cả từng. Bộ dáng kia tựa như một cái chân chính tiểu hài, vừa nhảy vừa nói nói, "Để ngươi luôn luôn phá hư trò chơi cân bằng, để ngươi luôn luôn phá hư trò chơi cân bằng một lần lại một lần nói lời giống vậy, cũng không biết Tinh Vong đây là cất bao lâu quán niệm." Trương Lãng không biết đỉnh đầu phát sinh sự tỉnh, hắn hiện tại chính đau đầu làm như thế nào tiến vào hoàng cung đâu, đánh vào đi là khẳng định không thực tế, khoan hãy nói vừa rồi Trương Lãng vụng trộm phát một cái hỏa cầu, kết quả hỏa cầu đối cửa cung thủ vệ không có chút nào tổn thương, cái này chứng minh Hoàng cung địa đồ là không cách nào đánh nhau khu vực an toàn, chí ít hiện tại là như vậy. Chẳng lẽ chỉ có xông qua ba đạo cửa ải mới có thể đi vào không thành? Trương Lãng ai thán một tiếng, thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi theo muốn đi vào hoàng cung đám người cùng một chỗ xếp hàng. Theo đội ngũ tiến vào hoàng cung bên cạnh một cái cửa bên trong. Đây là một chỗ rất lớn quảng trường, từng đội từng đội binh sĩ ngay ngắn trật tự đứng vững, mỗi một tên lính bên người đều có một cái thấp bé cái bàn, trên mặt bàn có bút mực giấy nghiên. Tại bên cạnh bàn là một cái bồ đoàn, hoàn cảnh nơi này, để Trương Lãng có loại vào kinh đi thi ảo giác cảm giác. Các vị đều là muốn tiến cung xem lễ người, hoàng cung cũng không phải bình thường địa phương, tự nhiên cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, muốn vào cung xem lễ, cần đi qua văn, võ, chúng ba đạo khảo nghiệm, chỉ có ba đạo khảo nghiệm đều thông qua người, mới có tư cách tiến vào hoàng cung xem lễ. Một cái đầu đỉnh đánh dấu lấy quan giám khảo nam nhân không biết lúc nào đứng ở trên một đài cao, cư cao lâm hạ nhìn xem toàn bộ quảng trường. Cặp kia sắc bén con mắt chậm rãi đảo qua mỗi người trên thân, giống như là một đại máy quét khí. Nghe xong ba đạo khảo nghiệm, Trương Lãng trong lòng lén lút tự nhủ, "Văn thi, võ thi, chung thi, cái này khiến hắn nhớ tới thi hàng tháng, thi cấp ba, cuối kỳ thi, có loại trở lại thời còn học sinh ý tứ." Trương Lãng có chút phạm choáng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, may mắn trước đó lúc tu luyện đều là ngồi xếp bằng, không phải, hắn thật đúng là không nhất định thích hứng loại này ngồi pháp. Những người khác đã bắt đầu viết Trương Lãng nhìn xem trống không trang giấy lại hơi lúng túng một chút, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, hắn cũng không biết cái này viết cái gì, nếu là không quá quan, rất có thể không có cách nào nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên, không gặp được thượng quan Linh Nghiên cũng không bị gì, cùng lắm thì nhiệm vụ lần này thất bại, lần sau làm lại, có thể để Trương Lãng không có cách nào chịu được là, thượng quan Linh Nghiên muốn gả cho người khác chuyện này. Tuyệt đối không thể để cho thượng quan Linh Nghiên gả cho cái gì đại vũ triều hoàng đế. Trương Lãng một cái tay cầm bút lông, một cái tay nâng cầm lên, Bút lông chữ hắn cũng là sẽ viết, không chỉ có sẽ viết, viết cũng không tệ lắm. Trước kia khi còn đi học, mỗi khi gặp ăn Tết trước đó mấy ngày, Trương Lãng tiểu gì cũng sẽ tại đường phố phồn hoa bên cạnh bảy một cái quầy hàng, cho người khác viết một chút vui mừng câu đối, mặc dù tướng mạo trẻ chút, nhưng chữ viết cũng không tệ lắm, lại thêm nói ngọt biết nói chuyện, luôn luôn thúc, bá, đại gia, bác gái, đại tỷ đều, hàng năm đều có. Thế làm không ý tiền, đây đủ chứng minh qua một cái tốt năm. không có đề kỳ vậy cũng chỉ có thể tùy tiện viết. Suy tư một hồi, Trương Lãng hai mắt tỏa sáng, bút lông dính chút mực nước, xoẹt xoẹt viết. Giải quyết, ta cũng không tin những này chấn không được đả hữu hoàng triều những cái kia văn võ bá quan. Trương Lãng buông xuống bút lông, giơ tay lên ra hiệu nộp bài thi, tại quan giám khảo gật đầu phía dưới, vẫn đứng ở bên cạnh hắn binh sĩ xoay người đem tràn ngập chữ trang giấy thận trọng gấp gọn lại, đưa đến quan giám khảo trước mặt trên mặt bàn, sau đó lại trở lại Trương Lãng bên người, tiếp tục như cái cọc gỗ đờm dạng đứng đấy. Từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, liền ngay cả đi đường đều cùng cái quỷ, không có làm ra một điểm tiếng vang. Chương 633: Võ thi. Những người khác cũng lục tục ngừng bút nộp bài thi, mỗi một cái giao xong quyển người đều không hề rời đi chỗ ngồi, ở bên người binh sĩ chăm sóc dưới, ngay cả thấp giọng trò chuyện đều không có, toàn bộ quy quy củ củ chờ đợi tất cả mọi người viết xong. Đến lúc cuối cùng một người đem bút lông đặt lên bàn, binh sĩ cầm lấy bài thi của hắn đi đến quan giám khảo trước mặt buông xuống. Sau đó sau khi trở về, quan giám khảo mới lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu tuyên bố văn thi kết quả. Lưu Tú, không hợp cách, mau mau rời đi. Vương Kỳ Ngộ, văn thi hợp cách, có thể tiếp tục tham gia võ thi. Quan giám khảo nhìn bài thi tốc độ thật nhanh, một tấm bài thi cơ hồ chỉ dừng lại 1 giây đồng hồ, sau đó liền sẽ hô lên bài thi chủ nhân phải chăng hợp cách, không hợp cách người sẽ bị bên người binh sĩ dựa theo lúc đến đường hộ tống rời đi, mà những cái kia hợp cách cũng sẽ bị bên người binh sĩ hộ tống rời đi. chỉ là bọn hắn đi đường cùng những cái kia không hợp cách không giống, mà là đi một nơi khác, võ thị địa phương. Theo quan giám khảo không ngừng hô lên người tên, hiện trường người càng đến càng ít, Trương lão nhìn xem quan giám khảo trước mặt bài thi cũng đi theo càng ngày càng ít, làm chỉ còn cuối cùng một tấm thời điểm, mặc dù biết chính mình có rất lớn, có thể sẽ quá quan, nhưng vẫn là có chút ít khẩn trương. A, cái này một tấm bài thi. Chấm bài thi chỉ cần một giây quan giám khảo đột nhiên dừng lại, tựa như máy tính chết máy. Trên tầng mây tinh vông xuyên thấu qua quan giám khảo hai mắt cẩn thận xem xét chương lãng bài thi, thần sắc có chút kinh ngạc nói: "Những bài thi từ thật là cái nào tên kỳ quái viết ra, ta làm sao có loại thật sâu hoài nghi đâu, luôn cảm thấy cái nào tên ghê tởm không có khả năng, có tốt như vậy văn hải." Quan giám khảo đại nhân, ta là hợp cách vẫn là không hợp cách, ngươi cũng là nói một câu a. Đợi một hồi, quan giám khảo vẫn là không nói lời nào, chương lãng không thể không lên tiếng nhắc nhở, đồng thời trong lòng cũng có chút tiểu đắc ý. Hắn viết thi từ là từ đường thi 300 thủ bên trong tìm ra mấy thủ, những thi từ kia nhưng thật ra vô cùng thích hợp dưới mắt cái này triều đại, Tinh Phong hẳn là sẽ không biết hơn 10 vạn năm trước kia đổ vật đi, tại nói thế nào đây cũng chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Mất đi tập trung quan giám khảo ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường, ho khan hai tiếng nói, "Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, Văn Thi Hư Cách, có thể đi tham gia võ thi." Nghe được quan giám khảo lời nói, Trứng Lãng chậm rãi đứng người lên, ở bên người binh sĩ hộ tống hạ đi hướng kế tiếp địa điểm thi. vội sắp rời đi thời điểm, đột nhiên bị quan giám khảo gọi lại. Những này thi từ thật là chính ngươi nghĩ ra được. Quan giám khảo lung lay trong tay bài thi, trang ngập bút lông chữ trang giấy vang lên một trận rầm rầm thanh âm. Trương Lãng tự tin cười nói, "Đương nhiên, ngươi tổng sẽ không cho rằng là ta chép viết người khác đi." Nói xong, Trương Lãng liền cười đi vào kế tiếp địa điểm thi, chỉ để lại quan giám khảo một mặt vẻ suy tư. Kế tiếp địa điểm thi, quảng trường vẫn là cái nào quảng trường, chỉ là tại trên quảng trường cái bàn không thấy. Thay vào đó là từng cái lối đại, đi vào quảng trường này về sau, đầu tiên chạm mặt tới chính là một cỗ tốc sát chi khí, trống trận ở bên thai vang lên, bên người đi theo binh sĩ mặc dù hay là hòa ở cái trước địa điểm thi đồng dạng không nói một lời, nhưng khí thế trên người lại biến lạnh lùng. Chư vị đều là tham gia xong văn thi người, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, võ thi quy tắc rất đơn giản, các ngươi những người này chỉ có thể thông qua một nữa, một đối một lối đại chiến, phe thắng lợi mới có tư cách vào đi sau cùng khảo nghiệm. Thất bại một phương rời khỏi, chính mình đi tìm đối thủ đi. Võ thi quan giám khảo dáng người rất là uy vũ, tiếng nói uống thanh ông khí, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Trương Lãng nhẹ gật đầu, đối với võ thi đơn giản như vậy quy tắc rất là hài lòng, hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, tại hắn bí mật quan sát phía dưới, bên người những người này không có một cái nào là đối thủ của mình, lập xuống đang muốn tùy tiện kéo một cái đối thủ lên lôi đài, đột nhiên phát hiện người bên cạnh xoát một tiếng tất cả đều chạy ra. Trở như là cố ý chôn tránh Trương Lãng không dám cùng hắn đối chiến giống như. Trương Lãng chưa từ bỏ ý định hướng nơi xa đám người chạy tới, kết quả không đợi hắn chạy đến địa phương, những người kia liền lấy vượt qua thường nhân tốc độ, tìm kiếm được riêng phần mình đối thủ sau đó leo lên lôi đài, ra quyền duỗi chân đánh nhau. Đây cũng là cái gì tình huống? Trương Lãng không hiểu thấu nhìn xem bốn phía, tất cả đều lên lôi đài, duy trì có hắn bởi vì không tìm được đối thủ, không cách nào leo lên lôi đài. Ngay tại trường lãng chuyển động đầu muốn nhìn một chút có hay không cá lọt lưới thời điểm, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn, thuận ánh mắt nhìn qua khứ, lập tức một cỗ dự cảm không tốt theo tâm ngọn nguồn trô sâu nhất dâng lên. Ha ha, vừa vặn bản tướng quân có chút ngứa tay, vị này tiểu ca lại tìm không thấy đối thủ thích hợp, liền để bản tướng quân đến cùng ngươi so tay một chút. Tiểu ca yên tâm, bản tướng quân cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại bản tướng quân trên tay kiên trì thời gian một chén trà công phu, coi như ngươi võ thì hợp cách. Võ thi quan giám khảo hai mắt sáng lên đi hướng Trương Lãng, hành đầu quá trình bên trong, trên người khôi giáp dần dần biến mất, biến thành một thân rộng rãi quần áo luyện công, đống cát lớn như vậy nắm đấm bị bóp ken két vang lên. Trương Lãng khẽ miệng dùng sức rung động mấy cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, luôn cảm giác nhiệm vụ này khắp nơi đều là hố, mà những nẻo hố tuyệt đối cùng tình vong thoát không được quan hệ, lập xuống cảm khái vô hà nói, bất quá là trong trò chơi kết cái cưới mà thôi, đến nỗi dạng này biến đổi bất ngờ sao? Cái này nếu là thật đến thế giới hiện thực kết hôn thời điểm Trương Lãng nhịn không được trà sát bà vai. Tiểu ca không cần lo lắng, bản tướng quân cũng không phải rất lợi hại, ân, chắc chắn sẽ không để ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Quan giám khảo một cái tay đặt ở Trương Lãng trên bờ vai, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trên lôi đài. Lên tới lôi đài về sau, quan giám khảo danh xưng cải biến, mà lại cũng có thể nhìn thấy cấp bậc. Đại Vũ Triều trấn quốc đại tướng quân, Hoa trấn thủ, tự hạ đẳng cấp 35. Nhìn thấy tự hạ hai chữ, Trương Lãng chỉ muốn đối bầu trời ha ha hai tiếng, trấn quốc tướng quân đẳng cấp nếu như không có tự hạ lời nói, làm sao cũng phải có cái hơn 90 cấp đi, cho dù là tự hạ đến cấp 35, cũng không phải Trương Lãng, cái này mới cấp 32 người chơi có thể đánh bại. Ta gặp phải khảo nghiệm đều là khó như vậy, cũng không biết thượng quan linh yên bên kia gặp dạng gì khảo nghiệm. Trương Lãng nhận mệnh xuất ra pháp trượng, lên phía sau lôi đài, hệ thống liền nhắc nhở hắn đã rời đi khu vực an toàn. Giờ đi khu vực an toàn ý tứ chính là có thể công kích người khác, cũng sẽ bị người khác công kích, vừa mới chuẩn bị phát động công kích, Kỹ năng Trương Lãng nghĩ lại, Thượng quan Linh Yên trong hoàng cung sẽ có cái gì khảo nghiệm, không phải là ngồi ở nơi nào chờ lấy ta đi tìm nàng đi, muốn thật sự là như thế, cái này tình yêu khảo nghiệm nhiệm vụ cũng quá không công bằng một chút. Chút. Hoa trấn thủ động vào nhau một chút năm đấm của mình, vang lên một trận trầm độ ngân thanh, sau đó cười to nói, "Tiểu huynh đệ, tỉ thí đã bắt đầu, cũng đừng thất thần." không phải sẽ bị đánh rất thảm. Vừa dứt lời, Hoa Chấn Thủ nắm đấm liền đi tới Trương Lãng trước mặt. Chương 634, Hoa Chấn Thủ. Cảm nhận được nắm đấm mang theo quyền phong nhói nhói trên mặt làn da, Trương Lãng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một cái thuần tiễm biến mất tại nguyên chỗ. Ồ, một quyền đánh hết, Hoa Chấn Thủ không những không giận mà còn lấy là mừng, nhanh chóng xoay người nhìn lại xuất hiện Trương Lãng, nguyên lai tưởng rằng tiểu huynh đệ không chịu nổi một kích, không nghĩ tới là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lần này bạn tướng quân có thể vui chơi sảng khoái một chơi. Kỳ thật cảm giác của ngươi không sai, ta chính là không chịu nổi một kích, nếu không chúng ta vẫn là đường đánh nữa. Trương lão ngoài miệng nói không đánh, trên tay lại không nhàn rỗi, một cái đại hỏa cầu chính xác đánh phía Hoa trấn thủ, mang theo khóa chặt công năng hỏa cầu là không có cách nào tranh nẽ. Hoa chấn né, Hoa trấn thủ cũng không có chấn né, mà là rất trực tiếp xuệ bàn tay ra chặn hỏa cầu, hỏa cầu tại cùng bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt nổ tung. Tứ tán sao hỏa không, có chút nào bắn tung tóe tại hoa trấn thủ trên thân. Hoa trấn thủ lắc lắc bàn tay, không có một chút bị công kích sao tức giận, ngược lại có một loại tìm tới đối thủ cảm giác hưng phấn. Thanh âm to nói, nguyên lai là cường đại ma pháp sư, bản tướng quân cũng muốn cẩn thận một chút, cũng không thể thuyền lật trong mương. Tiểu Linh, tiểu Lục, ra. Tất nhiên đại chiến không thể tránh né, Trương Lãng cũng chỉ có thể hết tất cả lực lượng đánh thắng cuộc tỷ thí này, dù là nhìn phần thắng cực kỳ nhỏ, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Long La Long, Long thần hiền linh. Tiểu Lục xuất hiện đưa tới một trận hoành động, mọc ra hai đôi cánh tiểu linh liền không có tiểu Lục mang tới hiệu quả mãnh liệt. "Giống." Nhìn thấy nhiều người như vậy sùng bái chính mình, tiểu Lục vui vẻ phát ra một trận tiếng long ngâm, khoe khoang mắt nhìn tiểu Linh, ý kia tựa như đang nói, "Thấy không, ta thế nhưng là rất uy phong." Tiểu Linh liếc mắt, coi như không nhìn thấy vênh vang đắc ý tiểu Lục, lơ lửng tại chướng lãng đỉnh đầu, một đôi mắt to nhìn chằm chằm hoa chấn thủ, đối phương mang cho nàng khí tức thực sự quá nguy hiểm. Tiểu Lục cũng cảm giác được hoa chấn thủ tồn tại, phẫn nộ hướng về phía hoa chấn thủ kêu vài tiếng, cái đuôi một trận đong đưa, không sợ chết vọt tới. "Tiểu Lục, trở về." Trương Lãng mà nói kêu hơi trễ, chỉ gặp hoa chấn thủ duỗi ra một cái tay, hướng không trung một chào, sau đó chiều cao 5 mét tiểu Lục tựa như đầu mềm vật rắn chết rơi vào trên mặt đất. Hoa chấn thủ rộng lớn hữu lực tay nắm ở tiểu Lục cái cổ, ngạc nhiên nói: "Tiểu ca thế mà có thể để cho băng xương cự long nhận chủ, quả nhiên không phải người bình thường." "Chủ nhân," Hữu mạng. Tiểu Lục đã mất đi vừa rồi vênh vang đắc ý khí thế, hữu khí vô lực nhìn xem Trương Lãng, hy vọng hắn có thể đem chính mình cứu ra ngoài. Trương Lãng thử nghiệm đem Tiểu Lục thu vào sủng vật không gian, lúc đầu không có ôm hy vọng quá lớn, thật không nghĩ đến thế mà thành công, nhìn thấy hoa chấn thủ mỉm cười biểu lộ, mới phản ứng được đối phương có thể là cố ý buông tay ra thả Tiểu Lục, cho nên hắn mới có thể đem Tiểu Lục thu lại. Tất nhiên tiểu ca không phải người bình thường, bản tướng quân cũng có thể buông tay buông chân. Hoa Chấn Thủ khí thế đột nhiên biến đổi, hai chân tại cứng rắn trên lôi đài đạp ra hai cái hố cạn, thân thể mang theo một chuỗi tăng ảnh, năm đấm mặt ngoài ẩn ẩn có lôi quang đang lóe lên. Chúc Phúc Thuật. Tiểu Linh tử ra vẫn cảnh giác Hoa Chấn Thủ, tại hắn phát động công kích về sau, trước tiên vị Trương Lãng thả ra một cái chúc phúc thuật, sau đó nhanh chóng lên không, giết chóc phong bạo kỹ năng đón Hoa Chấn Thủ vào tới. Cảm nhận được thân thể tại chúc phúc thuật tác dụng dưới lên biến hóa, Trương Lãng vẫn không yên lòng, đạo pháp phòng ngự thuật, cường hóa hộ thuẫn. Liên tiếp hai cái phòng ngự kỹ năng dùng ra, sau đó mới trước người 3 mét trỗ thả ra một đạo liệt diễm tường, muốn dùng liệt diễm tường ngăn cản Hoa Chấn Thủ. Ha ha, <cười> thống khoái. Hoa Chấn Thủ một trưởng vỗ tản tiểu linh phóng thích ra giết chóc phong bạo, mặc dù ba đạo cơn lốc nhỏ để Hoa Chấn Thủ lượng máu giảm bất một điểm mới biến mất, nhưng giảm bất điểm này đối HP siêu cấp dày Hoa Chấn Thủ tới nói, thực sự không có ý nghĩa. Đối mặt dưới chân đột nhiên xuất hiện liệt diễm tường, Hoa Chấn Thủ không chần chờ chút nào, cứ như vậy chạy vào trong ngọn lửa. Đỉnh đầu giảm máu chỉ số không ngừng tăng lên, Trương Lãng nhưng không có biện pháp vui vẻ, giảm máu chỉ số thực sự quá ít. "Tiểu ca, xem chiêu." Hoa Chấn Thủ hét lớn một tiếng, hiện ra lôi quang nắm đấm đánh về phía Trương Lãng bả vai. Một đạo trầm đục âm thanh, Trương Lãng một cái né tránh không kịp, Hoa Chấn Thủ nắm đấm hung hăng đánh vào Trương Lãng trên bờ vai, giống như là bị điện giật đánh, nửa người một trận chết lặng, đỉnh đầu thanh máu lập tức giảm bất hơn phân nữa. "Chị liệu thuật." Tiểu Linh trị liệu thuật kịp thời rơi trên người Trương Lãng. Lôi trở lại một chút hát quê, mà chính Trương Lãng thì một bên lưu lại, một bên giót lấy đỏ bình, đồng thời phòng bị Hoa chấn thủ Tại một lần công kích. Hoa chấn thủ cũng không tiếp tục truy kích, đứng tại chỗ cười nói, tiểu ca, nếu là Tại không xuất ra bản lĩnh thật sự, cái này võ thi một quan sợ là không qua được. Si đạo nhân Trương Lãng bên người xuất hiện một cái đạo sĩ an mặc người, Tại không chịu hắn đi ra si đạo nhân, nói không chừng hắn thật sẽ bị Hoa chấn thủ cúp máy, cũng không biết ở chỗ này cúp máy sẽ ở chỗ nào phục sinh. Hoa Chấn Thủ nhìn xem Xi si đạo nhân nhíu mày, đạo sĩ này hồn phách giống như không được đầy đủ, tu luyện tà thuật vi phạm thiên đạo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phản phệ tự thân, mong rằng tiểu ca tự giải quyết cho tốt. Lời nói này Trương Lãng không còn gì để nói, nhưng cũng không có cách nào phản bác, Xi si đạo nhân đẳng cấp vẫn là quá thấp, trở thành huyền thú về sau, trở nên có chút đàn độn, nếu như chờ cấp tại cao một chút, hẳn là sẽ tốt một chút, có thể những lời này hắn không có cách nào hướng Hoa Chấn Thủ giải thích, chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói. Tại hạ cũng không có tu luyện tạp thuật, đến nỗi vị này đạo nhân biến thành dạng này sự tình ra có nguyên nhân, thực sự không tiện bẩm báo. Ha ha, vậy là tốt rồi, cũng là bản tướng quân xen vào việc của người khác. Hoa Chấn Thủ bật cười lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu ca chuẩn bị ở sau liên tiếp không ngừng, bản tướng quân cũng muốn chăm chú một chút. Chỉ gặp Hoa Chấn Thủ vẫy tay, một thanh tạo hình cuồng dã đao từ đằng xa bay tới. Hoa Chấn Thủ nắm chặt bảo đao huy động hai lần, trong không khí phảng phất vang lên một trận tiếng long ngâm. Trương Lãng trừng to mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm Hoa Chấn Thủ cầm cây bảo đao kia, cây đao này dáng vẻ hắn đơn giản quá quen thuộc, bởi vì hắn trên thân liền có mấy lần dạng này bảo đao, khác biệt duy nhất chính là, những cái kia bảo đao chỉ là ngoại hình giống, thuộc tính lại rác rưởi rối tinh rối mù, nhưng Hoa Chấn Thủ cây đao kia thuộc tính tuyệt đối không có khả năng rác rưởi. Đồ Long đao. Trương Lãng tốt ra hô lên bảo đao danh tự, đồng thời hít hít khoẻ miệng chảy ra nước miếng, đây chính là ngay cả Lục Mạn Thiên đều thèm nhỏ nước dãi thân khí. Nếu có thể đem tới tay." Hoa Chấn Thủ kinh ngạc cười nói, "Tiểu ca hảo nhãn lực, thanh này Đồ Long Bảo đao là bản tướng quân trên chiến trường lấy được chiến lợi phẩm, đi theo bản tướng quân trải qua rất nhiều trận đại chiến, là một thanh hiếm có thần binh lợi khí." Nhìn xem Hoa Chấn Thủ cầm Đồ Long đao, suy tư làm sao đem nó thu vào tay Trương Lãng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, có chút đau răng nói, "Hoa tướng quân, ngươi đây là muốn sử dụng thần khí Đồ Long Bảo đao cùng ta cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật chiến đấu sao?" Trương Lãng cố ý tăng thêm thần khí độ Long Bạo đao cùng tiểu nhân vật ngữ khí. Chương 635, Cửu Dương Chấn Hỏa. Trương Lãng mà nói để Hoa Chấn Thủ trên mặt xuất hiện một tia không có ý tứ, sau đó cởi mở cười nói, gặp được đối thủ có chút thất thố, bất quá tất nhiên bảo đao đã đem ra, tự nhiên không có thu hồi đi đạo lý, tiểu ca cũng không cần quá phận khiếm tổn, bạn tướng quân tại tiểu ca tuổi như vậy thời điểm, còn không, có tiểu ca bây giờ bản sự, chúng ta vẫn là tiếp tục tỉ thí đi. Trương Lãng niết miệng Vốn còn muốn kéo dài một chút thời gian, hắn cũng không có quên trước đó Hoa Chấn Thủ nói lời, chỉ cần hắn có thể kiên trì thời gian một chén trà công phu, liền có thể tiếp nhận kế tiếp khảo nghiệm, không nghĩ tới Hoa Chấn Thủ không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Đồ Long chém. Hoa Chấn Thủ tuyệt không khách sáo, trong tay Đồ Long đao trên không trung huy động, ngay sau đó một đạo rưỡi hình tròn đao khí hình thành, nhanh chóng hướng Trương Lãng vọt tới. Thực lực thăng trước được rồi, thế mà còn sử dụng thân khí Nhìn xem võ tới trước mắt đao khí, Trương Lãng biết không cách nào né tránh, chỉ có thể kiên trì để Xi si đạo nhân đè vào phía trước, thần cấp quái vật Xi si đạo nhân HP .E. vẫn tương đối dày, đao khí hung hăng chém vào Xi si đạo nhân trên thân, để thân thể của hắn kìm lòng không được lùi lại dù cho đụng vào sau lưng Trương Lãng cũng không có dừng lại, thẳng đến lùi lại 3 4 mét mới ngừng lại được. Trương Lãng tranh thủ thời gian nhìn về phía Xi si đạo nhân đỉnh đầu tanh máu, phát hiện chỉ giảm bớt 1 phần 3, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, núi lửa bạo kỹ năng dùng ra. Một khối dung nham cự thạch xuất hiện tại Hoa Chấn Thủ đỉnh đầu. Bị công kích huyền thú si đạo nhân cũng phát động công kích, từng chương khu ma phù lục dần dần trên không trung hình thành, trước sau bay về phía Hoa Chấn Thủ. Đến hay lắm. Hoa Chấn Thủ không có ngẩng đầu nhịn, lại giống như là biết trên đầu có cự thạch muốn rơi xuống, giơ lên trong tay đồ long đao, tùy ý huy động một chút, cự thạch liền vỡ thành từng khối tản mát tại bốn phía, ngẫu nhiên có một khối rơi vào Hoa Chấn Thủ trên thân, tối đa cũng chính là giảm mất một điểm HP. là thật chỉ giảm bớt một điểm HP. Đến nỗi Xi si đạo nhân khu ma phù lục cũng không có cho Hoa Chấn Thủ tạo thành quá lớn phiền phức, tại tấm thứ 3 phù lục đụng phải Hoa Chấn Thủ thân thể bạo tác về sau, liền bị Hoa Chấn Thủ nhìn ra phù lục nhược điểm, một cái lắc mình đi vào Xi si đạo nhân trước mặt, Đồ Long đao thẳng tắp chặn xung dưới, để Xi si đạo nhân không có cách nào tại khắc họa khu ma phù lục. Trương Lãng trốn ở Xi si đạo nhân sau lưng vừa lùi lại lui, Hoa Chấn Thủ tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh, lại thêm thần khí Đồ Long đao siêu cao lực sát thương. Cho dù phía trước có cái Xi si đạo nhân ngăn trở, Trương Lãng đỉnh đầu thanh máu vẫn đang không ngừng giảm bớt. Dung hợp. Vì nhiều chống đỡ chút thời gian, Trương Lãng chỉ có thể lựa chọn cùng Xi si đạo nhân dung hợp, quần áo trên người dần dần biến thành đạo phục, tay trái thêm ra một cây phất trận, thân thể các loại thuộc tính đạt được tăng lên rất nhiều, thanh máu cũng biến thành dày đặc chút. Hoa Chấn Thủ giật thoáng một dao, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhìn xem rõ ràng biến hóa rất lớn Trương Lãng, nghi ngờ nói, đây cũng là ma pháp gì, vừa rồi cái kia đạo nhân làm sao không thấy? Ngươi đoán ta có thể hay không nói cho ngươi." Trương Lãng lộ ra một cái tiện tiện tiêu dung, trong tay phất Trần Huy động mấy lần, thấp giọng nói, "Cửu Thiên Lạc Lôi Tổ." Phía trên võ đài đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen, một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện tại trong tiếng ầm ầm thẳng tắp bổ về phía Hoa Chấn Thủ. Cái khác trên lôi đài giao đấu người nghe được tiếng sấm, không hẹn mà cùng đình chỉ đánh nhau, cùng một chỗ nhìn về phía Trương Lãng cùng Hoa Chấn Thủ bên này lôi đài, có chút vốn nên là đối thủ hai người, lúc này vẫn đứng ở cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau. cực kỳ giống xem náo nhiệt ăn dưa của bọn chúng. Hứ. Lam Lôi Điện sắp nhắm đánh tại Hoa Chấn Thủ đỉnh đầu lúc, chỉ nghe hắn há mồm hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ đảo, Đồ Long đao bị ném về không trung cùng Lôi Điện hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, không trung vang lên một trận lốp bốp để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm, trong đó còn kèm theo thế lương tiếng long ngâm, Đồ Long đao chổng rống lơ lửng tại Hoa Chấn Thủ đỉnh đầu, vì hắn chặn rơi xuống Lôi Điện. Lôi Điện phía dưới Hoa Chấn Thủ bị phụ trợ giống như là một cái chiến vô bất thắng chiến thần. Cười ha ha một tiếng nói, tiểu ca đơn giản quá làm cho bản tướng quân giận mình, ngay cả Cửu Thiên Chi Thượng Lôi đều có thể dẫn xuống tới, may mắn trước đó không có khinh thường, sử dụng đồ long đao, không phải lúc này, có thể muốn bị Cửu Thiên Lạc Lôi cho đánh vào trên thân. Trương Lãng niết miệng, Tứ Hoa Chấn Thủ trong lời nói luôn cảm thấy coi như bị sét đánh trúng, cũng sẽ không cho đối phương tạo thành quá lớn phiền phức. Hoa Chấn Thủ không có đi cầm không trung đồ long đao, bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói, cái này bản tướng quân xuất thủ, Côn Phong Thiết Quyền. Không trung xuất hiện vô số quyển ảnh, mỗi một đạo đều có thể mang theo một trận mãnh liệt tiếng rít, những này nắm đấm toàn bộ phóng tới Trương Lãng phương hướng, nếu thật là bị nhiều như vậy nắm đấm đánh trúng, liền xem như dung hợp sau Trương Lãng cũng chỉ có thể cút máy tử vong làm lại. Bao Táp Tinh Thần, tối hậu quan đầu, Trương Lãng cũng không tại giữ lại, xung quanh xuất hiện từng đạo lưỡi dao giao gam, vây quanh thân thể của hắn chậm rãi xoay tròn lấy, Bao Táp Tinh Thần thời gian cũ ấn độ trường 7 ngày, đối Trương Lãng tới nói xem như một cái bảo mệnh át chủ bài. Lưỡi đao dao gam đón năm đấm xuống tới, làm năm đấm cùng lưỡi đao dao gam đụng vào nhau về sau, cả hai vỡ nát tan cảnh biến mất trên không trung, tương đối mà nói vẫn là lưỡi đao dao gam yếu ớt một chút, mấy cái lưỡi đao dao gam mới có thể triệt tiêu một cái năm đấm, may mắn lưỡi đao dao gam số lượng so năm đấm số lượng nhiều, không phải trường lãng có thể muốn treo. Cửu Dương chấn hỏa. Hoa chấn thủ dưới chân đột nhiên toát ra một cái ngọn lửa, ngay sau đó ngọn lửa cấp tốc biến lớn trở thành hừng hực liên hoa. Hoa trấn thủ đỉnh đầu thỉnh thoảng toát ra một đạo không nhỏ giảm máu chỉ số. Cựu Dương Chân Hỏa, thi si đạo nhân cái thứ tư kỹ năng, lợi dụng cường đại đạo thuật ngưng tụ ra cựu thiên chân hỏa, lực công kích cường hãn, nhưng cùng lúc tiêu hao cũng không nhỏ, MP cũng không cần tiền đồng dạng rầm rầm hạ xuống, chân hỏa vừa đốt đi một hồi, dung hợp kỹ năng cũng bởi vì MP hao hết giải trừ. Ngừng. Dung hợp kỹ năng sau khi giải trừ trương lãng thân thể các loại thuộc tính lập tức hạ xuống, đối mặt xông phá lưới đao dao gam phong tỏa đi vào trước mặt nằm đẫm. Sợ hoa chấn thủ không đình chỉ công kích, tranh thủ thời gian hô lớn, một chén trà thời gian đã đến. Trước mặt quyền ảnh nhao nhao đình chỉ, cứ như vậy lơ lửng trước mặt trương lãng, chỉ cần tại hướng phía trước mấy tấc, liền sẽ đánh vào trương lãng trên thân, nằm đấm không có lơ lửng bao lâu, sau đó liền tiêu tán tại không khí ở trong. Hoa chấn thủ vẫn chưa thỏa mãn nói, sớm biết liền nhiều quy định chút thời gian. Trương lãng ngoài cười nhưng trong không cười ha ha 2 tiếng, biết tạm thời không có nguy hiểm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoa Chấn Thủ đỉnh đầu Đồ Long Đao, nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy tới thanh này thần khí. "Tiểu ca, võ thi quá quan, đi tới một khảo nghiệm địa phương đi." Hoa Chấn Thủ vung tay lên, không trung Đồ Long Đao siêu một tiếng bay về phía nơi xa biến mất không thấy. Trương Lãng rướn cổ lên nhìn xem Đồ Long Đao biến mất phương hướng, bẹp bẹp miệng, may mắn thấp giọng nói, "May mắn hệ thống có biểu hiện giao đấu đến ngược, không phải trời mới biết một chén trà thời gian là bao lâu thời gian." Hoa Tướng quân Ngươi thanh này Đồ Long đao cũng thật là lợi hại, ngay cả Thiên Lôi đều có thể chịu nổi. Trương Lãng tiến đến Hoa Chấn Thủ trước mặt, muốn hỏi thăm một chút Đồ Long đao thuộc tính. Chương 636, tuổi tác. Nghe được Trương Lãng khích lệ chính mình binh khí lợi hại, Hoa Chấn Thủ hài lòng gật đầu nói, Đồ Long đao quả thật không tệ, nếu như không phải nó đi theo bản tướng quân nhiều năm, đã sớm sinh ra không thôi tình cảm, cũng là đưa cho tiểu ca cũng không sao. Rối trá, quá rối trá. Trương Lãng lắc đầu, Hoa trấn thủ lời nói này hắn là một chữ cũng không tin, đều nói võ tướng tứ chi phát triển không có đâu góc, nhưng trước mắt này cái tuyệt đối không ở trong đám này, nhìn xem người ta lời nói này, trước tiên đem đồ lòng đào thu lại, để ngươi liền nhìn đều nhìn không thấy, sau đó đang nói chút lời khách khí, đều không có cách nào chọc ma bệnh. Trương Lãng rời đi võ thi địa điểm, đi theo đám người tiếp tục đi, bên người binh sĩ còn theo bên người, lần này tới địa phương để Trương Lãng cảm giác có chút quen thuộc, Hiếu Kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây không phải tham gia văn thi địa phương sao? Tình Phong có dám hay không tại bất việc một điểm. Cái bàn cùng trước đó, mỗi một cái bên cạnh bàn trên mặt đất đồng dạng đặt vào một cái bộ đoàn, từng người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, binh sĩ cùng trước đó đồng dạng đứng tại bên cạnh bàn, giống như là giám thị đồng dạng. Tại hoàng cung chỗ sâu nhất, thượng quan Linh Yên buồn bực ngán ngẩm nằm lì ở trên giường, trước mặt của nàng có một đạo to lớn màn hình, trong màn hình chính là Trương Lãng đi đến cái thứ ba địa điểm thi hình tượng. Tại Thượng Quan Linh Yên bên người còn ghé vào một cái năm sáu tuổi đáng yêu tiểu nữ hải. Một lớn một nhỏ, hai người nâng cầm lên, nhìn màn ảnh, hai chân hoạt bát nâng lên bãi động. Thượng Quan Linh Yên trừng mắt nước linh linh mắt to, nhìn màn ảnh bên trong chương lãng, nói: "Tình vọng, ngươi thế nhưng là thế giới thứ 3 chủ thần, làm như vậy chẳng lẽ không tính phá hư thế giới thứ 3 trò chơi cân bằng à? Cái này địa đồ tạm thời không thuộc về thế giới thứ 3, chỉ có ba người chúng ta ở bên trong, căn bản sẽ không phá hư trò chơi cân bằng." Tình Vong hóa thân tiểu nữ Hải, cười hì hì tựa ở thượng quan Linh Yên bên người. Linh Yên tỉ liền không muốn biết Trương Lãng rốt cuộc là ai, hôm nay lớn bao nhiêu, nhà ở chỗ nào, trước kia làm gì. Ngã a, thế nhưng là chúng ta làm như vậy, nếu là hắn biết sẽ có hay không có điểm thượng quan Linh Yên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trên mặt biểu lộ rất là xoắn xuýt. Tình Vong cơ cơ đáng yêu tay nhỏ, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, Trương Lãng làm sao có thể biết ta ở chỗ này động tay chân.